Vân Kỳ cảnh giác phía dưới, không rảnh suy nghĩ nhiều, một cái bước xa vọt tới đã hóa thành nhân hình hạ tiến sĩ trước, một tay lấy áo khoác của hắn lấy xuống, bộ trên người mình, sau đó dùng tay tại khuôn mặt của mình một vòng. Một lần nữa biến thành hạ tiến sĩ bộ dáng. Về phần ngươi nha, Vân Kỳ cúi đầu xuống, mắt nhìn vẫn còn mê choáng trạng thái bên trong hạ bạn tôn, cảm thấy đến phiền phức. Nơi này chỉ có một đầu đường hành lang, bốn phía căn bản cũng không có che lớp vật, nào có có thể ẩn nấp địa phương. Mà giờ khắc này, Tiếng bước chân càng ngày càng gần, không dùng đến mấy giây, đối diện liền có thể thấy rõ ràng nơi này sinh hết thảy, đến lúc đó, đang làm cái gì đã chế rồi. Bất quá, cái này cũng không thể chẳng lẽ Vân Kỳ. Tại trong điện quang hỏa thành, hắn nhanh chóng tìm được đột phá khẩu. Đúng rồi, ta còn có thứ này. Để Vân Kỳ mừng rỡ là, tại hẻ hạ địa bên trong, hắn tìm được thuộc về đoàn đội dùng chung trang bị, điện tử đồ rằng gì? Cái này vốn nên ở vào đoàn đội công cộng không gian bên trong. Tại Vân Kỳ một mình tiến vào thế giới này về sau, còn tưởng rằng như vậy ngăn cách, ai nghĩ, vẫn còn Vân Kỳ trưởng cứng hạ. Đây đại khái là bởi vì lúc trước hắn tại suối nước nóng quan phòng ngự chiến bên trong sử dụng qua mê thải phục quan hệ, dẫn đến mặc định của hệ thống vì cái này đồ vật thuộc về Vân Kỳ một phương. Mặc kệ như thế nào, có được đồ giản gì, phía sau vấn đề giải quyết dễ dàng. Hắn nhanh chóng đè xuống đồ giản gì phía trên cái nút, một cơn chấn động về sau, điện tử mê thải phục gần thân công năng vùng ra đến. Đem trên mặt đất trong hôn mê hạ chân thân biến mất. Lần này, Vân Kỳ không cần vì hai cái hạ lo lắng. Ngay tại hắn hoàn thành những động tác này về sau, trong dũng đạo bóng người lắc lư nên xuất hiện, rốt cuộc xuất hiện tại Vân Kỳ trước mặt. Hơn nữa còn không chỉ một người. Người đến hết thảy bốn người, trong đó hai cái đối Vân Kỳ mà nói, vẫn là người quen biết cũ. Là bọn hắn. Đây không phải là mì tịt cùng dạ hành người sao? Cái kia có ngoài hai người thân phận cũng liền vô cùng sống động, cái kia đeo kính râm nhất định là Silon mà theo sát tại sỉt lọc bên cạnh, tất nhiên là tương lai của hắn bạn gái, đàn cá lôi cũng chính là tương lai hắc phượng hoàng. Lần này phiền toái, Vân Kỳ ám đạo không ổn. Chương 57, sơ hở. Hạ, là ngươi. Chật lờ đâu. Đầu tiên mở miệng là Mị Típ, nàng ân cần nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện giáo sư ít thân ảnh, tựa hồ vô cùng gấp gáp. Đừng lo lắng, giáo sư là vô địch. Trên địa cầu vẫn chưa có người nào có thể làm bị thương hắn. Nguy trang thành hạ Vân Kỳ mở miệng nói. Hán tại nỉ giả thế giới bên trong nắm giữ bắt trước thanh âm năng lực, giờ phút này sử dụng ra, ngược lại là giống như lúc, không có chút nào sơ hở. Giáo sư kia người đâu? Cứ việc hạ không sai, bất quá mỉ tịch vẫn còn có chút khẩn trương. Hạ một chỉ hình tròn điện tử đại môn, chắc lơ có việc muốn làm, hiện tại tốt nhất đừng quấy nhếu công tác của hắn. Mỉ tịch gật gật đầu. Vừa rồi chúng ta nghe đến tiếng cảnh báo, là người phát sao, hạ lao sư. Cha hỏi chính là Đàn. Cắt lôi. Cô bé này còn chưa thức tỉnh hát phượng Hoàng Chi Lực, ngược lại là cái người tâm tư kinh đáo. Hà nói, là có người xâm nhập, vừa rồi giáo sư ít kém chút lọt vào độc thủ của hắn. Câu nói này, để mọi người một lần nữa khẩn trưng lên. Có thể làm bị thương giáo sư ít, cho dù là điểm này, cũng đủ làm cho người trấn kinh. Thích khách kia cũng là người đột biến sao. Hiện tại người đâu? Mị tít ngay vậy, trên mặt lộ ra vẹ ngờ vực. Trên thế giới này, Có thể mang theo sát ý tiếp cận giáo sư ít, thật đúng là không có mấy cái. Đại khái là là Mã Nệ Tổ, cùng cực tiểu số tinh thần lực năng khiếu người đột biến, có thể làm được. Thích khách kia đích thật là người đột biến, ta tận mắt thấy hắn xé rách hư không, từ trong hư vô xuất hiện, sau đó từ giáo sư ít phía sau lưng phát động đánh lén. Ngay hạ, tất cả mọi người a một tiếng, bản năng thấy được bên cạnh dạ hành người. Đừng nhìn lời ta, ta không phải thích khách. Dạ hành người tại trước mắt bao người, cũng sinh ra hàm ý trong lòng. Ta biết không phải ngươi, kia là một cái khác người đổi biến, hắn là cái người da trắng. Hạ vì dạ hành người giải vây. Tại vân kỳ ám chỉ dưới. Mị tích nói, ta biết người kia, tên của hắn gọi số, đã từng là đông đức dưới mặt đất sân thi đấu vương bài tay chân. Hắn làm sao lại đánh lén chắt lơ. Thấy mình hiếm nghi bị bài trừ, dạ hành người thở dài một hơi. Dạ hành người, ngươi cùng cái kia thích khách có được tương tự năng lực, có hay không biện pháp khóa chặt loại này thuấn gian di động. Cha hỏi chính là đàn cắt lôi. Cái này sao? Rất khó nói, ta rõ ràng số năng lực có phải hay không giống như ta, nhưng có một chút có thể khẳng định, bất kỳ cái gì thuần di loại dị năng cũng không thể không có vết tích. Tỷ như ta thuần di, nguyên lý là mở ra một cái liên thông dị thứ nguyên không gian thông đạo, sau đó thông qua cái lối đi này đem người hoặc vật truyền tống đến một chỗ khác điểm. Cho nên, tại ta mỗi lần thuần di về sau, đều sẽ lưu lại một phần nhỏ đến từ dị thứ nguyên mùi lưu hình xương ngủ. Má khác Ta dọc theo địa cầu nam bắc phương hướng từ trường chuyển vị thuận lợi hơn một chút, mà làm thẳng đứng tại từ trường phương hướng độ vật hướng chuyển vị thì hơi khó khăn một chút. Lý tưởng tình huống dưới, ta tại có thể tại nam bắc phương hướng thượng vị rỡi 3 giặm anh. Đông tây phương hướng 2 giặm anh, thẳng đứng phương hướng 2 giặm anh. Mặt khác, ta chỉ có thể trong nháy mắt chuyển vị mục tiêu địa điểm, chỉ có thể là ta đã từng đi qua hoặc là thấy qua địa phương. Nếu không ta có khả năng chuyển vị đến thể rắn bên trong, vậy liền xong đời. Dạ hành người nói một hơi một đùng lớn, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, thấy dạ hành người đều có chút không có ý tứ, các ngươi thế nào? Đám người im lặng, người biến dị này không khỏi cũng quá trung thực, ở trước mặt tất cả mọi người, đem lai lịch của mình đều toàn bộ nói ra. Vẫn là thân là mẫu thân ma hình thở dài một hơi, "Ai, không có gì, loại lời này lần sau tuyệt đối không nên ngay trước người xa lạ mà nói." Dạ hành người lúng túng gãi gãi đầu, biết mình nói nhiều lắm. Trước mặt kệ người biến dị kia, Cho nên nếu không còn chuyện gì, hiện tại lại thế nào tiến vào tăng phúc hết rồi. Mị Tịch giọng điệu rõ ràng mang theo hoài nghi cùng không hiểu. Vân Kỳ thầm nghĩ trong lòng, không hổ là Mị Tịch, như thế cái nhỏ sơ hở cũng bị nàng phát hiện, gừng càng già càng cay. Vân Kỳ cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức giải thích nói, hẳn là thích khách kia trốn được quá nhanh, hoàn toàn thoát ly giáo sư ý tứ niệm tỏa định phạm vi. Hiện tại, giáo sư ít mượn nhờ sóng não tăng phúc nghỉ, tìm kiếm người biến dị kia hướng đi. Cái này nói lao nói hợp tình hợp lý, để cho người ta nhất thời không cách nào phản bác. Gặp mì tịt không lời nào để nói, Vân Kỳ trong lòng đã ý. Hiện tại, hắn đã dung nhập vào ít chiến cảnh bên trong, không cần vì chính mình lo lắng, duy nhất phải lo lắng chính là trốn vào sóng não tăng phúc thất giáo sư ít. Vừa rồi hắn có thể khẳng định một sự kiện, cái kia giáo sư ít là không thể giả được chắt lơ, tuyệt đối không có giả. Bất quá, cái này giáo sư thế nhưng là tồn tại một cái lớn vô cùng vấn đề. Chỉ cần Vân Kỳ có thể tiến vào tăng phúc thất, hết thể đáp án liền có thể giải khai, có có thể được ít chiến cảnh nhóm tín nhiệm. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi trên người xịt lọc, xịt lọc có cảm ứng, hỏi, chuyện gì, hạ tiến sĩ. Hiện tại, có thể tùy tiện phá vỡ sóng não tăng phúc thất nặng nghề đại môn, cũng chỉ còn lại chính Vân Kỳ cùng xịt lọc. Bất quá, hắn rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này. Xịt lọc kia laser laser cố nhiên cường đại, liền xem như nặng nghề toàn kim loại thép tấm cũng sẽ đang kéo dài tia laze laze hạ tăng dã, nhưng vấn đề là, Xít Lộc vừa mới bắt đầu học tập như thế nào đi khống chế laze, căn bản là không có cách đem cường độ hạn chế tại vừa vận tán dã cánh cổng kim loại, mà không ngộ thương đến tăng phúc thất phía sau dụng cụ. Vẫn kỳ thế nhưng là nhớ kỹ nguyên tắc kịch bản bên trong, Xít Lộc ca ca, hạ kiếp chính là vì cứu Vãn Bỉ Thiên Khải bắt đi giáo sư ít, dưới tình thế cấp bách, bắn ra cùng loại tia laze laze xạ tuyến, kết quả ngộ trúng phó xe, vừa vận đánh vào tăng phúc nghi thượng dẫn đến đại quy mô bạo tạc. Toàn bộ trường học hóa thành tro tàn. Hiện tại, hắn lại không muốn đi mạo hiểm như vậy. Mà chính hắn, càng thêm không có khả năng bại lộ chấn động tần số cao loại này hoàn toàn cùng hạ không tương xứng năng lực. Làm sao bây giờ đâu? Vân Kỳ đang khổ vì suy tư như thế nào mở ra đại môn lúc, hoàn toàn không có lưu ý đến, một người từ bắt đầu đến nay, vẫn luôn nhìn mình chằm chằm. Nàng chính là đàn. Cát Lôi, còn chưa thức tỉnh Phượng Hoàng chi Lửa Đàn. Cát Lôi. Rốt cuộc Đàn cắt lôi mở miệng nói: "Hạ tiên sĩ, đã giáo sư ít đang ở bên trong tìm kiếm cái kia gọi xô người đột biến, ngươi vì cái gì không có đi vào?" Vân Kỳ trong lòng run lên, biết không thích hợp. Những người khác cũng là nhao nhao nghi ngờ nhìn về phía hạ. Đàn cắt lôi khơi gợi lên sự hoài nghi của bọn họ. "Đúng vậy à, Hạ tiên sĩ một mực là giáo sư ít trợ thủ đắc lực kiêm bạn thân, trước mắt loại này quy mô hùng vĩ sóng não tăng phúc nghi, chính là hạ kiệt tác." Nghe nói Lúc trước nếu là không có Hạ hỗ trợ, cho dù thông minh như giáo sư ít, cũng không có khả năng tại thời năm 1970 liền có thể tìm ra đánh hạ Tang Phúc Nghi mấu chốt kỹ thuật nan quan phương pháp. Giống như mị tí cái này hồi lâu không có cùng giáo sư ít tiếp xúc người là không biết, Hạ tiến sĩ một mực tại giáo sư ít đảm nhiệm trợ thủ nhân vật, nhất là điều chỉnh thử sóng náo Tang Phúc Nghi công việc, toàn bộ trường học cũng chỉ có Hạ có thể làm nhiệm. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường Giáo sư ít là sẽ không một người tiến vào sóng nào tăng phúc thất bên trong, còn lại là tại có một cái có thể tự do xuyên toa không gian thích khách ở bên. Hoàng Bết, ta như thế quên cái này một gốc dạ. Vân Kỳ còn đánh giá thấp ít chiến cảnh nhóm trí tuệ. Chương 58, Dương cung bạc kiếm. Chỉ là ngây người một lúc công phu, Vân Kỳ hoang ngôn bị vạch trần tới. Đây không phải Vân Kỳ ứng biến không đủ, trên thực tế, hắn ngụy trang thành không biết ngọn ngành hạ, chính là một cái sai lầm lớn nhất. Mà lại Hắn còn không để ý đến một cái trọng yếu người, Gu. Gật dịch. Phải biết, Gu. Gật thế nhưng là giáo sư ít thân truyền đệ tử, có được ý niệm khống chế cùng tâm linh cảm ứng hai đại dị năng, bản thân vẫn là tương lai phượng hoàng chi lực vật chứa. Ngươi quả nhiên không phải hạ tiến sĩ. Gu. Gật một câu, sắp hiện ra trận bầu không khí triệt để xáo trộn. Không hiểu rõ Gu. Gật năng lực người, nheo nheo quan sát, ngược lại là xịt lọt phản ứng nhanh nhất, vồ một cái về phía hạ tiến sĩ cổ áo động tác tố bảo, không có một tia học sinh đối đãi lão sư kính sợ. Vân Kỳ thở dài một hơi, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng chính mình phạm sai lầm gì. Vu. Gỡ tâm linh cảm ứng cùng giáo sư ít không tại một cái đẳng cấp bên trên, nhưng phải căn cứ đối phương sóng điện não, để phán đoán một người là thật sự là ngụy, vẫn là tùy tiện có thể làm được. Cũng không biết vì cái gì, Vu. Gỡ sẽ đối với hắn đem lòng sinh nghi. Vân Kỳ phất tay rời ra trộm tới tay, cất cao giọng nói, ngươi là tại làm sao phát hiện như là đã bị phát hiện, cũng không có tất yếu tiếp tục ngụy trang số dưới. Vân Kỷ dứt khoát xé mở ngụy trang. Những người khác thấy tình thế, cũng ngang nhau làm dáng, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Mau nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đem giáo sư ít đến cùng thế nào? Mị Tịch giận dữ, nhấc chân chính là một cái lăng không đá, tuy là tra hỏi, nhưng không có cho hắn nói chuyện thời gian. Không hổ là người đột biến cách đấu gia. Mị Tịch cú đá này, động tác tư thế còn có thủ pháp, đều không thể bắt bẻ. Công kích đồng thời, còn rất tốt đem sơ hở toàn bộ che lớp, để cho người ta không có chô xuống tay. Bất quả, đối với tố chất thân thể viễn siêu thường nhân Vân Kỳ, điểm ấy công kích tính không được cái gì, hắn chỉ cần dùng thân thể cường hãng đi ngành kháng, liền có thể để cái này xem xét giống như không có sơ hở làng không đá, trở nên sơ hở trăm chỗ. Vân Kỳ một tay hướng về phía trước vùng ra, động tác thoải mái, lòng bàn tay hướng ra ngoài, đang chụp vào mì tịt mắt cá chân chỗ. Cẩn thận! Gu! cũng nhìn ra cái kia giảm bạo hạ ra hỏa, căn bản cũng không có bất kỳ sợ hãi chi ý, liền biết kẻ đến không thiện. Trên thực tế, chỉ cần bị Vân Kỳ bắt lấy mắt cá chân, Mị Tịch sẽ chỉ dẫm vào dã thú vết xe đổ. Ánh mắt không tệ, đáng tiếc nhắc nhở quá muộn. Vân Kỳ dùng nửa tán thưởng nửa trêu chọc giọng điệu, đối đàn tiến hành lời bình. Ai nói muộn? Đàn quỷ dị cười một tiếng, ngón tay chỉ hướng mình Huệ Thái Dương. Cùng lúc đó, Vân Kỳ trong mắt Mị Tịch đột nhiên biến mất không thấy. Giống như vừa rồi nhìn thấy đều là huấn ảnh. Không tốt, là dạng hành người xuất thủ sao? Vân Kỳ lo lắng nhất, chính là dạng hành người trong nháy mắt dị năng năng lực, dù là biết hắn tuấn di nguyên lý, muốn phá giải, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng lại tại Vân Kỳ thu về bản tay, nhìn bốn phía, tìm kiếm mị tịch hành tung lúc, đầu lại truyền đến một trận kịch liệt chấn động, cả người bị đột nhiên xuất hiện lực lượng đụng bay ra ngoài, chúng điệp rơi trên mặt đất, đầu một trận mê muội. Tại khóe mắt liếc qua bên trong, Vân Kỳ phát hiện Vừa rồi cái gọi là đột lực, căn bản chính là mị tịt kết tác. Thang đến Vân Kỳ đứng lên, mị tịt còn duy trì một cước đá ra tư thế. Chuyện gì xảy ra? Vân Kỳ giật nảy cả mình. Rõ ràng vừa rồi mị tịt tuấn di ra ngoài, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại vị trí cũ? Chẳng lẽ là trong thời gian ngắn như vậy, gia hình người đem mị tịt mang đi ra ngoài, sau đó lại nguyên địa mang về sao? Không cẩn thận mảnh tưởng tượng, Vân Kỳ đã cảm thấy rất không có khả năng. Vạn nhất mình mới vừa rồi không có dừng chụp vào mắt cá chân bàn tay, đêm đó hành giả cử động lần này chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Sự tình không có đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ lay động một chút đầu, từ vừa rồi trong mê mội khôi phục lại, sau đó đưa mắt nhìn lại, quả nhiên, dạ hành người còn đứng ở vị trí cũ, trên mặt một trận mờ mịt, tựa hồ đối với Vân Kỳ chúng một cước kết quả biểu thị không hiểu. Không phải dạ hành người đang làm trò quỷ. Vân Kỳ lập tức làm ra chính xác suy đoán. Dạ hành người sẽ không nhàm chán như vậy mình chơi chiến thuật tâm lý, đó nhất định là chuyện gì xảy ra, đến mức mình sẽ làm giữa sân chiêu. Vân kỳ tâm tư nhất chuyển bên trong, ánh mắt liền tại tất cả mọi người bên trên quét một lần, đem tất cả mọi người thời khắc này biểu lộ thu sạch vào đáy mắt. Quả nhiên, hắn tìm được điểm đáng ngờ chỗ. Lagu. Gật dị. Hắn chú ý tới đàn ngón tay đang chỉ tại mình trên huyệt thái dương, nguyên lai like vừa rồi hết thẻ không phải dạ hành người đang làm cho quỷ, mà lagu. Gật dị. Là ngươi, vừa rồi đem ta vong mạc bắt được mị tịch ảnh hưởng, từ đầu góc của ta bên trong xóa đi sao? Vân Kỷ rất nhanh ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì, chính là cái này mị tịch đem hắn nhìn thấy đồ vật cho xóa đi. Ngươi đến cùng là ai, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Mị tịch tức giận thanh âm vang lên. Tại sao? Ha ha, không biết ngươi còn nhớ hay không? Nói, Vân Kỷ dùng tay tại trên mặt của mình một vòng, biến trở về lúc đầu bản tướng. Tại sao là ngươi? Mị Tịch một chút liền nhận ra trước mắt hóa thân thành hạ người, chính là ban đầu ở Đông Đức gặp nhau ra hỏa. Dã hành người cũng là giật nảy cả mình. "Thế nào, hai người các ngươi biết hắn?" Đàn hỏi vội. "Chỉ là mấy lần gặp mặt." Mị Tịch không e dè nói, "Bắt hắn lại, ta còn có rất nói nhiều muốn hỏi hắn." Giáo sư ít cùng hạ không tại, Mị Tịch chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Sau khi nghe, đàn tiếp tục bảo trì tâm linh cảm ứng, tùy thời xóa đi vân kỳ trong đầu cảnh tượng. Xích Lộc thì ngón tay lăng không ấn xuống tại kính mắt cái nút bên trên, tùy thời giải trừ phía trên hồng ngọc loại bỏ lưới, thả ra tia sáng la dạ tuyến. Mị Tịch càng là xung phong đi đầu, hoàn toàn không để ý tới trước đó tình nghĩa. Ngược lại là Dạ Hải người, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Hắn là trong bốn người, thiện lương nhất một cái, đối với Vân Kỳ giả mạo hạ sự tình, cảm xúc ít nhất, ngược lại nhớ lại trước đó vứt xuống Vân Kỳ sau thất vọng. "Cùng tiến lên sao?" Vân Kỳ cười khổ nói. "Mị Tịch cộng thêm u" Gói tổ hợp đã làm hắn rất cảm thấy phí sức, hiện tại có Cid lộc gia nhập, lại có Dạ Hành người ở bên một bên giám thị, sự tình trở nên vô cùng phiền phức. Phiền toái hơn chính là, hắn còn không thể ra nặng tay đả thương bọn hắn. Chẳng lẽ, thật muốn hiện tại động sát thủ sao? Vân Kỳ năm ngón tay giật giật, đã làm tốt tùy thời thăm dò vào hệ ra đi, lấy ra sở bạc Tạ Vương giả chiến nhận chuẩn bị. Nói không chừng, một trận đại chiến sắp đến, mình nếu là thủ hạ Lưu Tỉnh, ngược lại thành ít chiến cảnh nhóm tú binh. Vậy nhưng thành buồn cười lớn nhất, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp để mọi người dừng tay. Vân Kỳ nghĩ thầm. Nhưng Song Vương đã đã mất đi tín nhiệm, vô luận Vân Kỳ nói cái gì, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Những người tuổi trẻ này, tại hai vị sư trưởng sẽ ra chuyện về sau, lập tức lộ ra người đột biến răng nanh đến, nếu như tại đem bọn hắn coi là hài tử, cái kia thua thiệt chỉ sợ là chính Vân Kỳ. Huống chi, một bên còn có cái dũng mãnh thiện chiến mì tịt, sự tình đã phát triển đến không thối lui tránh tình trạng. Chỉ có một trận chiến. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, một cái cảm thấy ngoài ý muốn thanh âm từ nơi hẻo lạnh bên trong truyền đến. Chương 59: Điểm đáng ngở. Thanh âm đến từ nơi hẻo lạnh bên trong, đám người bên trong cũng chỉ có Dạ Hành người còn có tâm tư đi liếc một chút thanh âm kia nơi phát ra chỗ. Chỉ là thoáng nhìn phía dưới, cái gì đều không nhìn thấy. Đang lúc Dạ Hành người chuẩn bị chuyển nhìn lại tuyến, một lần nữa nhìn về phía khói lửa lấn tới chiến trường lúc, khóe mắt liếc qua tựa hồ nhìn thấy cái gì. Khi hắn lần nữa đảo mắt nhìn lại lúc, một thân ảnh tại trong hư vô chậm rãi hiện hiện, chỉ là hiện thân quá trình có chút quỷ dị, giống như từ một nửa trong hư không vô ý lộ ra. Đây không phải là ai? Dã hành người chỉ thấy được một đoàn màu lam lông xù dáng vẻ, lại không cách nào phán định đối phương là ai. Dã hành người tới đây thời gian quá ngắn, không nhận ra người trước mắt cũng hợp tình hợp lý, nhưng đội ngũ khác bên trên kinh hô lên. Hắn, chính là hóa thành dã thú trạng thái dưới hạ tiến sĩ Chỉ gặp dã thú hạ rên rỉ từ dưới đất bỏ dậy, thuận tay đem che ở trên người điện tử đồ rắn di chống ra, lúc này mới buộc lộ ra hắn bản tôn. Là người làm chuyện tốt? Cha hỏi chính là Mỹ Tịp. Vân Kỳ ngượng ngùng cười một tiếng, không có cách, hắn coi ta là thành người xấu, ta không thể không đánh ngất xịu hắn. Người xấu? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Mỹ Tịp nói móc nói. Chỉ ít ta sẽ không để cho một cái vì chính mình bọc hậu người đi chịu chết. Vân Kỳ không chút nào keo kiệt phản kích Lời này vừa nói ra, Mị Tịch lập tức tắt tiếng. Lúc trước Vân Kỳ phấn đấu quên mình ngăn trở Ngân Lang cùng một cái khác luân hồi giả lúc, Mị Tịch lựa chọn vứt bỏ đối phương. Cũng chính là điểm này, khiến Mị Tịch đá khẩu không trả lời được. Một hồi lâu, Mị Tịch mới nói, "Ngươi là vì điểm này tới tìm ta báo thù sao?" Vừa vận tương phản, "Ta là tới trợ giúp các ngươi." Trợ giúp chúng ta. Mị Tịch nhìn xem bị đàn cùng sịt lộp dịu dắt đứng lên Hạ Tiến sĩ, Vân Kỳ vừa rồi cái kia một chút nặng sâu. Khiến hạ lâm vào nghiêm trọng nao chấn động bên trong, đến bây giờ còn có chút mơ mơ màng màng. Đợi một hồi lâu, hạ mới khôi phục trạng thái bình thường, ngón tay hắn Vân Kỳ nói, là hắn, ám sát giáo sư ít. Một câu nói kia, giống như nước lạnh nhỏ vào trong chảo dầu, lập tức nổ tung. Nguyên bản có chút thư giãn bầu không khí, bị triệt để đánh vỡ. Xịt lọc, gu, gật dị, mì tịt đều nhao nhao bảy ra chiến đấu tư thế, đầu mâu trực chỉ Vân Kỳ. Hạ... Ngươi con kia con mắt nhìn thấy ta ám sát giáo sư ấy rồi. Là ngươi tận mắt thấy, vẫn là giáo sư ít dùng sóng điện não chuyển cáo ngươi. Vẫn là vị kia sợ là ngươi cũng chưa quen thuộc ạ dưới tiểu thư nói cho ngươi. Vân Kỳ không nóng không lạnh nói, "Cái này." Hạ Bị Vân Kỳ ép buộc lập tức im lặng. Trên thực tế, từ hạ bước vào giáo sư ít phòng ngủ về sau, căn bản là không có nhìn thấy Vân Kỳ đối giáo sư xuất thủ, chỉ là Vân Kỳ trang phục thành hình dạng của hắn để tới gần giáo sư ít chuyện này. Phi thường làm hắn nổi nóng. Vậy ngươi biến thành ta để tới gần giáo sư, đến cùng là vì cái gì? Vẫn là mì tịt bắt lấy sự tình hạch tâm, đem vấn đề một lần nữa xét ra. Những người khác nghe vậy, đều gật đầu không thôi. Một cái lợi dụng giáo sư ít đối hạ tiến nhiệm để tới gần người, tuyển sẽ không là người lương thiện. Vân Kỳ đã sớm chuẩn bị, tâm bình khí tính nói, nếu như ta thật sự là đối giáo sư ít bất lợi, vì cái gì từ chúng ta bắt đầu đánh nhau? Đến bây giờ, giáo sư ít đều một mờ khoanh tay đứng nhìn. Ngạch, câu nói này đã hỏi tới điểm mấu chốt. Lần này, không chỉ là Hạ không phản bác được, chính là ngay cả những người khác hai mặt nhìn nhau. Không sai, giáo sư ít có thể nói là cường đại nhất người đột biến, nếu như nói ngay từ đầu là bởi vì hắn hoàn toàn tiến nghiệm trước mặt cái kia hủy trang thành hạ bộ dáng người, như vậy khi thật sự Hạ sau khi xuất hiện, giáo sư ít nên sử dụng tâm linh của hắn năng lực khống chế, trực tiếp đem vân kỳ khống chế. Dù là vân kỳ chính như hắn lời nói, không có an ý. Vậy cũng không nên tự mình một người tiến vào sóng náo tăng phúc thất. Như thế tinh tế tưởng tượng, Hạ cũng phát hiện rất nhiều sơ hở. Chát lơ không có khả năng đem ta bỏ ở nơi này, nhất là tại ta bị đánh ngất xỉu về sau, càng là không có khả năng chẳng quan tâm. Hạ càng nghĩ càng là không thích hợp. Rất nhanh, cái khác đã từng không chú ý chi tiết, cũng nhất nhất nổi lên. Tỉ như từ khi chát lơ từ kia tổng bộ sau khi trở về, cũng rất ít tại suốt đầu lộ diện, một mực trốn ở phòng ngủ của mình bên trong. Mặt khác, Phụ trách bảo hộ giáo sư Ít Hạo Kiếp cũng chưa từng xuất hiện, dựa theo giáo sư Ít, Hạo Kiếp là quá mệt mỏi, trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thế nhưng là, Hạo Kiếp đệ đệ xịt lộp lại nói hắn cũng thật lâu không có gặp Kaka. Mặt khác, giáo sư Ít đối hạ cơ hồ không có dấu giếm, nhưng trở về sau không hiểu thấu xuất hiện một cái nữ hộ sư, vẫn là hạ chưa từng thấy qua người. Hạ chỉ nói là giáo sư thứ 2 Xuân bắt đầu, hay là bởi vì nhận ngày xưa tình nhân Mộ Dạ danh hoa đã có chủ đả kích, nhưng cẩn thận tưởng tượng Hạ cảm thấy giáo sư ít không phải loại kêu cầm lên không bỏ xuống được người, nếu không, ban đầu ở mổ dạ lầm bắn hắn sương sống, làm hắn tê liệt về sau, giáo sư ít cũng sẽ không ở nhận như thế đà kích về sau, còn dứt khoát đem mổ dạ đối với mình ký ức toàn bộ xóa đi. Cái kêu gọi ạ kì hải nữ tử, có vấn đề. Hạ rốt cục nói ra một câu vân kỳ muốn đáp án. Những người khác cũng nhao nhao tỉnh ngộ lại. Nơi này bọn hắn đều loạn thành một bầy, nhưng giáo sư ít lại đợi tại sóng não tăng phúc trong phòng. Dù là một cái ý niệm trong đầu cũng không cho mọi người phát tới, đó chính là vấn đề lớn nhất. Như vậy, chúng ta tạm thời tin tưởng hắn một lần. Hạ Dung ánh mắt hỏi thăm, nhìn về phía mọi người. Hiện tại mở thế nào tăng phúc thất cửa, ta nhớ không lầm, cánh cửa này thế nhưng là so bên ngoài những cái kia sở hữu tư nhân tiền của ngân hàng Khoại Đại Môn còn kiên cố hơn, chúng ta nơi này lại không có nặng cân cấp thuốc nổ, mở thế nào? Ha, ngươi có những biện pháp khác sao? Vị Tịch Đối Đại Môn hiểu rõ, gần với Hạ Hạ Lạc đầu nói, "Làm không được, có thể mở ra Tăng Phúc Thất Đại Môn, chỉ có giáo sư ít. Ngay cả hạ đều không có cách, những người khác càng là vô kế khả thi." Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu, ánh mắt gần như đồng thời tiêu cự tại trên người một người, chỉ đem người kia thấy toàn thân run rẩy. "Nói đùa cái gì, ta lại không biện pháp đi vào." Dạ Hành người chỉ cảm thấy phía sau lưng tóc gáy đều dựng lên đến, trong lòng rất là lo lắng. "Hiện tại, cũng chỉ có ngươi có thể đột phá nặng nề kiên cố cánh cổng kim loại." tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Hắn nói: "Không có khả năng, ta vừa rồi cũng đã nói, ta chỉ có thể tuấn di đến con mắt nhìn thấy địa phương, sau cửa lớn là cái gì, ta cũng không biết, tùy tiện tuấn di đi qua, vạn nhất điểm rơi xuất hiện sai lầm, kia là muốn mạng người." Dạ Hành người kiệt lực phản đối. "Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy." Những người khác dùng giọng khẩn cầu cùng Dạ Hành người thương lượng, chỉ là Dạ Hành người trời sinh liền tương đối nhát gan, loại chuyện này hắn cực lực kháng cự. Ngược lại là Mị Tịch, là trong đám người duy nhất giữ gìn dạ hành người người. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, không cần thiết để dạ hành người mạo hiểm tiến vào. Vân Kỳ đợi mọi người thanh âm thoáng lắng lại điểm, mới có nói xen vào cơ hội. Ngươi có biện pháp. Vậy còn không mau nói đến? Mị Tịch thúc giục nói. Vân Kỳ cười cười, ánh mắt lại thẳng nhìn chằm chằm Mị Tịch. Chương 60, khó phân thật giả. Nhìn ta làm cái gì? Ta nhưng không có mở ra đại môn chìa khóa, càng không có đập ra lực lượng của nó. Mị Tịch buồn bực nói: "Không, có lẽ trong chúng ta chỉ có ngươi có thể làm được." Hạ dũng nhiên nói: "Hắn nhớ tới cái gì?" "Làm sao có thể?" Mị Tịch tự xưng là không phải lực lượng hình người đột biến, bất quá nàng vẫn là đối Hạ tương đối tin đảm nhiệm. "Ngươi có thể, bởi vì đây không phải là phổ thông đại môn." Vân Kỳ nói, một mục hình tròn cánh cổng kim loại trung ương bộ vị, kia là một cái mang theo lam bảo thạch màu sắc vật chất, đó là dùng đến tiến hành trồng đen phân biệt dụng cụ, trong chúng ta Chỉ có ngươi có thể man thiên quá hải. Nghe lời này, mọi người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là muốn mị tịch biến thân thành giáo sư ít. Kỳ quái, ngươi không phải cũng có biến thân năng lực sao? Mị Tịch theo lời biến thân làm giáo sư ít, bất quá nàng lập tức nghĩ tới một vấn đề. Ta chỉ có thể cải biến ngoại hình của mình, lại không cách nào khiến con người tròng đen đều làm được 100% tương tự. Vân Kỳ cũng là không thể làm gì. Dù sao Hắn biến hình thuật là dựa vào lấy nano sinh hóa trùng đối diện bộ tổ chức sửa chữa, tiến hành bắt chước, lại không cách nào giống mỉ tịt như vậy, ngay cả vân tay, trong đen đều làm được 100%. Chào mừng ngài, giáo sư. Theo mỉ tịt biến ảo thành giáo sư ít dáng vẻ, trong đen phân biệt hệ thống cấp tốc thông qua, theo tiếng tách tách, nặng nề cánh cổng kim loại tự hành hướng hai bên mở ra, lộ ra bên trong chóng rống bối cảnh. Kia là một cái cự đại hình tròn không gian, chóng rống vô cùng. Toàn bộ không gian thiết kế tương đương thú vị. Chỉ có một đầu thông hướng trung ương kim loại thông đạo, trên dưới trái phải đều là trống rỗng. Nơi này chính là ít chiến cảnh bên trong phi thường nổi danh sóng não tăng phúc thất. Tại thông đạo thẩm thấu, giáo sư Ít chính đoan ngồi ở chỗ đó, không lúc nhích. Tại bên cạnh hắn, là cái kia gọi ạ Lý nữ hồ sư. Chờ một chút, ta làm sao cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Nhìn thấy giáo sư Ít ngay tại căng tức, hạ đột nhiên gãi gãi đầu, sắc mặt mờ mịt. Mị Tịch đã khôi phục lại lúc đầu bộ dáng chỉ là sắc mặt của nàng càng thêm khó coi, bởi vì nàng nghĩ đến một cái vấn đề mang tính then chốt. Mị Tịch đột nhiên nhìn về phía Vân Kỳ. Giọng điệu đã không có khách khí tìm từ, ngươi mới vừa nói Chatler có vấn đề, nhưng mới rồi trọng đen phân biệt hệ thống đã nghiệm chứng, không phải chân chính Chatler, cánh cửa kia căn bản liền sẽ không mở ra. Ngươi đây lại giải thích thế nào? Những người khác cũng nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng không thể cái kia gọi là á̉ nghĩa nữ hộ sư, trùng hợp như vậy giống như Mị Tịch, có biến thân dị năng a. Vân Kỳ lại nói, "Liên biết ngươi sẽ hỏi cái này, chờ lấy đi, sự tình lập tức tra ra manh mối, chỉ là ta hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt." Lời này là có ý gì? Trong lòng mọi người đều dâng lên một cõi chẳng lành báo hiệu, hiện tại, bọn hắn duy nhất trông cậy vào chính là giáo sư Ít Bình Yên vô sự. "Ngươi thật là có bản sự." Vân Kỳ tiến lên một bước nói, "Giáo sư ít mà miệng, ngươi cái người xâm nhập, vậy mà dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt bọn hắn tiến vào nơi này." "Ha!" Nhăng đem cái này khách không mời mà đến đuổi đi ra. Hạ lập tức biến trở về dã thú trạng thái, mắt lom lom nhìn chằm chằm Vân Kỳ, "Hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói? Ngươi nói ga." "Ta đều nói, đây không phải là chân chính giáo sư ít Vân Kỳ lo lắng nói, hoàn toàn không có đem trước mắt hỗn cảnh để ở trong lòng. Không phải chân chính chất lơ. Vậy sao ngươi giải thích trong đen phân biệt hệ thống?" Mị Tịch lần nữa đem vừa rồi nghi vấn xẹt ra. "Cái này còn không đơn giản, bởi vì trong đen hệ thống phân biệt đúng là giáo sư ít con mắt. Vân Kỳ không chút nào khẩn trương hồi đáp, "Lời này của ngươi là có ý gì? Lần này đến phiên đoàn người không hiểu kỳ ý riêu." Vân Kỳ một chỉ cái kia ngồi tại trên xe lăn chất lờ, nói, nói đơn giản, hắn là không thể giả được giáo sư ít, bởi vậy hắn có thể tùy tiện thông qua chòng đèn phân biệt. Soát soát soát. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao kéo ra cùng Vân Kỳ khoảng cách. Tất cả mọi người dùng ánh mắt cảnh giác, quét mắt vị này người xa lạ. Giã hỏa này từ đầu đến giờ, rốt cục lộ ra đuôi cáo, bắt đầu lời mở đầu không đáp sau ngữ. Sidlop đã tùy thời đem hai mắt tiêu cự nhắm ngay vân kỳ các vị trí cơ thể, ngón tay lăng không ấn xuống tại hồng ngọc loại bỏ kính mắt cái nút bên trên, tùy thời phóng thích tia sáng la dạ tuyến. Magu, gã cũng đã làm tốt tiêu trừ ký ức chuẩn bị. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì đường đường cấp 4 người đột biến giáo sư ít, đến bây giờ đều không có sử dụng bất luận cái gì tâm linh năng lực cảm ứng? cho dù là muốn bắt ta cái này khách không mời mà đến, hắn đều không có ý xuất thủ. Vân Kỳ tóm chặt lấy Hạch Tâm vấn đề, đem mình bất lợi cục diện một lần nữa nghịch chuyển. Những người khác cũng không phải đầu ngốc, giáo sư ít hành vi vốn là làm cho lòng người nghi, hiện tại, bị Vân Kỳ trước mặt mọi người nói ra, càng là không có đường lùi. Giáo sư ít phẫn nộ nói, các ngươi thả rằng tin tưởng một ngoại nhân, cũng không tin ta sao? Vân Kỳ cười lạnh nói, đã như vậy, liền dùng tâm linh của ngươi khống chế đến khống chế hành động của ta. Nói, Vân Kỳ dậm chân tiến lên. Hắn cố ý thả chậm bước chân, để mọi người thấy rõ ràng hắn không có xuất thủ đối Phó giáo sư ít trí tứ, đồng thời, hắn làm như thế, trái lại chứng minh giáo sư ít trên người có vấn đề rất lớn. Một cái không cách nào sử dụng tâm linh khống chế giáo sư ít, còn có cái gì so cái này để cho người ta càng kinh ngạc đâu. Lúc này, sự tình ở vào trong giằng co. Một phe là giáo sư ít chậm chạp không hiển lộ tâm linh của hắn năng lực khống chế, một phương diện khác mọi người lại tùy thời để phòng vân kỳ, dù sao hắn là cái ngoại nhân, không thể chỉ dựa vào lời nói của một bên, liền để hắn tại dưới mí mắt, làm ra đối giáo sư ít bất lợi hành vi. Tóm lại một câu, tất cả mọi người yên lặng theo dõi kỳ biến, chí ít đang vấn đề còn chưa giải khai trước, đều không muốn để cho bất kỳ bên nào bị thương tổn. Mắt thấy sự tình trở nên càng ngày càng khó giải quyết, cái kia đứng tại giáo sư ít cái khác nữ nhân nói chuyện, chất lơ tiên sinh tại đi kia trên đường, bị đánh lén, bị người rót vào một loại dược tề Làm hắn thể nội dị năng tế bào nhận dược tế ức chế, hiện tại không cách nào sử dụng tâm linh cảm ứng, cũng là bởi vì như thế. Vân Kỳ trong lòng thầm mắng, ngóa. Lời này ngươi cũng phân biệt đạt được. Những người khác hai mặt nhìn nhau, nói thật, bọn hắn đối với cái này đột nhiên xuất hiện nữ hộ sư, vẫn là nắm giữ cảnh giác trạng thái. Giáo sư ít là người thế nào, như thế nào bị một cô gái xa lạ tùy tiện tới gần. Nếu như ngươi nói là sự thật, cái kia chát lơ vì cái gì không nói cho chúng ta trái lại muốn ngươi một ngoại nhân đến lửa gạt ta. Hạ phẩm vị già không thích hợp. Cái này. A Di giải nhất thời nghẹn lời. Nàng căn bản đáp không được, bởi vì nàng căn bản là dụng ý khó dò, không tin các ngươi để hắn rời xa giáo sư ít thử một chút. Vân Kỳ xem thời cơ sẽ khó được, lập tức tận dụng mọi thứ. Ngươi. A Di lần nữa im lặng. Những người khác thấy tình thế, nhao nhao gật đầu. Tại địch ta khó hiểu dưới, sau cùng biện pháp chính là trước hết để cho hai cái có vấn đề nhân vật Trước rời xa giáo sư ít, sau đó lại chậm rãi truy cứu Trần tướng. Hạ Lập Tức phụ hòa nói, "Liên theo hắn, ngươi trước cho ta cách chát lơ xa một chút. Nếu không, đừng trách ta không khách khí." Nói, hóa thành dã thú hình thái hạ sải bước hướng phía AGI đi đến. AGI thấy tình thế, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, dựa lưng vào phía sau xe lăn mười ngón, bắt đầu ở vụng trộm khoe tay lấy cái gì. Mà tại một bên khác, Gu Gỗ trợ hồ phát giác được không ổn, lớn tiếng lên tiếng nói, "Hạ, cẩn thận." Chương 61: Ngược lại đem một quân. Theo một câu kia cẩn thận, hai bên lối đi đột nhiên toát ra mấy cái bóng đen. Bọn hắn lặng yên xuất hiện sau lưng Hạ, vừa vặn ở vào hạ góc chết, liền ngay cả dã tính của hắn trực giác cũng không có phát giác được đến từ bóng đen sát ý. Nếu không phải Vu, God kịp thời nhắc nhở, Hạ thiếu chút nữa nói. Vội vàng ở giữa, Hạ không kịp ngăn cản, rướn thoát một cái ngay tại chỗ xoay người, trên mặt đất lăn một vòng, lộ ra một khoảng cách, cuối cùng tránh thoát bị vây kín nguy cơ. Vu Gớt thì liều mạng phát động tâm linh cảm ứng, xóa đi những cái kia thích khách ký ức. Thế nhưng là hiệu quả không lớn, nhất tới gần hạ một cái kẻ ám sát vũ động một thành võ sĩ đao, mang theo xoáy bổ về phía đã lăn thế lực kết hạ. Mắt thấy một đao kia liền muốn chặt trên người hạ, một đạo màu đỏ laser đánh vào người kia trên thân, trực tiếp đem người kia đánh chia 5 xe 7. Tình huống như thế nào? Đừng nói những người khác, chính là kịp thời cứu viện xin lọc, đều không làm rõ ràng được cái kia bị mình đánh tan ra hỏa là chuyện gì xảy ra. Đã không có thời gian đi làm rõ ràng đây hết thầy, bởi vì mặt khác kẻ đánh lén nhau nhau phong tới hạ. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng, cái kia bị đánh tan ra hỏa căn bản không có máu tươi chảy ra. Chẳng lẽ trước mắt vọt tới đều không phải là nhân loại sao? Dương mắt nhìn lại, kia từng cái rõ ràng chính là nhân loại, bất luận dáng người vẫn là khuôn mặt, cùng chân nhân không thể nghi ngờ. Màu đi cứu người, vẫn là mì tịt kịp phản ứng, mấy người đồng thời xuất thủ, ngay cả vân kỳ cũng không có nhàn rối đánh lén hạ hết thệ có 4 người. Phân biệt nặng đông tây nam bắc bốn phương tám hướng bước lên đi lên, lúc đầu bọn hắn hẳn là trốn ở duy nhất kim loại thông đạo hạ để trần bên trên, tránh thoát mọi người thải mắt. Bất quá để hạ không nghĩ ra là, bất kỳ cái gì đối với mình có sát ý người, không có khả năng trốn qua dạ tính của hắn trừ giác. Thực lực của những người này kỳ thật cũng không thế nào, ngoại trừ ngay từ đầu ẩn tàng khí tức bí thuật để cho người ta khó lòng phòng bị bên ngoài, cũng không có gì chỗ đặc biệt. Nhiều nhất là cái kia nắm giữ nước nước sinh ra dề 36 ạ suất dự phần một người. Súng ống loại vũ khí đối nục thể khiếp nhược người đột biến, vẫn là có thể tạo ra nhất định lực sát thương. Đáng tiếc, người đột biến còn có vân kỳ như thế cái kỳ hoa tồn tại, thân thể ở nơi đó vừa đứng, tất cả đạn toàn bộ rơi vào trên người hắn, chỉ đau không thương tổn. Đợi gu, gõ bọn hắn đối súng ống có đầy đủ phản ứng, vân kỳ lúc này mới hướng về phía trước bước ra một bước, thân hình hơi cong, như một đả mũi tên phút chốc bay thẳng hướng ba người còn lại. Chỉ là thời gian qua một lát, ba người kia bị Vân Kỳ Triệt để xử lý, thân thể càng là dẫm vào phía trước cái kia cầm võ sĩ đao vết xe đồ, bị đánh chia năm xẻ bảy. Những người này tử vong phương thức làm sao cổ quái như vậy? Dạ Hành Từ này vừa rồi tiếng súng bên trong chậm rãi khôi phục lại, Định Nhãn nhìn kia phía dưới, lúc này mới phát hiện, vậy căn bản không thể xưng là thân thể. Dạ Hành người bị câu lên lòng hiếu kỳ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau đó lại lần xuất hiện lúc trong tay nhiều một mảnh thi thể hải cốt. Vu, gật gù, cũng bu lại, ngược lại là Silong, ha, mị tịt ba vị này chiến đấu hình người đột biến, toàn bộ phóng tới giáo sư ít chỗ ngồi. So sánh dưới, bọn hắn càng thêm lo lắng giáo sư An Uy. Từ không hiểu thấu xuất hiện 4 người giống người, quỷ không giống quỷ đồ vật về sau, hạ bọn người cơ bản tin tưởng Vân Kỳ lời nói. Cái kia gọi a y nữ hộ sư tuyệt đối có vấn đề, mà lại giáo sư ít không biết vì cái gì, lại bị một nữ nhân cho cưỡng ép. Vô luận từ đạo lý bên trên, vẫn là phương diện khác, đều để người khó có thể tin. Nhưng hết lần này tới lần khác sự tình cứ như vậy sống sờ sờ phát sinh ở trước mặt bọn họ, dung không được bọn hắn hoài nghi. Bây giờ tại hạ đám người đáy lỏng, chỉ còn lại một cái hoài nghi, chẳng lẽ giáo sư ít thật bị người an toán, bị người tiêm vào ức chế dị năng tế bào dược tể, bị người cưỡng ép sao? Các người dừng tay cho ta. À gì hãy rốt cuộc hành động. Tại vân kỳ làm cho nàng không thể không phái ra thủ hạ ngăn cản hạ về sau. Nàng đã không có đường lui. Hiện tại đã không có tất yếu che che lấp lấp, đến hoàn toàn vạch mặt tình trạng. A Gia dùng mảnh khảnh năm ngón tay, chống đỡ tại giáo sư ít trên cổ, lớn tiếng quát dựng. Một chiêu này hiệu quả ngược lại là hiệu quả nhanh chóng, hạ bọn người sợ ném chuột vỡ bình, lập tức dừng ở nguyên địa. Người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn cưỡng ép Chatter? Hạ gầm lên, thanh âm tại phòng bế tăng phúc trong phòng, không ngừng truyền ra hồi âm. Lúc đầu, chúng ta hẳn là bằng hữu, đáng tiếc Ngươi bị nhận địch nhân mê hoặc, hiện tại, chúng ta chỉ có thể họa từ trong nhà. À gì hãy nói năng hùng hồn đầy lý lê nói. Không biết mùi vị. Hạ chỗ nào hiểu bên trong nói rằng. Ngược lại là Vân Kỳ, như có điều suy nghĩ. Đừng nói nhảm. Ngươi đến cùng muốn làm gì. Hạ không ngừng giống giận. Muốn ta thả người. Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi chụp hình ta nói đi làm là được. À gì khoe miệng hiện hiện một cái không có hảo ý mỉm cười. Vân Kỳ gặp, trong lòng biết không ổn, thầm nghĩ. Mẹ nó, xú nữ nhân muốn đâm ta. Quả nhiên, ạ ghi hài môi son khẽ mở, giết hắn cho ta. Đỏ thắm ngón tay trực chỉ Vân Kỳ. Vân Kỳ giận dữ, lần này đem hắn đẩy vào tuyệt điện. ạ ghi cái này một mượn đao giết người chiêu số, nhìn như đơn giản, kỳ thật phi thường hữu hiệu. Nhìn nhìn lại hạ bọn người, quả nhiên nhìn về phía mình ánh mắt trở nên không đồng dạng. Cũng may, hạ bọn hắn đứng tại chính nghĩa một phương, không phải loại kia làm việc không có điểm mấu chốt người. Bất quá Giáo sư ít mệnh tại bọn hắn chi thủ, tại hắn cùng giáo sư ít ở giữa hai chọn một, Vân Kỳ cũng không dám khẳng định, bọn hắn có thể thủ vượng chính nghĩa của mình tiến nghiệm. Làm sao? Không xuống tay được, vẫn là ta giúp ngươi làm ra lựa chọn chính xác đi. A Gia nói, chống đỡ giáo sư ít ngón tay lập tức thu chặt mấy phần. Lập tức, giáo sư ít trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, mặc dù hắn vẫn không có phát ra tiếng, nhưng xem xét đám người tâm tình khó chịu. Rốt cục, hạ không thể chịu đựng được bản thân chịu khổ dáng vẻ. Nói khẽ với Vân Kỳ nói một tiếng, ta biết ngươi là tới giúp chúng ta, thế nhưng là, chắc lơ tính mệnh du quan, ta không thể không làm ra lựa chọn thống khổ. Đang khi nói chuyện, hạ hướng Vân Kỳ cất bước đi đến. Con em ngươi, nói xong mọi người cùng nhau giải quyết vấn đề, làm sao hiện tại lại bắt đầu tự tác chủ trương. Vân Kỳ cũng là buồn bực cực, thế nhưng là, ai kêu người ta có hơn 20 năm hữu nghị, mình bất quá là một người ngoài cuộc, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không bằng. Hạ! Ngươi xác định ngươi muốn làm như thế sao? Mì tịt hỏi. Ngươi biết, ta không có lựa chọn nào khác. Hà nói ra mình bất đắc dĩ. Vậy ta tới giúp ngươi. Mì tịt cũng đầu thương chỉ hướng Vân Kỳ. Lúc này, Vân Kỳ có loại xúc động mà chửi thề. Như vậy người đổi biến, tự xưng là chính nghĩa, kết quả vẫn là chịu không nổi địch nhân mê hoặc, cuối cùng lựa chọn cùng ra tay giúp đỡ mình ra tay đánh nhau. Mà lại, đứng tại hạ một bên, không chỉ là mì tịt một người, xịt lo, gu cũng cũng rõ ràng hướng mình dựa vào, tư thế kia rõ ràng là muốn bắt lại chính mình. Hiện tại duy nhất không có hành động, chỉ còn lại cùng giáo sư ít chưa quen thuộc dạ hai người. Chương 62, cục diện bế tắc. Vân Kỳ còn đánh giá thấp địch nhân danh giới cuối cùng. Vốn cho rằng cái kia gọi là à già nữ nhân sẽ còn nho nhỏ kiên trì một chút mình vô tội, hoặc là dùng giáo sư ít tới làm tấm hộ, giúp nàng nói hai câu lời hữu ích. Ai nghĩ đến, cái này nhìn như mềm mại nữ nhân, trở mặt vô tình, trực tiếp vạch mặt Đem giáo sư Úy cưỡng ép trong tay, căn bản không đi lo lắng cho mình thành tất cả người đột biến kia ngắm. Nói nó, nữ nhân này đến cùng là thông minh vẫn là ngốc. Vân Kỳ cũng là bó tay rồi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cách nào. Tại giáo sư Úy cùng mình ở giữa, rất rõ ràng những cái kiêu ít men nhóm không có lựa chọn nào khác. Đừng tin nàng, giáo sư Úy đã gặp nạn, rơi vào đường cùng, Vân Kỳ làm ra cố gắng cuối cùng. Đáng tiếc, lời từ phế phủ của hắn Chỉ là để hạ bọn người hơi chút do dự, khi bọn hắn nhìn thấy giáo sư ít còn tại chuyển động con mắt, cùng có chút nhấp động bờ môi, bọn hắn cuối cùng vẫn là đem Vân Kỳ hảo luôn trở thành sau cùng phí công giấy rửa. Chỉ là trong chốc lát, Vân Kỳ đã lâm vào ít men trong vòng dây, tùy thời đều khiên động đại chiến. Ta biết ngươi là giúp chúng ta, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là tạm thời bắt được ngươi, chờ đến chất lơ an toàn, chúng ta tự sẽ thả ngươi. Tại động thủ trước đó, hạ còn cường điệu một câu, Bất quá, theo Vân Kỳ, cái này không giống như là Hạ đang khuyên an uổi mình, càng giống là mình tại làm một kiện vi phạm bản tâm sự tình, sau đó dùng lời như vậy thuyết phục chính mình. "Con em lây, bị các ngươi bắt được, trời mới biết cái kia số nữ nhân lại sẽ đưa ra cái gì đồ bỏ điều kiện." Vân Kỳ âm thầm phất phỉ, hắn nhưng không có đem tài sản của mình tính mệnh giao cho người khác thao tay thói quen. Vạn nhất đã dĩa liều cái lưỡng bại câu thương, dùng giáo sư ít tính mệnh đến đổi cái mạng nhỏ của mình, chỉ sợ Hạ cũng không có những biện pháp khác bất quá, muốn phản kháng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Riêng làm một con dã thú hóa hạ, cũng làm người ta nhức đầu không thôi. Trước đó, Vân Kỳ lợi dụng đối phương không biết ngọn ngành như thế, vận chuyển trọng lực trường không, đánh ngất Sửu Hán, hiện tại muốn lặp lại chiêu cũ, sợ là muôn vàn khó khăn. huống chi, Jin giờ gì cái kia xóa đi con mắt thấy chi vật dị năng, cũng thực lợi hại. Nếu là một chọi một, Vân Kỳ còn có thể dựa vào trực giác đến phỏng đoán đối phương bước kế tiếp cử động, nhưng hôm nay, hắn đồng thời đối mặt năm người, Căn bản không có giảm sóc chỗ trống. Đáng giận hơn là, xịt lo, mì tịt đều nhìn chằm chằm, cộng thêm một cái không biết nội tình ai gì ấy. Lập tức, Vân Kỳ bị ép vào trong tuyệt cảnh. Vân Kỳ bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía duy nhất không có khai thác hành động dạ hành người, đôi mắt bên trong hiện lên một kia tinh quang. Hiện tại, có thể phá tử cục này, chỉ còn lại dạ hành người. Thế là, Vân Kỳ lập tức cho dạ hành người truyền đi một đoạn văn. Dạ hành người khẽ giật mình, trên mặt xuất hiện vẻ mờ m Hắn nhìn chung quanh một chút những người khác, tựa hồ đang làm cái gì chật vật lựa chọn. Các ngươi nếu là muốn chơi kế hoan binh gì, vậy ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không chơi nổi. A Di Thái năm ngón tay hơi thu lại một chút, giáo sư ít trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, mặc dù hắn kiệt lực kềm chế tiếng kêu thống khổ, nhưng một khắc này, tất cả mọi người thấy được giáo sư tái rủa. Xuất thủ trước nhất chính là hạ, hóa thành ra thu trạng thái về sau, hắn độ, lực lượng bạo tăng hơn gấp 10 lần. Một cái nhảy vọt liền đem Vân Kỳ gắn vào trong bóng tối. Đồng thời, mị tích động chỉ là sự vô tội của nàng biến mất tại Vân Kỳ tầm mắt bên trong, kia là Jin Gở gì tại động thủ chân. Những người khác thì càng không cần nói, xích lộc dùng ánh mắt phong kiến Vân Kỳ tất cả hậu chiêu. Itmen quả nhiên không phải hạng người bình thường. Vân Kỳ hiện tại chỉ có thể xuất ra bản lĩnh cuối cùng, cùng Itmen tiến hành liệu chết chi chiến mới có thoát thân hy vọng. Nhưng dạng này một làm, bất luận hắn có thể hay không đào thoát, cùng ít men cừo đoán xem như kết lên. Chuyện này với hắn phía sau hành động phi thường bất lợi. Các ngươi coi là nghe con ký nước kia, giáo sư ít liền có thể không việc gì sao? Chó cười. Vân Kỳ cười lạnh. Hạ căn bản không có nghe Vân Kỳ nói cái gì, gào thét lớn vung đầu nằm đấm, hướng phía Vân Kỳ đầu đập xuống. Bất quá ngay tại hắn sắp nện xuống trong nháy mắt, dạ hành người đột nhiên xuất hiện trước mặt Vân Kỳ. Tránh ra. Dạ hành người. Hạ không cách nào thu thế chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình một quyền lan đến gần khoảng cách Vân Kỳ chỉ có gang tấc dạ hành người. Nhưng một giây sau, sinh để cho người ta không tưởng tượng được sự tình. Dạ hành người không có lợi dụng Thuấn Di đến đánh lén Vân Kỳ, ngược lại ôm chặt lấy Vân Kỳ, sau đó Thuấn Di biến mất. Phình một tiếng, hạ song quyền đập đầm ầm trên mặt đất, toàn bộ không gian bị kiến truyền đến trùng điệp chấn động âm, chấn động đến mọi người lỗ tai đau nhức. Mà Vân Kỳ cùng dạ hành người sớm đã mất tung ảnh. Đưa mắt hướng bốn phía nhìn lại, đâu còn có Vân Kỳ cái bóng chắc là bị dạ hành người thuần dị đến bên ngoài. Một chiêu này rút tủ dưới đáy nổi, trực tiếp đoạn mất dạ di tản nhẫn hậu chiêu. Không có Vân Kỳ cái này ngoại nhân, ít men toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người nàng. A dị không nghĩ tới sẽ xảy ra dạng này, rõ ràng Vân Kỳ cùng cái kia dạ hành người chưa hề nói hơn mấy câu nói, làm sao lại nghĩ đến dùng loại phương thức này đến phá dưới mắt tử cục. Lúc đầu, A dị lại là muốn để cái kia lai lịch không rõ vào người, lại đi ít men nội đấu, nàng tốt từ đó ngư ông đắc lợi. Bây giờ tốt chứ? Con trai đều mất tích, còn thế nào ngang cọ tranh nhau. Lần này nàng thành Itmen mục tiêu kế tiếp. Mau đưa Charles thả, ta bằng vào ta nhân cách cam đoan, tuyệt đối không thương tổn ngươi mảy may. Hạ làm ra cam đoan. Đáng tiếc, ở trong mắt Dạ Y, chính nghĩa một phương nở rở cờ làm lại như thế nào cam đoan, đều không thể tin là thật. Ma đổi thành bên ngoài, nàng có không thể không tiếp tục cưỡng ép giáo sư ít nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng trước mắt của diện, nàng không thể không đối mặt. Bất đắc dĩ, A nghi cắn răng một cái, nói: "Muốn ta thả người? Có thể, các ngươi lấy ra chút thành ý." "Thành ý?" Đám người hai mặt nhìn nhau, cái gọi là thành ý, đơn giản là trước cho bắt cóc tống tiền phạm thu hoạch được hy vọng chạy thoát, sau đó tại tin tưởng bắt cóc tống tiền phạm nhân phẩm, sau khi thoát hiểm phóng thích con tin. Cái này không thể được. Hã lẽ như thế nào con một xách cũng sẽ không cầm chắc lơ tính mệnh đi mạo hiểm, mà lại cái kia bắt cóc tống tiền phạm cũng không giống quân tử dáng vẻ. Gặp hạ bọn người mặt lộ vẻ khó xử. A Lý lại cười nói, "Yên tâm, ta tin tưởng các ngươi nhân phẩm, ta sẽ không để cho các ngươi trước thả ta, lại thả giáo sư ít." Ngay tại hạ bọn người buông lỏng một hơi về sau, A Lý lại nói lên yêu cầu khác, "Nhưng là, các ngươi nhất định phải giúp ta làm một chuyện." "Chuyện gì?" Ngươi cứ việc nói." Hạ nói, "Ngươi qua đây, ta chỉ đối ngươi một người nói." Hạ sững sờ, không nghĩ tới đối phương còn thừa nước độc thả câu. "Ha, cẩn thận nàng dở cho lừa bịp." Mi Tịch nhắc nhở, "Yên tâm." muốn lo lắng người là nàng, không phải ta. Hạ lớn mật đi qua, thẳng đến đi đến 3 mét khoảng cách, Ả Gì Hải mới gọi hắn dừng bước lại, sau đó khiến cái khác người che lại lỗ thai, chỉ đối với hắn một người nói chuyện. Hạ nghe vậy, câu mày. Chương 63, Ngọc Thạch câu phần. Người yêu cầu này. Hạ chấp chấp hồ nghi con mắt, nhìn xem trước mặt nữ hộ sư. Chỉ là một giây sau, hắn giật mình nhìn về phía Ả Gì Hải sau lưng. Ả Gì Hải lập tức cảm ứng được không thích hợp, vội vàng quay đầu Nhưng tại hắn quay đầu thời khắc, một cái nắm đấm tại con ngươi của nàng bên trong không ngừng phóng đại. Mang theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ạ khi cả người bị đánh bay ra ngoài, ngã ẩm ẩm trên mặt đất. Ngươi không có đi. Hạ nháy nháy con mắt, có chút không dám tin tưởng mình thấy. Đều nói, ta là tới giúp các ngươi. Người nói chuyện, chính là Vân Kỳ. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy dạ hành người. Nguyên lai, like, hai người này căn bản cũng không có độn xa, chỉ là lâm thời tìm một chỗ trốn đi, sau đó vòng trở lại đánh lén ạ gì ấy ngươi cho rằng các ngươi thăng sao." A Di giải cười lạnh, từ trong túi lấy ra một cái điện tử trang bị, ngón cái lăng không ấn xuống tại nút màu đỏ bên trên. "Ta tại giáo sư ít chỗ ngồi dưới đáy chôn đại lượng thuốc nổ, chỉ cần ta nhấn một cái cái nút, ha ha." A Di giải dễ rửa lấy từ dưới đất bò dậy, gặp cái khác người đột biến nhau nhau xông lên, vội vàng xuất ra đại sát khí. Đám người im lặng, đồng loạt nhìn về phía giáo sư ít. Chỉ là giáo sư ít thần sắc đờ đẫn, đối với phát sinh trước mắt sự tình chẳng quan tâm giống như cùng hắn không có một chút quan hệ. Chờ một chút. Hạ kinh hãi, hoàn toàn không có ý thức được giáo sư ít không thích hợp. Chờ cái đầu của ngươi. Vân Kỳ giận tí mặt, hắn một cái bước xa xuống lên, trong tay nhiều hơn một thanh ngân lắc lư chiến nhận, lưới đao để cho người ta không dét mà run, đã bảo bọc A Di Hải vào đầu chém xuống. A Di Hải vừa giận vừa sợ, ánh mắt trở nên sắc bén, tốt, vậy liền đồng quy vụ tận, nhìn xem những người biến dị kia có thể hay không tha cho ngươi một mạng. Nói, Nàng hung hăng đẻ xuống nút màu đỏ. Cái khác đám người đều kêu to, không. Không cái gì. Có ta ở đây. Vân Kỳ hơi vung tay. Một đạo quang mang từ hắn quyền phong bên trên bay khỏi ra ngoài, vừa vặn rơi trên người ạ y ấy, đưa nàng cả người gắn vào không ngừng phóng đại vòng sáng bên trong. Mọi người không đành lòng nhìn thẳng nhắm mắt lại, không cách nào tưởng tượng, đức cao vọng trọng giáo sư ít bị tạc thuốc tươi sống nổ thành mảnh vỡ, chết không toàn thây, liền suốt đêm hành giả cũng không kịp tới gần đem giáo sư ít bánh xe phụ trên ghế cứu được. Chỉ là tất cả mọi người không có nghe được trong dự đoán bạo tạc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thuốc nổ là lửa gạt người? Đám người tâm tư xoay nhanh, đều hướng phía A Y nhìn lại. Chỉ gặp vả gì ấy một mặt khó có thể tin, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vấn kỳ, "Ngươi, ngươi vậy mà dùng giam cầm không gian đạo cụ ngăn cách ta dẫn bạo tín hiệu." Thông minh, không hổ là huyết minh người, liếc mắt liền nhìn ra thủ đoạn của ta. Vân Kỳ lớn vượt một bước, một tay lấy trong lúc khiếp sợ ạ ghi xiết trong tay, có cái gì gì ngôn, hiện tại mau nói. Gì ngôn, ngươi vẫn là cho mình giữ đi. Ả gì ấy cũng không có bởi vì bị đối phương bắt lấy, mà biểu lộ ra sợ hãi thần sắc, ngược lại sắc mặt giữ tợn, hoàn toàn không có đem sinh tử của mình để ở trong lòng. Vân Kỳ cũng là khẽ giật mình. Hắn nghĩ tới mình sử dụng từ ngân lang nơi đó mượn tới không gian giam cầm chiếc nhẫn về sau. Đối phương biểu lộ, cũng nghĩ qua ạ ghi trước khi chết vùng vây dây chết. Nhưng duy nhất không nghĩ tới, là đối phương vậy mà liền như thế để hắn cho thuốc thủ chịu trói. Thế nhưng là, Vân Kỳ nhưng không có từ ạ gì trong con mắt, nhìn thấy một tia e ngại hoặc là khiếp nhược chi sắc. Chẳng lẽ, huyết minh người đều là một đám không sợ chết kẻ liều mạng? Vân Kỳ cảm thấy lần này đối mặt địch nhân, cùng gì vãng hoàn toàn khác biệt. Không đúng. Bọn hắn cũng không phải cuồng tín đồ, luân hồi giả căn bản không thể lại vì người nào đó mà thấy chết không sợ. Vân Kỳ rất nhanh qua trong giây lát liền cảm thấy không thích hợp nhất là ngón tay của hắn cùng A Y lại làn ra tiếp xúc về sau, càng là cảm thấy vấn đề chỗ. Không đúng, nàng không phải nhân loại. Nàng cùng giáo sư ít, chỉ là một cái. Hơi suy nghĩ ở giữa, Vân Kỳ ý thức được cái gì? Cùng lúc đó, chớp mũi người thấy một cô có chút thuốc nổ khí tức. Hoàng Bết. Vân Kỳ quát to một tiếng, đem A Y hướng ra phía ngoài đẩy, trực tiếp đưa nàng đẩy tới hẹp dài thông đạo bình đài. Cùng lúc đó, Vân Kỳ hô lớn, ra hình người, nhanh cứu hạ Dạ hành người bừng tỉnh đại ngộ, ôm chặt lấy gần trong gang tức hạ, đúng vào lúc này, tiếng nổ lên, hơn nữa còn là liên tục hai lần. Một chỗ là ạ kỳ hãy rớt xuống địa phương, một chỗ là giáo sư ít ngồi vị trí. Người làm gì? Vì cái gì không đến liền chắt lơ. Dư âm nổ mạnh còn chưa ngừng, hạ tiếng mắng ngược lại là quần quận mà đến, đem chung quanh thanh âm đều ép xuống. Bị hạ quát tháo không phải người bên ngoài, chính là dạ hành người. Hạ, đừng như vậy, sơ cót. Hoà nơ, dạ hành người cũng là vì cứu ngươi số rụt. Mị Tịch than ủi, chỉ là nàng lúc nói chuyện, ánh mắt không ngừng hướng phía giáo sư Ít chết đi phạm vi nhìn lại, trong mắt đều là thương cảm. Cũng làm khó Mị Tịch, một bên là mình thân nhi tử, một bên là mình xem như thân ca ca giáo sư Ít, hai bên đều là đối nàng nhân vật trọng yếu. Hạ lại là nổi trận lôi đình, hắn nhưng không biết Dạ Hành người cùng Mị Tịch quan hệ, hắn chỉ biết là, nếu như lúc ấy Dạ Hành người đi cứu là giáo sư Ít, giáo sư Ít có thể 100% sống sót. Mà thân là tốc độ phản ứng đều có thể so với dã thú hạ tới nói, muốn tránh thoát bạo tạc hạt tâm, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, nhiều nhất bị bạo tạc dư ba tác động đến, rơi xuống cái trọng thương hạ trạng, thế nhưng thắng qua giáo sư tử vong cục diện. Người trách oan dạ hành người, nếu như hắn lúc ấy đi cứu giáo sư ít, chết người chỉ sợ càng nhiều. Nói chuyện chính là vấn kỳ. Hắn ngược lại là kịp thời nghe ra thuốc nổ mùi, đem a y hành người này thể bom cho ném ra bên ngoài, kịp thời trốn qua một kiếp. Hạ giận dữ Một tay lấy Vân Kỳ cổ áo chộp trong tay. Cái kia Trương Long sù mặt, chính đôi Vân Kỳ hét to, đều là người, rõ ràng vừa rồi ngươi đã ngăn trở bạo tạc, tại sao muốn đem nữ nhân kia ném xuống? Hạ mặc dù không không biết Vân Kỳ dùng cái gì biện pháp ngăn trở trước một lần bạo tạc, nhưng khẳng định cùng bao khởi A Yi toàn thân đoàn kia quang mang có quan hệ. Rõ ràng, về sau hai lần bạo tạc, một lần là từ chính A Yi dẫn bạo, một lần là A Yi đè xuống dẫn bạo tín hiệu đạt được phong thích, từ đó dẫn nổ giáo sư ít chỗ ngồi viú cực nguyên nhân, hay là bởi vì Vân Kỳ lỗ mãng cử động, tạo thành đến tiếp sau một loạt phản ứng dây chuyền. Nếu như không phải Vân Kỳ hùng hổ giơ người, đem Aiye đẩy vào tuyệt cảnh, liền sẽ không đè xuống dẫn bạo trang bị, đến cái ngọc thạch câu phần. Nếu như Vân Kỳ khai thác nhẹ nhàng một chút phương thức, cho đối phương một hy vọng, hy vọng Aiye sẽ không liền sẽ không dứt khoát lựa chọn dẫn bạo trên người mình thuốc nổ. Lập tức, hạ khí toàn bộ từ dạ hành người, truyền rơi đến Vân Kỳ trên thân, cái kia nắm chặt thú quyền chính là tùy thời buộc phát bằng chứng. Đối mặt phát sinh trước mắt hết thảy, Vân Kỳ ngược lại là khó được tốt tính, mặc cho đối phương nếu lại uy phục của mình, ánh mắt lạnh lùng, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Ha, xem ra ta là đánh giá cao ngươi." Chương 64, cuối cùng đặng án. Hạ đầu tiên là khẽ giận mình, chợt lại bị lửa giận nuốt hết, vào đầu chính là một quyền, đập đầm ầm hướng Vân Kỳ mặt. Đối mặt gào thét mà đến quyền phong, Vân Kỳ lộ ra mây thanh phong nhạc, có chút lệch ra đầu, nhẹ nhõm né qua quyền kia. Sau đó xoé khuỷu tay lên đến gần, mượn một bước chi lực, đúng lúc đệm chúng ở hạ tim. Hạ Lửa giận công tâm thời khắc, quên sử dụng giá tính trực giác, kết quả bị Vân Kỳ tùy tiện đắc thủ. Cái này một khuỷu tay chi lực mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng kéo theo Vân Kỳ lực lượng toàn thân không nói, còn muốn cộng thêm tự thân thể trọng. Kết quả, một khuỷu tay về sau, Hạ Ngạnh sinh sinh rút lui ba bước, trong miệng thở không thôi. Hạ tiến sĩ dừng tay. Ngay tại hạ chuẩn bị xuất ra công phu thuật Cùng trước mắt cửu nhân đại chiến 300 hiệp thời khắc, một người đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được hắn cánh tay trắng tiện. "Dạ hành người, ngươi cái này ăn cây táo rào cây xung ra hỏa. Chặt lơ chết, cùng ngươi cũng có quan hệ lớn lao, bút chướng này ta còn không có cùng ngươi tính đâu." Hà nổi trận lôi đình, lửa giận lập tức chuyển rời đến ngăn cản hắn dạ hành người trên thân. Đối mặt nổi trận lôi đình hạ, dạ hành người có chút é ngại lui lại một bước. Ngược lại là mĩ tịch đã ngăn tại dạ hành người trước mặt. Phòng ngự lửa giận công tâm bên trong hạ thật mất đi lý tính, cùng dã hành người đánh nhau, đầu tiên chờ chút đã, chứ hết nghe bọn hắn nói cái gì. Hà đối với Vân Kỳ cùng dã hành người hai cái người không quen thuộc, tự nhiên là không có gì tín nhiệm có thể nói, bất quá đối mặt Mĩ Tịch, Hà vẫn là cho đối mấy phần mật mũi. Người tốt nhất giải thích rõ ràng, nếu không, chính là Mĩ Tịch che chở người, ta cũng sẽ không thù hạ Lưu Tỉnh. Dã hành người gặp Mĩ Tịch thật bảo hộ chính mình, lực lượng cũng đủ, lại thêm Vân Kỳ quăng tới tin cậy ánh mắt, Dạ Hành người trên mặt quét qua trước đó lơ mơ lo sợ, lấy dũng khí, đem mình vừa rồi chứng kiến hết thảy từng cái nói ra. "Kỳ thật, ta vốn là dự định trước cứu giáo sư ít, thế nhưng là, làm ta từ giáo sư ít sau Lương Thuấn Di sau khi xuất hiện, liền thấy kinh khủng một màn, đến mức ta từ bỏ kế hoạch cứu viện." Dạ Hành người hắng giọng một cái, nói. Lời này vừa nói ra, Hạ Tâm lập tức nhấc lên. Rất hiển nhiên, vừa rồi phát sinh một màn không hề giống hắn tin tưởng bên trong như thế, có ẩn tình khác. Hắn lặng lặng nghe tiếp, quả nhiên, từ dạ hành người trong miệng nói ra để hắn khiếp sợ không thôi nội dung. Ta nhìn thấy, dạ hành người tựa hồ có chỗ do dự. Lại giống là nhớ lại vừa rồi một màn kinh khủng, bắp thịt trên mặt đều tại run nhẹ nhẹ, ta nhìn thấy giáo sư ít cái hốt bị móc sạch. Hạ chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, tất cả suy nghĩ trong tùy tùng đoạn. Đầu bị móc sạch. Nói cách khác, giáo sư ít đã chết. Kia là làm sao có thể? Đừng nói là hạ Chính là dạ hành người đều có chút không thể tin được. Ngược lại là mỉ tích, rất nhanh từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nàng tinh tế tưởng tượng, nhớ ra cái gì đó, nói, không đúng. Nếu như giáo sư ít đã chết, cái kia trước đó nói với chúng ta, là ai? Mỉ tích lời ấy không giả, mọi người rõ ràng nhìn thấy giáo sư ít trở thành ạ duy tù binh về sau, còn nói qua lời nói, chẳng lẽ, vừa rồi nhìn thấy hết thể đều là giả tượng. Cái này sao? Kỳ thật ta đến bây giờ cũng làm không rõ ràng. Rõ ràng từ chúng ta tiến vào nơi này, đến giáo sư ít bị bắt, toàn bộ quá trình bên trong, A Y căn bản không có ra tay hại chết giáo sư ít thời gian, nàng đến cùng là như thế nào tại trước mắt bao người, hại chết giáo sư không nói, còn móc giống hắn tùy não. Dạ hành người ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, duy nhất khả năng chính là hắn mang Vân Kỳ thuần di rời đi đoạn thời gian kia, nhưng vấn đề là, hắn đã từ đàn nơi đó biết được, A Y cũng không có cái gì dị dị động. Tất cả mọi người càng nghĩ càng thấy đến không cách nào nghĩ thông suốt, chỉ có một người là ngoại lệ. Hắn chính là Vân Kỳ. Ta nghĩ, các người tất cả đều sai lầm. Vân Kỳ nói. Sai lầm. Chẳng lẽ dạ hành giả thuyết không đúng? Mị tịch thốt ra. Không, dạ hành người đại bộ phận chính xác, nhưng chỉ có một điểm là sai lầm. Giáo sư ít căn bản không phải ở chỗ này nộ hại. Làm sao có thể? Nghe Vân Kỳ, đoàn người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Không phải ở chỗ này nộ hại. Chẳng lẽ giáo sư ít là tại chúng ta bị ngăn ở ngoài cửa lúc, liền bị ạ ghi ấy hạ thủ? Hạ lệnh lùng nói, cái này càng thêm không thể nào, ạ ghi thân là bắt cóc tống tiền, hẳn là rõ ràng, nàng bị ít chiến cảnh ngăn ở ngoài cửa, duy nhất có thể lấy lợi dụng, chính là mọi người đối giáo sư ít sợ ném chuột vỡ bình, nếu như lúc kia liền xuống tay, không khỏi quá không khôn ngoan. Mặt khác, lúc kia ạ ghi ấy bắt cóc tống tiền thân phận còn không có bại lộ, càng thêm không có xuống tay trước tất yếu. Đây cũng là vì cái gì hạ lời nói lạnh nhạt ngu nhân, trên lý luận nói thông được, nhưng việc quan hệ nhân tính, vậy thì có chút không nói được. Ai ngờ, Vân Kỳ lại nói ra như vậy một phen. Có thể nói ngươi là đúng, cũng có thể nói ngươi là sai. Bởi vì tại ta gặp được giáo sư ít trước đó, hắn liền đã gặp nạn. Nói tại minh bạch điểm, chính là tại giáo sư ít từ kia tổng bộ trở về trước, liền gặp nạn. Không có khả năng. Hạ Chém Đinh chặt sắt phủ nhận nói, cũng khó coi hắn phản ứng như thế kịch liệt. Chát lơ sau khi trở về, là ta đi đón hắn, mặc dù cái kia ạ ghi hẻ một mực bạn tại trái phải, nhưng chát lơ thế nhưng là sống sờ sờ. Nhiều nhất lúc kia chát lơ liền bị cơm ép. Đã như vậy, cái kia giáo sư ít vì cái gì không có hướng các người kêu cứu, hoặc là bất luận cái gì ám chỉ. Ngược lại đối bắt cóc tống tiền phạm rất là phối hợp. Vân kỳ lời này vừa ra, mọi người cũng cảm thấy rất có đạo lý. Coi như giáo sư ít tâm linh cảm ứng bị đặc thù nào đó dược vật cho phong ấn. Giáo sư ít hoàn toàn có năng lực hướng đám người làm ra một chút ám chỉ. Nhưng mọi người hồi ức một lần, đều không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới giáo sư ít hướng bọn hắn ra hiệu ý tứ. Nói cách khác, giáo sư ít đối bọn cấp phối hợp là hoàn toàn không có giữ lại. Vậy liên vấn đề lớn. Vân Kỳ nói tiếp, các ngươi có lẽ không nghĩ ra, giáo sư ít rõ ràng có thể mở miệng nói chuyện, vì cái gì ta xác định lúc kia hắn liền đã gặp nạn. Ta cũng không phải lung tung nói. Các ngươi không tin? Có thể hỏi một chút, vì cái gì dạ hành người vào lúc đó nhìn thấy giáo sư ít bị móc sạch cái hốt bên trong? Có thứ gì? Dạ hành người gặp tất cả mọi người nhìn mình, chiêu nói thật ra, lúc kia ta nhìn thấy giáo sư ít bị móc sạch cái hốt bên trong, cắm một cái làm bằng gỗ cây vậy. Làm bằng gỗ cây vậy. Đám người nghe đều hai mặt nhìn nhau, đều không rõ dạ hành người lời nói bên trong ý tứ. Trên thực tế, trong đêm hành giả cũng không làm rõ ràng được nguyên nhân trong đó. Rõ ràng giáo sư ít đã chết đến mức không thể chết thêm, vì cái gì ạ, gì còn muốn tra tấn giáo sư ít gì thể, tại móc sạch trong đại não cắm vào một cây gậy gỗ. Trên thực tế, đây không phải là phổ thông gậy gỗ, là một cái chế tác đặc thù công nghệ, chúng ta xưng là khôi lỗi thuật công nghệ. Vân Kỳ cuối cùng mở ra đáp án. Khôi lỗi thuật, gậy gỗ. Mọi người càng phát cảm thấy mình đầu óc quá tệ tới. Gậy gỗ bản thân cùng khôi lỗi thuật có quan hệ gì? Chương 65, chứng cứ Mọi người còn tưởng rằng Vân Kỳ sẽ nói ra sự tình gì, kết quả lại là một cái cùng giáo sư ít không liên hệ chút nào khôi lỗi. Nói đùa, giáo sư ít là ai? Có được không thể địch nổi tinh thần lực, một người có thể diệt thế tồn tại. Làm sao có thể trở thành người khác khôi lỗi đâu? Bởi vì sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, Vân Kỳ cũng liền không còn tròn nên làm muyến cơ, dứt khoát vừa tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Kỳ thật, chân chính giáo sư ít đã gặp nạn, Toàn thể của hắn bị sát hại, hắn người cho chế tác thành khối lõi, sau đó có cái kia gọi A Yi người đưa tới. Các ngươi nhìn thấy giáo sư Ít, kỳ thật chính là giáo sư Ít thi thể. Vẫn kỳ trực tiếp tiết lộ cuối cùng đáp án, tin tức này thật sự là quá mức rung động, đến mức mọi người tại chỗ đều nghe được trợn mắt hốt hồn, một bộ còn chưa hoàn toàn thích ứng tới dáng vẻ. Đem chân nhân làm thành khối lõi. Còn có chuyện gì so cái này càng làm người nghe kinh sợ. Chờ một chút, nếu như chúng ta nhìn thấy giáo sư Ít là khối lõi lời nói Như vậy ngươi lại như thế nào chứng minh người chết nói chuyện? Hạ phản bác. Rất đơn giản, bởi vì nói chuyện với các ngươi một người khác hoàn toàn. Vân Kỳ hồi đáp. Một người khác hoàn toàn. Tất cả nhân mã bên trên nhất trí nghĩ đến một người, cái kia tự xưng là hộ sư ạ ý ấy. Chẳng lẽ, hết thể đều là cái kia gọi ạ ý ấy người tại quay phá? Mì tin hết lớn. Không sai, sắc thực nói, nàng là một cái ưu tú khôi lội sư. Phía trước ta nói qua, bọn hắn đem giáo sư ít làm ra con dối hình người dùng các loại khối lỗi cơ quan, chống đỡ lấy giáo sư ít tất cả bộ mặt biểu lộ, bao quát đơn giản một chút động tác. Các người chứng kiến hết thấy, kỳ thật đều là ạy tại phía sau màn thao tác hết thấy. Có một chút Vân Kỳ chưa hề nói, bởi vì giáo sư ít ngồi tại trên xe lăn nguyên nhân, ngược lại thích hợp nhất làm thành khối lỗi, mà không dễ dàng bại lộ chân tướng. Vân Kỳ, để mọi người nguyên bản một mảnh lung tung suy nghĩ, có một cái rõ ràng khái niệm. Chính như Vân Kỳ lời nói, giáo sư ít nếu như đã sớm gặp nạn, Như vậy rất nhiều vượt qua mọi người thường thức sự tỉnh, liền có thể đạt được rất tốt tuệ minh. Gặp mọi người bắt đầu bán tín bán nghi, Vân Kỳ dứt khoát đem hết thể nói hết ra. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích, vì cái gì giáo sư ít rõ ràng là cùng Hạo Kiếp rời đi, cuối cùng lại cùng một cái nữ nhân xa lạ cùng một chỗ trở về, về phần Hạo Kiếp, trong các ngươi hẳn là không người thật nhìn thấy hắn đi. Mà khác, nếu như ạ cái không phải khôi lỗi sư, vì cái gì nàng một ngoại nhân, lại một mực nương theo tại giáo sư ít bên cạnh? một tấc cũng không rời. Bởi vì nàng một khi rời đi giáo sư ít, khôi lỗi thân phận liền sẽ lập tức bạo lộ ra. Thứ ba, các ngươi thả rằng tin tưởng giáo sư ít bị tiêm vào cái gì gặp quỷ ức chế dư tệ, đến mức không cách nào sử dụng tâm linh cảm ứng dị năng sao? Ngược lại không tin giáo sư ít đã chết đi trên thực tế sao? Vân Kỳ một phen nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đem điểm đáng ngờ từng cái yết kỳ xuất đến về sau, mọi người đã tin hơn phân nửa. Nhưng đây hết thảy đều là ngươi phỏng đoán. Có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi nói hết thảy? Hạ vẫn là không cách nào tiếp nhận bạn cũng bị chế tác thành hình người khôi lôi sự thật, đưa ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Đúng vậy a, hết thảy đều là Vân Kỳ phỏng đoán, chứng cứ ở đâu? Ta có thể chứng minh hắn nói không sai. Đương nhiên, có người thay Vân Kỳ giải vây, nàng lại là cùng Vân Kỳ vốn không quen biết gu. Gật đầu nói, đưa bàn tay mở ra, tại lòng bàn tay của nàng chỗ có một kiện đồ vật, là một khối vỡ vụn đồ gỗ. Đây là vật gì? Những người khác nhau nhau dướn cổ lên, không hiểu rõ đàn lấy ra là vật gì. Đây là vừa rồi đánh lén hạ người, lưu lại di vật. Đàn mở miệng nói. Di vật. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ hắn lời nói bên trong là ý gì. Ngược lại là Vân Kỳ bổ sung một câu, nguyên lai like là cái này. Vậy nó cùng nói là di vật, không bằng nói thành là di thể một bộ phận, càng phù hợp sự thật. Đàn khẽ gật đầu, không sai, đây chính là bị sớ cót, xịt loa. Giết chết vật tàn lưu, ta vừa rồi phát hiện trong đó một mảnh vụn không có rơi vào phía dưới, phía trên có nhân thể vốn có bộ phận tổ chức, nhưng càng nhiều là phi nhân thể cái kia bộ phận. Nói, đàn đem khối kia gì thể mảnh vỡ trái lại cho mọi người xem xét. Quả nhiên, ngoại trừ tại mặt khác, mặt trên còn có nhân thể còn xót lại tổ chức, nhìn qua cùng chân nhân không thể nghi ngờ. Hạ thấy con mắt đều muốn trừng ra ngoài, hồi lâu mới nói, ý của ngươi là, cái kia gọi ạ gì anh người. Thật sự có đem gì thể làm ra con rối khôi lỗi năng lực, đồng thời còn có thể tự do điều khiển bọn hắn. Đàn không có trả lời ngay, mà là dậm chân đi hướng thông đạo biển rối. Biển rối phía dưới là sâu đạt 30m vực sâu. Ngay tại mọi người không biết đàn muốn làm gì thời điểm, đàn có chút đem hai tay giơ lên, đồng thời hai mắt khép hờ, tựa hồ tại đem hết khả năng sử dụng dị năng. Chỉ chốc lát sau thời gian, đàn trước mặt rất nhanh trôi nổi ra một đoàn vật thể, vụn vật lẻ tẻ, không biết là thứ gì. Đợi đàn đem những vật này niệm không cất đặt đến chân cùng, lúc này mới thấy rõ ràng, Nguyên Lai là một đoàn nhân thể tổ chức, nhìn qua muốn so đàn vừa rồi nhặt lên cái kia một khối nhỏ phong phú đặc sắc nhiều lắm. Thậm chí còn có thể nhìn thấy vỡ vụn mặt người, ngay cả trong mắt đều làm giống như lúc. Quả nhiên là bị xịt lọc đánh giết con dối, nhiều như vậy chân cụt tay đức, lại không có chảy ra một giọt màu đến, càng thêm có lực chứng minh đàn vừa rồi lời nói. Sau đó, đàn lại từ đó lấy ra một cây vừa dài vừa miệng sợi tơ. Nhìn qua là từ động vật gì gân luyện chế mà thành, cứng, cõi vô cùng, lại phi thường ẩn mấp, nghĩ đến, đây chính là ạ gì hãy điều khiển những hình người kia con dối kéo sợi. Kể từ đó, giáo sư ít bị làm ra con dối luận điểm cơ bản tìm được chứng minh. Nhưng kết quả này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Mà lại đằng sau đàn, càng thêm để cái này một luận điểm trở nên không có kẽ hở. Trên thực tế, tại giáo sư ít bị bắt về sau, ta đã từng vụn trộm đôi giáo sư ít sử dụng tâm linh cảm ứng. Nếu như giáo sư thật bị người bức hiếp, chỉ là mất đi người đột biến năng lực, hẳn là y nguyên có thể cùng tâm linh của ta cảm ứng sinh ra liên hệ, kết quả lại là đá chìm đáy biển. Vào lúc đó, ta liền hoài nghi giáo sư ít có phải hay không đã ngộ hại. Về sau, tiện nhân kia bị dạ hành người đánh bay ra ngoài, lại dùng thuốc nổ sự tình đến uy hiếp chúng ta. Ta đặc địa dùng nhẫn khống, đi cảm ứng cái kia cái gọi là dấu ở xe lăn dưới đáy thuốc nổ, kết quả căn bản không có tìm tới bất luận cái gì thuốc nổ thành phần. Vậy liên không đúng. Rõ ràng tiện nhân kia dẫn nổ thuốc nổ, vừa rồi mọi người cũng thấy rất rõ ràng. Hà nghi ngờ nói, đây cũng là bày ở trước mặt sự thật. Cũng chính là bởi vì giáo sư ít bị tạc đến chia 5 xe bày, lúc này mới dẫn đến ít chiến cảnh cùng Vân Kỳ ở giữa, sinh ra khoảng cách. Nàng chỉ nói là không có tại xe lăn dưới đấy tìm tới thuốc nổ, cũng không có nói không tồn tại thuốc nổ. Vân Kỳ mở miệng nói, đàn dung khẽ vướt cằm, trả lời Vân Kỳ nói không giả. Cái kia thuốc nổ đến cùng dấu ở nơi nào? Vị tịch đột nhiên hỏi, "Đan muốn nói lại tôi, tựa hồ vấn đề này trả lời tương đối gian nan." Chương 66, Khôi lỗi Dương. Đến cùng những cái kia thuốc nổ dấu ở nơi nào? Hạ Phát giác được không thích hợp, nhưng hắn không thể không hỏi cái này vấn đề. "Thể nội." Vu gỡ phun ra hai chữ, gặp tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, lại bổ sung một câu, "Dấu ở giáo sư thể nội." Mọi người nhất thời xôn xao. Nếu như nói, Vân Kỳ chỉ là để mọi người cảm thấy lo lắng lời nói. Như vậy cùng Vân Kỳ không có một chút quan hệ gì. Gus nói tới hết vậy, để mọi người triệt để tin phục. Cũng chỉ có nàng có thể làm cho mọi người hoàn toàn tin tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy đều như Vân Kỳ lời nói. Cứ việc những lời kia nghe vào không thể tưởng tượng, nhưng tại người đột biến tồn tại thế giới bên trong, bất kỳ cái gì không thể tưởng tượng sự tình đều có thể quy nạp vì người đột biến năng lực. Bởi vậy, tại rất nhiều bằng chứng trước mắt, mọi người cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Cái kia nàng mục đích làm như vậy là cái gì? Giáo sư ít chưa hề đối người đột biến che chở có thừa, liền xem như phản đối hắn người, hắn chưa hề đều là lấy nhân từ lấyưng. Hắn nói tới những lời này, đã coi như là tín tưởng. Hắn đem hạ diệt chế tác, điều khiển con rối thủ đoạn, coi là một loại người đột biến năng lực, cái này khiến hắn càng thêm thống khổ. Vân Kỳ đương nhiên sẽ không nói toạc ra người không phải người đột biến sự thật. Hiện tại, hắn thành công nâng lên huyết minh cùng ít chiến cảnh ở giữa mâu thuẫn, đã nửa chân đạp đến nhập thành công chi môn. Có lẽ Chính là bởi vì giáo sư ít quá nhân tử, đưa tới những cái kia có cực đoan tư tưởng người đột biến bí quá hóa liều, đem chung thân tận sức tại cân đối nhân loại cùng người đột biến ở giữa quan hệ giáo sư ít, coi là cái đinh trong mắt. Vẫn kỳ lại thêm một muồi lửa, tại hạ trong lòng, chôn xuống hạt giống cừu hận. Bất quá, có một chút rất kỳ quái. Cái kia gọi ạ kia người, tại dẫn bạo tự thân thuốc nổ lúc, ta đặc địa đối nàng tiến hành quét hình, cũng không có phát hiện trên người nàng có cái gì thuốc nổ a. Vu. Gần chau mày. Nói ra một cái khác hoài nghi Những người khác vẫn còn giáo sư ít sau khi chết trong bi thường Không thì vết đi cố kỵ đàn nói cái kia một phen Ngược lại là Vân Kỳ Tại nghe xong lời này về sau Như có điều suy nghĩ Hắn ký ức cấp tốc ngược lại mang Dừng lại tại ạ y hãy bị hắn đá xuống đi trước một sát na Tấm kia tinh xào trên mặt Cũng không có cùng địch nhân đồng quy vụ tận trước kiến quyết Ngược lại lộ ra một tia quỷ dị Vân Kỳ đột nhiên đối cầm đạo Người có thể hay không đem ạ y thi thể lấy tới Ta có lẽ có thể giải khai cái này nỗi băn khoăn. Những người khác từ chối cho ý kiến, người cũng đã chết rồi, chân tướng có trọng yếu không? Ngược lại là Vân Kỳ, chưa từng có xem thường hết minh. Đây chính là có tư lịch tổ chức, lại là tại Lôi Hào cái này một đêm địch bên người làm việc, thực lực khẳng định không tầm thường, như thế nào lại tùy tiện đem mình đặt người đột biến trường học loại này tàng long ngọa hổ hiểm địa đâu? Trên thực tế, coi như không có Vân Kỳ ngoài ý muốn xuất hiện, a ý phải cưỡng ép giáo sư ít thi thể sự thật cũng là có nhất định tỷ lệ lộ ra ánh sáng ra. Vân Kỳ tin tưởng Huệ Minh người không sợ chết, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem mình tùy tiện đặt trong tuyệt địa. Mà lại, vừa rồi A Nghi tự bạo quá trình có chút quỷ dị. Nàng rõ ràng còn có thủ đoạn khác đến cưỡng ép mọi người, đáng sợ hết lần này tới lần khác lựa chọn nhất cấp tiến một loại. Ngoài ra còn có một điểm, Vân Kỳ từ đầu đến cuối đều không có làm rõ ràng, vì cái gì Huệ Minh người muốn giết chết giáo sư Ít? Giáo sư Ít không phải phải cùng bọn hắn là đứng tại cùng một trận doanh sao? Chẳng lẽ cái đứa kia ạ ỉ là Lang Minh người? Cố ý châm ngòi ly gián huyết minh cùng ít chiến cảnh quan hệ trong đó, không cẩn thận nghĩ lại đến, lại cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao, Lang Minh tại nhiệm vụ bắt đầu trong nháy mắt đó, đã ở vào tuyệt đối thế yếu, coi như ạ ỉ là Lang Minh người, cũng sẽ không ngốc ngốc tại Lang Minh còn thừa không có mấy tình huống dưới, còn đi chơi một chiêu này. Thật muốn âm huyết minh, cũng hẳn là tại thế lực ngang nhau tình huống dưới, phía sau chen vào một đao Cái kia mới phù hợp lợi ích tối đại hóa tiêu chuẩn. Bằng không mà nói, sẽ chỉ bại lộ thân phận của mình mà được không bù mất. Trên thực tế, Vân Kỳ tại xác nhận A Y là bắt cóc giáo sư Ích Luân hồi dạ về sau, liền từng thông qua hệ dạ điệp thông tin, cùng Ngân Lang liên lạc qua. Ngân Lang cũng không nhận ra A Y, nói cách khác, hắn là Lang Minh chôn xuống ám tử khả năng không cao. Nếu như A Y là huyết minh phía bên kia người, cái kia giết chết giáo sư Ích hành vi thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Loại này tự đoạn trợ lực hành vi, nếu như phía sau không có ích lợi thật lớn, thường nhân là sẽ không làm ra. Dù là Lôi Háo là cái không sợ trời không sợ đất nữa ngẩn, cũng về phần làm như thế. Đây cũng là Vân Kỳ tại sao muốn để đàn đem ạ giữ thi thể mảnh vợ vứt đi lên nguyên nhân. Hiện tại, thi thể có lẽ có thể giải mở một kia đáp án hy vọng. Đàn mặc dù cảm thấy Vân Kỳ yêu cầu có chút quá phận, nhưng xem ở hắn suy luận tinh chuẩn phân thượng, vẫn là theo lời mà xử lý. Để nàng giật mình là Dùng ý niệm vớt đi lên, cũng không phải là từng cái đấm máu chân cột tay đứt, mà là từng cái không có sinh mệnh dấu vết mảnh vỡ. Nhất là cổ kia coi như hoàn chỉnh đầu lâu, có lẽ là bởi vì khoảng cách bạo tạc hạch tâm khá xa quan hệ, không có bị tạc thành mảnh vỡ, vẫn là đem hơn phân nửa khuôn mặt bảo tồn lại. Trên gương mặt kia, căn bản cũng không có bất luận cái gì sợ hãi biểu lộ, ngược lại khóe miệng một màn kia cười lạnh, để cho người ta nhìn trông lòng rất là không thoải mái. Đó là chân chính mảnh vỡ cùng những cái kia bị kia la dè la dè bắn giết khôi lỗi con dối, không có sinh mệnh đặc thủ. Đây chính là ạ kỳ thi thể. Mọi người trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng. Nếu như nói, những cái kia không khôi lỗi là dùng thi thể làm thành, mọi người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng bây giờ ngay cả khôi lỗi sư đều là dùng khôi lỗi tạo, vậy liền để người không thể tin được. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Vân Kỳ. Nếu là hắn yêu cầu xuất hiện loại tình huống này, Nhìn xem Vân Kỳ có thể hay không cho ra hợp lý suy luận. Vân Kỳ rất nhanh từ trong lúc kinh ngạc khôi phục, sau đó lộ ra đương nhiên biểu lộ, nói: "Xem ra, địch nhân của chúng ta đã sớm dự thiết tốt chính mình sẽ bại lộ chuẩn bị. Cái kia gọi ạ nghe người, căn bản chính là một cái khác câu khơi lỗi." Vu gần cũng dần dần tỉnh táo lại, trách không được ta trước đó không cách nào tìm tới trên người nàng thuốc nổ vết tích, nguyên lai, like, thuốc nổ cũng giấu ở trong cơ thể của nàng. Đáp án giải khai, nhưng vấn đề mới tới. Lần này sự kiện kẻ đầu tê ơ, căn bản cũng không có nhận tổn thương gì, nổ nát bất quá là một cái khác cố khơi lỗi. Ta nhất định phải tìm ra hung phạm, nghiêm trị không tha. Hạ khan cả giọng. Thật sao? Muốn gặp đến ta chân thân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đồng nhiên, một cái thanh âm xa lạ từ cái kia bị tạc còn lại một cái đầu lâu trong miệng chuyển ra. Tại trống trải không gian bên trong, lộ ra làm cho người dùng mình quý dị. Thấm kêu người chết đầu lâu bên trong, vậy mà phát ra tiếng người đến. Nếu không phải mọi người tại chỗ đều là người mang tuyệt kỹ người, thật là có khả năng bị bất thình lình thanh âm dọa cho ra một thân ma bệnh. Ma cang quỷ dị chính là, rõ ràng gương mặt kia là nữ nhân mặt, nói ra được thanh âm lại là giọng nam. Chương 67: Điều tra hung phạm. Ngươi chính là cái kia chân chính Khôi luật sư. Trước mắt sự kiện quỷ dị, cũng không có xáo trộn văn kỳ suy nghĩ. Thanh âm kia nói, không sai, lúc đầu kế hoạch vạn vô nhất thất, không nghĩ tới trà trộn vào đến một con lũ sói con. Thanh âm kia bắt đầu trở nên táo bạo phẫn nộ. Vân Kỳ cười lạnh không thôi. Từ vừa rồi đôi câu vài lời bên trong đẩy ra, trước mắt Khôi Lỗi sư chính là Huệ Minh người. Gia hỏa này bản sự không nhỏ, vậy mà chế tạo một cái Khôi Lỗi phân thân, mình lại trốn ở phía sau màn điều khiển, coi như sự tình bại lộ, hắn cũng đứng ở thế bất bại. Quả nhiên là cao chiêu. Mà chiêu này cách không điều khiển Khôi Lỗi thuật, càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối. Huệ Minh người quả nhiên đều không đơn giản. Lũ sói con Ngươi đừng phách lối, chờ lao đại làm xong sự tình, tiếp xuống chính là tử kỳ của các ngươi, chờ lấy nhịn. Chỉ nói giải rác vài câu, thanh âm kia liền không còn văng lên. Nghĩ đến tại nữ hộ sư khôi lỗi bị đánh tan về sau, bên trong năng lượng nguyên duy trì không được bao lâu, hiện tại đã đến mức đèn cạn dầu. Đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết phía sau màn điều khiển khôi lỗi sư chân diện mụ, chỉ biết là đối phương là nam. Gê thởm. Hạ phẫn nộ một quyền, đập vỡ ạ ghi ấy đầu lâu, đồ vật bên trong bị nền mở nát một chỗ. Đó có thể thấy được, khôi lỗi đầu lâu bên trong có phức tạp linh bộ kiện, cũng không biết cái kia khôi lỗi sư là như thế nào tại cự ly xa được hiện. Hung phạm uy nguyên hung dung ngoài vòng pháp luật, tâm tình của mọi người trở nên vô cùng nặng nề. Càng chết là, bọn hắn đến bây giờ ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Đàn, ngươi là trong chúng ta duy nhất tâm linh cảm ứng người, có hay không địch nhân manh mối? Mị tính hỏi. Việc cấp bách, vẫn là thay giáo sư ít báo thủ đầu mục, về phần những chuyện khác Toàn bộ trí chi sau đầu đàn khẽ lắc đầu. Dù là cùng là tâm linh cảm ứng dị năng giả, đàn năng lực cùng giáo sư ít ngày đêm khác biệt, chí ít tại nàng thức tỉnh Phượng Hoàng chi lực trước đó, là không cách nào trong thời gian ngắn như vậy tìm ra hung phạm manh mối. Chẳng lẽ một điểm manh mối đều không có sao? Hạ Cương nghĩ càng là ảo não, nắm đấm không ngừng tại cứng rắn kim loại trên mặt đất gõ, đều nhanh muốn ném ra một cái quyền hố. Những người khác một mặt mở mịt. Bọn hắn xác thực đều không có manh mối, sự tình phát sinh quá đột ngột. Rõ ràng giáo sư ít an toàn trở về, ai có thể nghĩ tới, đây chẳng qua là một cái sắc hùng, chân chính giáo sư đã gặp nạn. Hạ, ngươi không phải từng nói qua, giáo sư Chát Lơ cùng Hảo Kiếp đi chính là kêu tổng bộ sao? Có lẽ nơi đó có thể tìm tới đầu mối gì? Vẫn là đàn phản ứng đầu tiên. Hạ nói, hiện tại chỉ có thể trước từ đường dây này đi điều tra, may mà ta có một vị lão bằng hưu ở nơi đó, cũng không biết nàng hiện tại còn nhớ hay không đến ta. Kêu tổng bộ. Ta ngược lại thật ra nghe nói nơi đó gặp phải tập kích khủng bố, nghe nói còn chết không ít kia trung tầng nhân viên. Vân Kỳ cũng tiết lộ một điểm. Chết rất nhiều trung tầng sao. Hạ khẽ giật mình, hắn lập tức ý thức được giáo sư ít tiểu tình nhân mồ dạ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Nếu như ngay cả mồ dạ đường dây này đều đức, cái kia muốn tìm ra hại chết chát lơ phía sau màn hát thủ, sợ là càng thêm gian nan. Hạ, người nói lao bằng hữu là mồ dạ sao? Mị Tịch còn nhớ rõ cái kia thất thủ đem giáo sư ít đánh thành tàn phế kia nữ tham viên. Tự nhiên là nàng, chắc lư chính là vì điều trênh lệch lần kia quỷ dị địa chấn, cùng. Con nhìn thoáng qua đàn, vẫn là không có cây đàn thấy ác ngậm ngụm thấy tận thế sự tình nói ra, cùng muốn cùng lão bằng hữu gặp mặt một lần. Chúng ta bây giờ liền có thể tra. Mị Tịch nói làm liền làm, kéo lại dạ hai người, ở bên tai của hắn nói nhỏ vài tiếng, sau đó hai người cùng nhau biến mất. Nhìn xem rời đi Mị Tịch, hạ có chút mà người vẫn là đàn lo lắng Hà nhận quá lớn đã kích, đi qua thấp giọng kêu hai tiếng, mới đem hắn tỉnh lại tới. Không có gì, mì tịch là thích hợp nhất đi điều tra người. Hà đạo, nhìn qua cảm xúc xa xút. Có lẽ, ta có thể đến giúp các ngươi cái gì? Vân Kỳ bỗng nhiên lựa chọn ở thời điểm này mở miệng. Ngươi? Hà hiện tại cũng không giống vừa rồi như thế, Sinh Vân Kỳ tức giận, đúng rồi, ngươi tên là gì? Vân Kỳ tự giới thiệu mình một chút. Sau đó lại kiên nhận nghe Hạ đem những người khác nhất nhất giới thiệu cho hắn, mặc dù hắn sớm đã biết thân phận của những người đó, bất quá quá trình này là bị ít chiến cảnh công nhận quá trình, không thể tình lược. Nhất nhất giới thiệu hoàn tất, Vân Kỳ bắt đầu nói ra ý nghĩ của mình, kỳ thật, lần này địch nhân đến rất quỷ dị, bất luận là thủ pháp, vẫn là bọn hắn phía sau mục đích, chúng ta đều không hiểu ra sao, căn bản không có đầu mối. Thế nhưng là, từ đối phương cái kia không từ thủ đoạn phương thức đến xem, Bọn hắn đối với nơi này, tình huống tựa hồ là rõ như lòng bàn tay. Cái này có vấn đề gì?" Hạ hỏi ngược lại, "Chúng ta tại cứu gia nhi sống tổng thống trong trận chiến ấy, nghịch chuyển tương lai trọng yếu kịch bản chẳng cảnh, bị thế nhân biết được chúng ta người đột biến tồn tại, vị ngươi sở vượt thanh lai lịch của chúng ta, cũng hợp tình hợp lý. Vấn đề là, đối phương đoán chắc giáo sư Ít sẽ đi kia tổng bộ, đồng thời ở nơi đó mai phục. Ngươi chưa phát giác kỳ quái sao?" Giáo sư Ít năng lực là vô địch. Vì cái gì bọn hắn có thể đánh lén giáo sư ít, đồng thời tàn nhẫn như vậy đối đại giáo sư ít thi thể. Hạ mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, hắn vừa mới còn đắm chìm trong trong bi phẫn, đối với Vân Kỳ nói lời, còn không có kịp phản ứng. Vân Kỳ ngược lại là không có ý định tại một cái tùy thời đều muốn buộc phát mặt người trước thừa nước độc thả câu, trực tiếp nói ra, "Ta hoài nghi, mục đích của đối phương chỉ sợ không phải sát hại giáo sư ít đơn giản như vậy." Hạ Tinh tế tưởng tượng, cũng là cái này lý. Nếu như chỉ là sát hại giáo sư ít, hoàn toàn không cần thiết lại lợi dụng giáo sư thi thể đến chui vào người đột biến trường học. Vậy hắn mục tiêu đến cùng là cái gì? Đan Sen vào nói. Sát thực nói, hẳn là bọn hắn mục đích là cái gì? Phải biết, phục kích giáo sư ít đẳng cấp này tồn tại, một người là rất khó làm được. Mặt khác, ta có một cái suy đoán, nếu như mật tịch giọ tình báo có hạn, các ngươi không ngại thử lại lấy giọ xét một chút. Là cái gì? Hạ vội hỏi Vân Kỳ nói. Theo ta được biết, Trường nhân căn bản không có khả năng ám sát được giáo sư ít, hoặc là nói, những cái kia lòng mang ý đồ xấu người tiếp cận giáo sư ít cũng không có thể. Nhưng bọn hắn thành công. Hạ Cơ hổ dùng gào thét thanh âm hô lên đến, hắn càng muốn tiếp nhận văn kỳ lời nói mới rồi, nhưng trên thực tế bày ở trước mặt, đã dung không được hắn làm cái gì huyễn tưởng. Cho nên, bọn hắn trước hết làm đến che đậy giáo sư ít tâm linh cảm ứng đạo cụ. Người nói là Ma nghệ tổ ngũ giác. Hạ rốt cuộc Minh Bạch đối phương muốn biểu đạt cái gì? Bất quá, hắn có chút khó khăn nói, vật kia được an trí ở nơi nào, chúng ta cũng không có manh mối. Lúc đầu, chắc lơ ở đây, chỉ cần tìm được nhịp sống tổng thống trước, liền có thể thông qua tâm linh cảm ứng được biết mũ giáp kia hướng đi, hiện tại. Có lẽ ta có thể giúp trở ngại. Đàn đứng ra nói. Ngươi vô cùng, ngươi bây giờ vừa mới bắt đầu hiểu được sử dụng tâm linh cảm ứng, đẳng cấp vẫn còn giai đoạn sơ cấp, nếu như đối phương không muốn nói, ngươi rất khó rõ xét ra. Hạ bác bỏ cái này một đề nghị. Nếu như ta dùng sóng não tăng phúc nghi đâu?" Đàn rất quật cường kiên trì nói. Chương 68, lần nữa chui vào. Dùng sóng não tăng phúc nghi. Đây cũng không phải là cái gì tốt chủ ý." Hạ cái thứ nhất đứng ra phản đối, tăng phúc nghi đối người náo sinh ra phụ tại cực lớn, chỉ có giáo sư ít đẳng cấp đạt tới cấp 4 mới có thể lấy cường đại tâm linh cảm ứng triệt tiêu tác dụng phụ. "Đàn, nếu là ngươi cưỡng ép sử dụng, kết quả sẽ chỉ dẫn đến để ngươi đại não sụp đổ." Cho đến tận này, trừ giáo sư ít bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể sử dụng sóng não tăng phúc nghi. kia là chính năng lượng cùng tác dụng phụ đều xem trọng máy móc, có chút sai lầm sẽ chỉ vạn kiếp bất phục. không có tăng phúc nghi, chúng ta lại như thế nào tại hoàn toàn không có đầu mối bên trong, thuận lý giải manh mối đâu. Đan vẫn kiên trì lấy quan điểm của mình. Này cũng không cần. Vân Kỳ đột nhiên mở miệng, đánh gãy hai người tranh luận. Ngươi có khác biện pháp? Hạ chủ động hỏi thăm. Cũng không thể coi là biện pháp gì. Ta chỗ này có một cái trọng yếu manh mối, là liên quan tới mạng nghệ tổ mũ giáp bị đoạt đi tin tức. Vân Kỳ đem từ Ngân Lang nơi đó biết được tin tức, cắt giảm một phen về sau, nói cho ít men nhóm. Nguyên lai like có người tập kích nhà trắng, là vì tìm cái kia đáng chết mũ giáp. Hạ rốt cục có thể xác định, cuối cùng được đến mạng nghệ tổ mũ giáp người, chính là ám sát giáo sư Ít Chân Hùng. Có cái này một trọng yếu manh mối, phía sau điều tra công việc không còn là con rồi không đầu. Chỉ đợi Mĩ Tịch trở về. Hiện tại đám người bên trong, cũng chỉ có Mỹ Tịt mới có thể thắng mặc cho tiến vào nhà trắng trách nhiệm, những người khác, cho dù là có thể dịch dung Vân Kỳ, cũng rất khó lẫn vào bây giờ nghiêm phòng tử thủ nhà trắng. Những người khác chỉ có thể làm phần lớn là lợi dụng máy tính, đến trên mạng lục soát một chút tình báo tương quan, bất quá việc quan hệ chính trị hạch tâm nhà trắng, tình báo độ chuẩn xác liền không có người có thể bảo đảm. Đối với lòng nóng như lửa đốt hạ tới nói, mình không thể trực tiếp tham dự vào trong điều tra, vì bạn cũ báo thù rửa hận Nhất là để cho người ta bất ức. Nhìn xem mọi người xa suốt cảm xúc, Vân Kỳ nói, kỳ thật, manh mối không phải chỉ tại đây. Hàng ngừng đầu, trên mặt thể phải thoáng hạ thấp non nữa, ngươi có cao kiến gì? Hiện tại, hạ thái độ đối với Vân Kỳ 360 độ chuyển biến. Cao kiến chưa nói tới, ta nhớ được trước đó cái kia nữ khôi lôi đã từng áp chế giáo sư ít lúc, muốn ngươi phụ cận nói chuyện, nàng đến cùng cùng ngươi nói cái gì, đến mức ngươi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lời này ngược lại là nhắc nhở mọi người. Cái này nho nhỏ chi tiết, rất dễ dàng tại sau này vấn đề sau khi xuất hiện mà bị người xem nhẹ, thậm chí ngay cả chính đương sư hạ cũng bởi vì bị phấn trí cực mà dẫn đến quên đi cái này gốc rạ. Hạ nghĩ nghĩ, nói, nàng lúc ấy hỏi thăm ta một cái phi thường cổ quái vấn đề. Nhìn xem Hạ hiện tại toát ra tới biểu lộ, nghĩ đến đến bây giờ, hắn sợ cũng là không có hiểu rõ dáng vẻ, cái này khiến mọi người càng thêm cố gắng nghiêng tai lắng nghe. Tiên kia muốn ta cho hắn liên quan tới chất lơ giấy tờ rõ ràng chi tiết giấy tờ rõ ràng chi tiết. Đám người trăm miệng một lời niệm một liền, đều là đầu óc mơ hồ. Giáo sư ít đều đã lộ hại, bọn hắn tra cái gì giấy tờ rõ ràng chi tiết. Nang Liên không có nói khác sao. Vân Kỳ cũng là không nghe ra cái nguyên cớ, hỏi tới một câu. đích thật là dạng này, mà lại hắn cường điệu muốn là chất lơ toàn bộ giấy tờ rõ ràng chi tiết, một trường cũng không thể để loạn. Bởi vì làm đến giấy tờ rõ ràng chi tiết không phải lập tức liền có thể làm được, ta chỉ coi đối phương là đang cố ý dương đông kích tây đem chúng ta ánh mắt chuyển rời đến cái khác không thể làm chung địa phương, điều đi lực chú ý của chúng ta. Hà nói chuyện cái nhìn của mình. Đây cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng là có cần phải làm như vậy không? Đã ngay cả bọn cấp đều là khôi lỗi, cái kia cần gì phải chế tạo cái gì bằng khói, dù sao bại lộ cũng sẽ không thiếu một quọng tóc gái. Nếu là như vậy, vậy nói rõ huyết minh lần này có thể chui vào người đột biến trường học, mục đích đúng là giấy tờ rõ ràng chi tiết. Hay là giấy tờ phía sau ẩn tàng nội dung, mới là bọn hắn mục đích thực sự. Vân Kỳ cảm giác mình giống như phải bắt đến trọng điểm, nhưng hết lần này tới lần khác còn kém một chút như vậy. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Vân Kỳ đối hạ nói, "Có lẽ, chúng ta đem giáo sư ít giấy tờ rõ ràng chi tiết lấy tới xem một chút, liền biết hung thủ có hay không giở trò quỷ." Tốn là tắc không đủ tình huống dưới, hạ cũng chỉ có thể gật đầu nói phải. Kết thúc nói chuyện, Vân Kỳ xem như thành công dung nhập vào người đột biến trong trường hợp Trên thực tế, Vân Kỳ toát ra tới dịch dung thủ pháp, rất dễ dàng để cho người ta cho là hắn chính là người đột biến. Mà lại, tại Wickman nhóm bội vì giáo sư Chatter chết đi, mà bắt đầu đem mục tiêu từ địa chấn chuyển dời đến truy tra hung thủ bên trong, ngược lại không có ở chỗ Vân Kỳ chính là bốn kỵ sĩ Khải Huyền một trong thân phận, dù sao bọn hắn cũng không biết Thiên Khải cái này tiềm ẩn địch nhân tồn tại. Vân Kỳ bị hạ an trí tại một kiện lầu 3 trong phòng, nơi này vốn nên là trường học giáo sư chủ sở. Hiện tại vô cớ làm lợi cho Vân Kỳ. Chỉ là Vân Kỳ cũng không có quên mình tới đây một cái khác trọng yếu mục đích. Hắn cũng không phải hoàn toàn vì điều tra giáo sư ít mà đến, một mục đích khác đối với hắn mà nói đồng dạng trọng yếu, đây chính là việc quan hệ trọng lực trưởng không dị năng tiến giai vấn đề. Thừa dịp mĩ tịt cùng dạ hành người bên ngoài điều tra chỗ trống, Vân Kỳ có thể tại người đột biến trường học đi dạo, tại quen thuộc địa hình cùng nhân văn về sau, bắt đầu mình cuối cùng kế hoạch. Đến sáng khoái trời đêm khuya, Vân Kỳ dựa theo ngân lang cho ra địa đồ, Thành công tiêm nhập giáo sư ít phòng ngủ, dựa theo ban ngày nhìn thấy manh mối, một lần nữa mở cơ quan cửa ngầm. Chỉ chốc lát sau thời gian, hắn đã xuất hiện tại cái kia phiến toàn cánh cổng kim loại trước. Chỉ là mở ra đại môn, cần giáo sư ít đồng tử trong đen hiệu đính, điểm này ngược lại là không làm khó được Vân Kỳ. Hắn lúc trước liên lén vào đến sắp đặt giáo sư ít thi thể giàn phòng, điều lấy giáo sư ít hai con mắt. Về phần giáo sư bạn cũ tưởng nhớ lúc, có thể hay không phát hiện giáo sư thiếu đi thứ gì? Vân Kỳ ngược lại là không có chút nào lo lắng, hắn sớm đã đem tại lúc ban ngày, vụng trộm thu hồi cái khắc con rối hình người con mắt, tấn tại giáo sư ít gì thể bên trên. Làm như vậy, đối giáo sư ít rất không tôn kính, nhưng chuyện cũ đã qua, vô thần luận Vân kỳ mà nói, căn bản không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Chỉ cần có thể tiến vào sóng não tăng phúc thất, cái khác đều là việc rất nhỏ. Chào mừng ngài, giáo sư. Trí tuệ nhân tạo quét hình qua đi, phát sinh một tiếng nữ tính thanh âm về sau, đại môn giải tỏa. Lại một lần nữa bước vào sóng não Tang Phúc Thất, Vân Kỳ ánh mắt cấp tốc rơi vào chính đối diện. Ở nơi đó, hẳn là sắp đặt sóng não Tang Phúc Nghi Hạch Tâm Gián Phòng. Chỉ là muốn đi vào bên trong, nhất định phải có súng đôi máy móc mới được, trừ phi ngươi có thể bay lượn, nếu không cũng đừng nghĩ xuyên quốc ra vậy không có bất luận cái gì đạp chân khu vực. Bất quá cái này không làm khó được Vân Kỳ. Hắn cũng không có lựa chọn bước vào Tang Phúc Thất vị trí trung ương, mà là tại cổng biên giới chỗ tà hữu giở sét một phen. Cuối cùng khóa chặt một chỗ. Hít sâu một hơi, Vân Kỳ một cái nhảy vọt, đã thân thể dán tại vách tường kim loại bên trên. Cái kia bóng loáng lại hiện ra bên trong hình tròn trên vách tường, căn bản cũng không có cung cấp người chống đỡ lấy thân thể tiếp sức điểm, hết lần này tới lần khác Vân Kỳ lại tại vách tường trôi nhẹ nhàng trôi nổi, giống như một đoàn nhu hòa sợi đông. Cái này đã là Vân Kỳ đối với mình sử dụng trọng lực trưởng không sau bộ dáng, làm chính mình thân thể trọng lượng trên diện rộng hạ xuống, trở nên cùng phiêu sợi thô, sau đó tại hình cầu trên nội bích nhẹ nhàng một cước bước ra mượn đạp chân chi lực, hướng biên giới chỗ phiếu đảng. Khi hắn lần nữa hạ lần xuống, chỉ cần tiếp tục dùng chân đá ra, liền có thể mượn lực hướng ra phía ngoài lớp tới. Như thế lập đi lập lại, rất nhanh, hắn đã đến chính đối diện cái kia có dấu sóng não tăng phúc thất phương vị. Chương 69, xo nở Jena Ho tăng phúc nghi. Muốn đi vào sóng não tăng phúc thất, nhất định phải thông qua trước mắt bức tường kia vách tường kim loại. Vân Kỳ dùng hai tay nhẹ nhàng gõ mấy cái, căn cứ phản hồi ra hồi âm, đạt được một cái kết luận. Bức tường kia vách tường kim loại dày đến nửa mét trở lên. Cái này trên cơ bản cùng phía ngoài cánh cửa kia không sai biệt lắm độ dày. Vân Kỳ tại vách tường trước lục lọi một trận, chỉ là trên vách tường không có bất kỳ cái gì nổi lên vật, lại càng không cần phải nói cơ quan. Chẳng lẽ, chỉ có thể sử dụng chấn động tần số cao mới có thể mở ra cuối cùng này một đạo chướng ngại sao? Vân Kỳ tự lẩm bẩm. Hơn nửa thước dày cường độ cao hợp kim, cái nào cũng không phải tùy tiện có thể mở ra. Chí ít muốn không phát ra điểm tiếng vang căn bản không có khả năng mở ra. Hiện tại, hắn là thừa dịp ít chiến cảnh thời gian nghỉ ngơi trà trộn vào đến, một khi động tĩnh quá lớn, gây nên người bên ngoài cảnh giác, như vậy phía sau hành động liền không tốt triển khai. Chờ một chút. Vân Kỳ chợt nhớ tới một sự kiện. Nơi này tuy là trọng địa, nhưng không đến mức không ai tiến đến. Lam giáo sư ít sóng não Tang Phúc Nghi, giáo sư tất nhiên muốn đi vào bên trong, đối Tang Phúc Nghi tiến hành nhất định giữ kỵ. Vân Kỳ đột nhiên thông suốt, hắn nửa ngồi mang theo tử Sau đó dùng hai tay đi không ngừng chạm đến băng lánh bóng loáng kim loại bích mặt ngoài, tựa như đang tìm kiếm thứ gì giống như. Hồi lâu, trên trán của hắn đều đã toát ra mồ hôi lạnh đến, hắn rốt cục tại một chỗ vị trí, tìm tòi đến có chút vết lõm. Vết lõm có trường lớn chừng ngón cái, không dụng tâm đi chạm đến, căn bản là khó mà phát hiện trong đó môn đạo. Nguyên lai like cơ quan ở chỗ này. Vân Kỳ vui mừng trong bụng, dùng sức hướng vào phía trong nhân tới. Chỉ nghe rất nhỏ tiếng tách tách. Cái kia vết lõm bộ vị hướng vào phía trong có chút rơi vào đi nửa tốc có thừa, sau đó theo một tiếng trầm thấp máy móc chuyển động âm thanh, Vân Kỳ trước mặt vách tường kim loại tự động mở ra, lộ ra không gian bên trong. Kia là một cái một trượng có thừa không gian, tính không được rộng lớn, bốn phía không có cái gì đồ vật, càng không có bài trí, ngoại trừ chính giữa một cái máy móc. Đây chính là sóng não tăng phúc mi sao? Vân Kỳ đi vào. Quả nhiên trước mặt bạo lộ ra máy móc, chính là tòa này sóng não tăng phúc thất bộ vị trọng yếu. Vân Kỳ cẩn thận quan sát đến sóng não tăng phúc nghi, kia là một cái cấu tạo phức tạp máy móc, có được siêu việt thời đại phong cách, giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có máy móc thiết bị. Bất quá, riêng là như thế, muốn tại thế kỷ 20 thập kỷ 60, trận chiến đầu tiên phát sinh thời gian tiếp điểm, Cuba đạn đạo nguy cơ trước, giáo sư ít liền dùng qua sóng não tăng phúc nghi, phát minh ra đến, cũng không tránh khỏi cùng quá khoa chương chút. Liền xem như hiện tại, thập niên 80, cũng không thể hoàn thành loại này vượt thế kỷ phát minh. Trên thực tế, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, căn bản không có khả năng phát minh loại này cái gọi là sóng não tăng phúc nghi. Nhưng nó vẫn là xuất hiện tại giáo sư Ít trong mật thất. Người khác có lẽ sẽ không đi truy đến cùng lai lịch của nó, nhưng Vân Kỳ lại biết nó chân chính chân tướng. Đây không phải là đơn thuần khoa học kỹ thuật. Nó làm giáo sư Ít tăng lên tâm linh cảm ứng năng lực, có được một cái khoa học kỹ thuật không cách nào sáng tạo đồ vật. Đó mới là đại đài này sóng não tăng phúc nghi chân chính hoạch tâm bộ kia. Nó chính là một quả hiện ra hào quang màu đỏ bảo thạch. Nó lúc đầu hình thái lấy từ ở một viên đến từ vài ngàn năm trước cổ lão chiếc nhẫn, thiên địa song giới một cái. Sở dĩ nói là trong đó một cái, nguyên nhân ở chỗ thiên địa song giới vốn là một đôi. Lúc trước, Vân Kỳ để Ngân Lang dùng hacker thủ đoạn điều tra thất lạc tứ đại thần khí hạ lạc, Ngân Lang thám thính đến thiên địa song trong nhẫn một viên, rơi vào giáo sư Ít trong tay phụ thân, đồng thời làm cùng giáo sư Ít mưu thân tiến vật đích ngước, trở thành lúc ấy nhẫn cưới. Nghe nói, chính là bởi vì giáo sư ít mâu thân mang tới chiếc nhẫn này, dẫn đến nàng trong ngược bên trên giáo sư ít về sau, khiến ở vào hữu thể trạng thái giáo sư ít, tại từ trong bụng mẹ trong bụng, liền đã thức tỉnh dị năng. Đồng thời còn làm ra một kiện rất khác người sự tình, dẫn đến giáo sư ít thương tiếc chúng thân. Cái này Mai Thiên chi giới, có thần kỳ lực lượng, là mỗi một vị người đột biến tha thiết ước mơ độ vận. Hiện tại, cái này Mai Bạo thạch bị lấy ra rồi nắm, an trí tại một đài dụng cụ điện tử bên trên. Già tăng khiến giáo sư ít có thể tự do nắm giữ nhìn rõ hết thể tâm linh cảm ứng, tùy ý vượt qua không gian, cảm giác hết thể sinh linh nội tâm. Nhìn thấy mình thứ muốn tìm ngay tại căn tốc, Vân Kỳ có chút âm thầm kích động. Hai tay của hắn tại máy móc bề ngoài lục lọi nửa ngày, nhưng cũng không có giống cái khác máy móc như thế, tìm tới mở ra phương thức của nó. Hoàng Bết, đây là một cái hoàn toàn bù đắp máy móc. Vân Kỳ không nghĩ tới trên thế giới này vẫn tồn tại vật như vậy, cũng không biết như thế nào cho phải. Hơn nửa ngày Hắn rút cục từ bỏ an toàn mở ra phương thức, rút ra sở mật tạ vương giả chiến nhẫn. Mâu bạc hàn quang, tại một trượng trong không gian, lóe ra nói rằng ngân mang, làm cho người không rét mà run. Chỉ cần Vân Kỳ nguyện ý, một đao chém xuống, liền có thể mở ra biển kín máy móc, lấy ra bên trong chân quý bảo thạch. Nhưng Vân Kỳ lại chậm chạp không dám rơi xuống lưỡi đao. Rốt cục, Vân Kỳ toát mồ hôi lạnh, vẫn là lựa chọn thu hồi sở mật tạ chiến nhẫn. Hắn mở ra hệ dạ điệp thông tin, cùng người ở bên trong bắt được liên lạc. Này này, đến lúc nào rồi, còn tới quấy rầy ta, ngươi không biết ta còn cần nghỉ ngơi sao?" Hệ dạ điệp thông tin đầu kia truyền đến Ngân Lang lười biếng thanh âm. "Ta chỗ này là ban đêm, ngươi tại châu Âu hẳn là ban ngày mới đúng." Vân Kỷ từ tốn nói. "Người ta không thể có sống về đêm sao?" Ngân Lang lý trực khí cháng thanh âm, để Vân Kỷ không phản bác được, hắn có thể làm, chính là âm thầm động quyết tâm niệm. Chỉ là nửa giây, thông tin đầu kia truyền đến Ngân Lang bị thảm tiếng thê ừ. Hiện tại Ngươi có thể cùng ta nói chuyện rồi đi." Vân Kỳ lãnh đạm nói. "Hắc hắc, đại ca có việc, tiểu đệ trách không bên cạnh vay." Ngân Lang rõ ràng là nếm qua đau khổ, lúc này mới nhớ tới thể nội còn ẩn núp lấy một con ăn thịt người nội tạng quái trùng, thế là thái độ lập tức 180 độ bước ngoặt lớn. Vân Kỳ đem tình huống bên này nói một lần, nhất là đem bộ kia quỷ dị tăng phúc nghi hình ảnh, cũng thông qua hệ dạ điệp truyền thâu cho đối phương. Ngân Lang cũng cảm thấy kỳ quái, máy móc bình thường đều sẽ lưu lại có thể tháo rời bộ vị dùng để giữ hình dùng. Nhưng bộ kia sóng não tăng phúc nghi rõ ràng không giống bình thường. Ngươi không bằng thử một chút dùng bạo lực mở ra nó." Ngân Lang nói như vậy, xem ra cũng là không có gì biện pháp. "Ngu Xuân, nếu là bạo lực có thể mở ra, ta đã sớm hạ thủ. Đừng quên, nguyên tắc kịch bản bên trong, Hạo Kiếp chỉ là không cẩn thận dùng kia laze laze đánh tới cái kia máy móc, kết quả gây nên nổ lớn, đem toàn bộ người đột biến trường học cho san thành bình địa." Vân Kỳ lo lắng không thể không để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Đây cũng là vì cái gì Vân Kỳ không thể ra tay bộ ra máy móc trọng yếu nguyên nhân. Ngân Lang bày mưu tính kế, thử dạy Vân Kỳ dùng máy tính dụng cụ, cùng bộ kia tăng phúc nghi kết nối. Sau đó lại lợi dụng mạng lưới, đối tăng phúc nghi tiến hành điện tử phân tích. Bởi vì thập niên 80 mạng lưới còn chưa phổ cập, Ngân Lang chỉ có thể thông qua vệ tinh lưới, đối Vân Kỳ trong tay dàn dị máy tính tiến hành điều khiển, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Vô cùng Thứ này căn bản không có liên thông máy tính chương trình, dị năng của ta không cách nào đánh hạ nó. Thông tin đầu kia truyền đến Ngân Lang run run tắc thanh âm, tựa hồ lại bắt đầu lo lắng lên thể nội ẩn nốt quái trùng. Không có cách, chỉ có một con đường đi. Vân Kỳ quyết định mà nhìn xem cái gọi là sóng não tăng phúc nghi. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất độc thể nghiệm. Chương 70, một bên cạnh ngược lại đàm phán. Ngày thứ 2 sáng sớm, dùng qua đơn giản mà mỹ vị tiểu Tây bữa sáng, Vân Kỳ ngồi tại phía trước cửa sổ, hưởng thụ lấy ngoài cửa sổ chiếu vào tươi đẹp ánh nắng. Hắn ở gian phòng thế nhưng là giáo viên mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, lấy ánh sáng độ cực kỳ tốt. Chỉ là, hắn còn vừa mới để thân thể đắm chìm trong ánh nắng chiếu xuống, bắt đầu có chút phát ẩm, có người đẩy cửa vào. Hạ Tiến sĩ, chẳng lẽ ngươi trước khi vào cửa không có gõ cửa thói quen sao? Vân Kỳ bưng lên một chén chocolate nóng sữa bò, tại bên môi nhấp bên trên một ngụm, từ tốn nói. Hạ mặt giận dữ, Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, đêm qua ngươi đến cùng đã làm gì? Đối mặt hạ chất vấn, Vân Kỳ không có bất kỳ cái gì ngoài ý mến, chỉ là lặng lặng hưởng thụ lấy trong chén sữa bò, tựa hồ không có nghe được đối phương lớn tiếng trách cứ. Rốt cục, vẫn là hạ không giữ được bình tĩnh, ta còn tưởng rằng ngươi chui vào chatler gian phòng, thật là vì trợ giúp hắn, không nghĩ tới ngươi có mục đích khác. Hạ đem trong tay một chồng ảnh chụp ném trước mặt Vân Kỳ, từ tản ra tới ảnh chụp số xem xét, chí ít có không hạ 20 tấm. Phía trên toàn bộ đều là Vân Kỳ tối hôm qua tại sóng nao tăng phúc nghi bên cạnh lưu lại thân ảnh. Người đây chuẩn bị giải thích thế nào? Hạ gầm lên, thân hình cũng theo đó chấn động, trong nháy mắt biến hóa thành dã thú hình thái. Đây là muốn khai chiến tiết tấu a? Vân Kỳ có chút trả lời không đúng, lập tức liền lọt vào hạ công kích. Mặc dù Vân Kỳ không e ngại hạ, nhưng tại uy thế chiến cảnh tổng bộ, cùng bọn hắn kháng bên trên, cũng không phải một chuyện tốt. An tâm chớ vội. Đối mặt hạ phẫn nộ, Vân Kỳ ngược lại là một bộ mây thanh phong nhạt dáng vẻ, giống như sự tình hoàn toàn cùng mình không có một chút quan hệ giống như. Hắn không có lập tức làm ra giải thích, mà là trước cho Hạ rót một chén trước đó chuẩn bị xong nước trà. Bích hồ thanh thủy, hiện ra mê người màu sắc, để phát hòa hạ, vì đó tươi mát một chút. Hạ do dự một chút, vẫn là đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Gặp đây, Vân Kỳ cười đến càng thêm sáng lạ. Hạ cử động. Bại lộ hắn lúc này chân thực nội tâm. Hắn mặc dù tại thét hỏi Vân Kỳ Nhưng lưu lại nhất định chỗ chống, chỉ ít, hắn một mình đến đây hành vi, nói rõ điểm này. Bằng không mà nói, lấy Vân Kỳ tự mình tiến vào sóng não tăng phúc thất hành vi, cũng đủ để cho người cho là hắn có ý khác. Vân Kỳ đương nhiên biết trong mật thất ẩn dấu đi ca mê ra, sẽ tiến vào sóng não tăng phúc nghi tiểu thất người toàn bộ vô xuống tới. Hạ chính là căn cứ điểm này, biết được Vân Kỳ tối hôm qua sở tác sở vi. Vân Kỳ nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta có biện pháp để ngươi cùng giáo sư ít lần nữa gặp gỡ đâu. Giáo hỏa này có phải điên rồi hay không? Đây là hạ phản ứng đầu tiên. Sau đó, hắn ý thức được không thích hợp, làm sao cảm giác lời nói bên trong có chuyện. Hắn bản năng hướng lui về phía sau mở một bước, thần sắc khẩn trương. Ai cũng biết giáo sư Ít đã bỏ mình, cái kia Vân Kỳ luôn miệng nói có biện pháp có thể để hắn cùng giáo sư Ít gặp gỡ, lời ngầm chẳng phải là nói muốn đưa hắn đoạn đường. Hạ bắt đầu có chút hối hận, hối hận mình đối diện trước người xa lạ này ôm lấy hy vọng. Hắn lần này mặt ngoài là đến vấn trách Vân Kỳ, Trên thực tế, hắn cũng là vì dò xét Vân Kỳ nội tình. Dù sao, sóng não Tăng Phúc Nghi mặc dù vô cùng chân quý, nhưng cũng vẹn vẹn nhằm vào giáo sư ít mà nói. Đã mất đi giáo sư, đài này máy móc soi như bài trí. Đã Vân Kỳ đối Tăng Phúc Nghi có hương thú, vậy hắn cũng nguyện ý nhờ vào đó lợi dụng một phen. Đương nhiên, hạ là sẽ không vô cớ làm lợi Vân Kỳ, ít nhất phải Vân Kỳ tìm ra hung phạm, đồng thời hiệp trợ bọn hắn xử lý đối phương. Nếu không, muốn nhúng chàm Tăng Ph Hạ cái thứ nhất không đồng ý, dù sao, thứ này cũng coi là giáo sư ít lưu lại trọng yếu gì vật một trong. Đây cũng là vì cái gì hạ khi biết Vân Kỳ lén lén lẻn vào qua đi, liền lập tức tiến vào tăng phúc thất, xác định đồ vật không có mất đi, lúc này mới hứng thú bừng bừng chạy đến nơi đây, nhưng không có khiến người khác biết. Hắn mục đích làm như vậy rất rõ ràng, là vì lôi kéo Vân Kỳ, hoặc là nói lợi dụng hắn. Ai nghĩ đến, Vân Kỳ lời nói bên trong có chuyện, cái kia rõ ràng mang theo ý uy hiếp cũng không phải cái gì điểm tốt. Hạ hướng lui về phía sau mở bước thứ hai, khoảng cách ngoài cửa còn có 3 bước xa. Hắn đã hạ quyết tâm, một khi Vân Kỳ có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, hắn lập tức liệu lĩnh đạo tẩu, coi như lệnh đạp trưởng học túc xá vết tường, cũng ở đây không tiếc. Vân Kỳ thực lực hắn nhưng là bản thân cảm thụ qua, chiêu kia làm hắn mất đi trọng tâm một chiêu, đến bây giờ còn khiến hạ lòng còn sợ hãi. Thật muốn lại đưa trước tay, hắn nhưng không có lòng tin đánh bại đối phương, thậm chí lần nữa tái diễn ngày hôm qua một màn cũng không phải không, có khả năng. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta mới vừa nói là sống lấy giáo sư ít, chẳng lẽ ngươi không muốn sẽ cùng cố nhân gặp mặt một lần sao?" Vân Kỳ một câu, đem Hạ nói lập tức bỏ đi đào tẩu ý đồ. "Cái gì? Còn sống giáo sư ít? Chẳng lẽ nằm tại trong băng khố, không phải giáo sư ít chân thân sao?" Hạ có chút không dám tin tưởng mình lỡ hai, bất quá hắn lập tức phủ định ý nghĩ này. "Nếu như cái kia thi thể không phải giáo sư ít, Cái kia khôi lỗi sư là như thế nào để một bộ giả thi thể? Lửa qua sóng não tăng phúc thất đại môn trong đen phân biệt hệ thống. Hạ trợn phát hiện, cho tới nay lấy làm tự hào đầu, bây giờ có chút không đủ dùng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta sẽ cho ngươi minh xác trả lời chắc chắn, bất quá, trước đó, ta cần ngươi vì ta làm một chuyện. Vân Kỳ cuối cùng đem vấn đề nói đến ý tưởng bên trên đi. Hạ nhíu mày nói, ngươi muốn sóng não tăng phúc nghi. Sắt thực nói, ta muốn ngươi giúp ta đem nó cho tách rời ra ta chỉ cần một tí tẹo như thế đồ vật. Vân Kỳ làm chủ thế, làm ra một cái kim cương lớn nhỏ bộ dáng. Hạ vốn là sóng não tăng phúc nghi người thiết kế, tự nhiên biết hắn chỉ đồ vật là cái gì. Nguyên lai like ngươi muốn là cùng Hoạch Tâm Hừng Ngọc. Đây chính là đồ tốt. Ta hoài nghi, toàn thế giới đều tìm không ra viên thứ hai tới. Hạ mặt lộ vẻ khó xử. Nếu như giáo sư ít thật còn sống, như vậy sóng não tăng phúc nghi liền còn hữu dụng võ chi địa, giá cả liền muốn một lần nữa ước định một chút. Vân Kỳ làm sao có thể không biết đối phương suy nghĩ, ta dám đánh cược, không có ta trợ giúp, ngươi tuyệt đối không cách nào nhìn thấy giáo sư Ích phục sinh. Tại bạn thân cùng tử vật ở giữa, hạ làm ra quyết định chính xác. Hết thảy đều dựa theo ngươi đi làm, bất quá trước đó tuyên bố, nếu như ngươi lừa gạt ta, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối không cách nào giựt vào chính mình mở ra máy kia. Mà lại tại không hiểu rõ kết cấu bên trong tình huống dưới, tự tiện mở ra, sẽ chỉ dẫn bạo bên trong vi hình lò phản ứng, hậu quả khó mà lường được. Ngươi nói ta đều biết. Vân Kỳ tự nhiên giải những này, nếu không, hôm qua liền tự tiện động thủ. Vậy bây giờ, ngươi có thể nói cho ta, chân chính giáo sư ít đến cùng ở nơi nào, hoặc là nói, trong băng khố đến cùng nằm là ai. Hạ đem phải để một lần nữa kéo về đến điểm bắt đầu. Không nói trước cái này. Vân Kỳ hết lần này tới lần khác không đi chính diện trả lời, để Hạ Hận đến hàm răng cắn ngứa một chút, nhưng bây giờ quyền chủ động căn bản không tại trên tay hắn. Chí ít tại Trứng Minh Vân Kỳ đang nói láo trước là như thế này. Trước tiên đem giáo sư ít giấy tờ rõ ràng chi tiết đưa cho ta xem một chút, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất độc thể nghiệm. Chương 71, giấy tờ bên trong chủ ý NNN bên trong, thượng. Nói chuyện đến giáo sư ít giấy tờ rõ ràng chi tiết, hạ sắc mặt biến hóa. Ngươi tính tiền độc canh cái gì? Tìm kiếm giáo sư ít tồn tại lý do. Vân Kỳ một câu, đem hạ bất mãn cảm xúc toàn bộ chấn trở về. Tại nước Mỹ Người giấy tờ là phi thường bảo mật một sự kiện, ngoại trừ bản nhân bên ngoài, những người khác liền nhìn bên trên một chút đều là pháp pháp. Đương nhiên, hạ làm giáo sư ít bạn thân kiêm trợ thủ, muốn làm đến giấy tờ rõ ràng chi tiết, cũng không phải là một kiện chuyện quá khó khăn. Hiện tại, hạ không cách nào xác định Vân Kỳ tính tiền đơn cùng tìm ra giáo sư ít còn sống manh mối có quan hệ gì, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Có hy vọng, dù sao cũng so tuyệt vọng tốt. 10 phút sau, Vân Kỳ trong tay nhiều một chồng trang giấy. Phía trên ghi chép giáo sư ít mấy năm gần đây giấy tờ rõ ràng chi tiết. Đây là chất lơ gần 5 năm qua giấy tờ ghi chép, nếu như muốn càng lâu giấy tờ, cái này cần rườm rà thủ tục, nếu như ngươi có kiên nhận chờ thêm 10 ngày nửa tháng, ta có thể giúp ngươi đoạt tới tay. Chờ thêm 10 ngày nửa tháng? Nói đùa cái gì? Vân Kỳ nhưng không có cái kia nhàn công phu đi lãng phí thời gian. Không cần, những này giấy tờ đầy đủ. Vân Kỳ một tiếng cự tuyệt, Hàn Thứ muốn tìm, liền xem như dưới mắt 5 năm giấy tờ cũng đầy đủ. Hạ không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy từ chối, cũng có chút giận mình. Hắn cũng không phải thật không hiểu rõ toàn bộ giấy tờ, chỉ là đối với Vân Kỳ nói lên yêu cầu, bản năng ở vào chống lại. Phải biết, giấy tờ không chỉ là giấy tờ, nó thay thế biểu lấy giáo sư ít người tư ẩn. Tại nước Mỹ, người tư ẩn là không thể chạm đến cấm địa, cho dù là bằng hữu, cũng muốn cẩn thận đối đãi. Hạ rất bất mãn tại giáo sư ít tư ẩn bị một ngoại nhân cho tùy tiện chạm đến, bởi vậy cố ý làm khó dễ Vân Kỳ chỉ là không nghĩ tới đối phương tựa hồ cũng không phải là ra ngoài tư tâm hoặc là lòng hiếu kỳ, đến điều tra giáo sư ít giấy tờ. Chẳng lẽ, hắn thật muốn từ giấy tờ bên trên tìm ra giáo sư ít tồn tại manh mối sao? Hạ lúc này có chút không chắc tình huống. Lúc Vân Kỷ cầm trên tay một chồng giấy tờ khép lại về sau, phát hiện trong phòng đã là đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, hắn mới phát hiện đặt ở trước bàn bánh mì sữa bò. Trong bất tri bất giác, đã qua một ngày. Không nghĩ tới Ngươi thật rất nghiêm túc đang điều tra giấy tờ. Có cái gì phát hiện sao? Ngồi ở trong góc hạ cũng đứng dậy, hắn vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở một bên, không có quấy rầy qua Vân Kỳ. Hiện tại, hắn có thể khẳng định, đối phương đúng là giấy tờ bên trong tìm kiếm cái gì, về phần có phải hay không đang tìm giáo sư Ích Hạ Lạc, vậy liền không được biết rồi. Mặc kệ như thế nào, hạ thái độ đối với Vân Kỳ tại một ngày này bên trong có biến hóa cực lớn. Chí ít, Vân Kỳ làm một ngoại nhân Có thể đối tìm kiếm giáo sư ít sự tình như thế để bụng, thật sự là để cho người ta cảm động. Vân Kỳ đem trên tay giấy tờ nhẹ nhàng buông xuống, dùng ngón tay trên huyệt thái dương nhấn mấy lần, đem mệt nhọc nhọc thư giãn một chút về sau, mới đứng dậy. "Ta hiện tại biết, cái kia Khôi lỗi sư tại sao muốn ngươi đem giáo sư ít giấy tờ cho hắn." Thật đơn giản một câu, để hạ trong lòng bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng. Nói nghe một chút. Hạ đối với chuyện này vô cùng gấp gáp, việc quan hệ giáo sư ít sinh tử tồn vong, hắn không thể không để bụng. Vân Kỳ cười một tiếng, nhưng không có trả lời ngay, chỉ là nói: "Nghe không ra vẹn vẹn 5 năm giấy tờ, cứ như vậy nhiều, ta hiện tại đối giáo sư ít tài phú, lại có nhận thức mới." Hạ Khế giật mình, không nghĩ tới bây giờ đối phương còn tại sâu khẩu vị của mình. Vân Kỳ bắt được Hạ sắc mặt hiện hiện một tia bất mãn, vì vậy nói, muốn nói, cũng hầu như phải chờ ta dùng qua bữa tối rồi nói sau. Như thế nói thật, Hạ Thế nhưng là một mực tại cùng đi tại Vân Kỳ bên cạnh, chú ý hắn nhất cử nhất động. Vân Kỳ sắc thực một ngày chưa có ăn, thậm chí ngay cả một ngụm nước đều không có quan tâm. Kỳ thật, lấy Vân Kỳ luân hồi giả thể chất, coi như 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, cũng không có gì lớn, chỉ bất quá, Vân Kỳ cố ý sâu hạ khẩu vị, dùng để nho nhỏ trả thù một chút vừa rồi hắn cố ý khó xử. 3 phút sau, mỹ vị mức hoa quả bánh mì toàn bộ vào trong bụng, Vân Kỳ dùng khăn ăn lau miệng cùng ngón tay về sau, lúc này mới nói ra hạ muốn nghe đồ vận. Nói cho trước ngươi Ta nghĩ hỏi trước ngươi một vấn đề. Vấn đề. Ngươi hỏi đồ vật, ta đều đã toàn bộ nói cho ngươi biết, còn muốn biết gì nữa. Hạ không hiểu nhìn xem vân kỳ. Yên tâm, ta vấn đề này sẽ không quá khó. Tốt ta, ngươi hỏi đi. Hạ bất đắc gì nói. Ngươi đồi giáo sư ít hiểu bao nhiêu. Hạ không nghĩ tới vân kỳ sẽ hỏi như thế cái cổ quái vấn đề, nhưng hắn vẫn dụng tâm hồi đáp. Ta cùng chát lơ từ nhỏ đã là bạn tốt, chúng ta có cộng đồng nhân sinh quan, giá trị quan. Thậm chí ngay cả chủng quần đều như thế. Hạ trong miệng chủng quần, tự nhiên chỉ là người đột biến. Vẫn kỳ ngược lại là đối điểm này không có điều gì dị nghị, làm có được tâm linh cảm ứng người đột biến, một cặp lúc giáo sư ít, cũng là một loại dày vỏ. Ngẫm lại đi, làm ngươi tại còn chưa thành lập mình tam con trước, liền có thể không có hạn chế cảm giác được bất kỳ một cái nào người bên cạnh nội tâm ý nghĩ, trong đó không thiếu có những cái kia mặt tối độ vận, đôi này một đứa bé, cũng không phải một chuyện tốt. Chí Khi hiểu rõ nhân tính tự tư về sau, muốn tìm một cái chi tâm bằng hữu, càng thêm là một kiện khó mà thực hiện sự tình. Nhưng hạ từ nhỏ đã trở thành giáo sư Ít bằng hữu, có thể thấy được quan hệ giữa bọn họ là trải qua tâm linh cảm ứng khảo nghiệm. Theo ta được biết, giáo sư Ít từ nhỏ đã đa thức tỉnh tâm linh cảm ứng cùng tâm linh khống chế hai đại dị năng, như vậy, giáo sư Ít có cái gì cả đời tiếc nuối sự tình. Cả đời tiếc nuối sự tình. Việc quan hệ giáo sư Ít Tư ẩn, hạ có chút do dự. Vân Kỳ nhìn ra hắn lo lắng, thế là đem lời chọn hiểu thêm, tỉ như giáo sư ít cảm thấy thua thiệt người. Mộ Dạ có tính không? Hạ ngược lại là nghĩ ra một cái thích hợp. "Ngươi nói là vị nào kia nữ thám viên? Chuyện của nàng, sợ không chỉ là một mình ngươi biết." Vân Kỳ ám chỉ đối phương. Bất quá, Hạ vẫn là không có nói ra Vân Kỳ muốn đổ vật. "Bất đắc dĩ, Vân Kỳ chỉ có thể đem một chồng giấy tờ rõ ràng chi tiết bên trong, rút lấy một tấm trong đó đến, đưa cho Hạ." Phía trên này, Dịch chép giáo sư ít tài chính đi hướng. Trong đó rất lớn một bộ phận đều bị giáo sư dùng để phát triển trường này kiến thiết. Một phần khác hẳn là nghiên cứu chế tạo kiểu mới vũ khí. Ha ha, nghĩ không ra giáo sư ít còn có được nghiên cứu phát minh vũ khí thực lực. Ngươi là vì cái này mới muốn xem xét giấy tờ rõ ràng chi tiết sao? Vân Kỳ đưa tới hạ cảnh giác. Dĩ nhiên không phải. Vân Kỳ một tiếng cự tuyệt, đối với chuyện này, hắn lựa chọn càng trực tiếp trả lời. Miễn trò lẫn nhau xuất hiện không tín nhiệm, trên thực tế, ta phát hiện ngoại trừ cái này hai khoản tiền bên ngoài, còn có thứ ba khoản tiền hướng đi, có chút cổ quái. Người đến cùng muốn nói cái gì? Hạ nhịn không được lớn tiếng nói. Vân Kỳ mỉm cười, nói ra một phen để Hạ đều không tưởng tượng được nói tới. Trưng 72, giấy tờ bên trong trụi hệ nờ ấn ơ bên trong, Hạ. Vân Kỳ chỉ vào tấm kia giấy tờ bên trên một con đường, giáo sư ít có một bút tài chính, sẽ ở đầu năm thời điểm rót vào cái trương mục này bên trên. Ta điều tra, đây một gian tư lợi bệnh viện quý ngân sách tài khoản. Cái này có vấn đề gì? Hạ hỏi ngược lại. Bởi vì cái khoản tiền này cũng không phải là đơn độc một bút, ta buông tha 5 năm qua tài vụ chi tiêu, giáo sư ít hàng năm đều sẽ đối cái trương mục này rót vào tài chính, mà lại số lượng không ít, cao tới 5 vạn đô la. Cái này có vấn đề gì? Châtelher đi đứng không tiện, phải được thương nhập viện kiểm tra, số tiền kia mặc dù số lượng không ít, nhưng đối Châtelher tới nói cũng không phải là cái gì số lượng lớn. Gặp hạ còn muốn dấu giếm cái gì? Vân Kỳ đành phải giải khai đáp án, nhưng Kỳ liền kỳ tại, đây không phải một gian lấy trị liệu xương sống nghe tiếng bệnh viện, nghe nói ta là, giáo sư ít là bởi vì xương sống thụ thương tổn thương, dẫn đến bán thân bất toại. Coi như muốn trị liệu, hẳn là tìm một gian đối khẩu bệnh viện mới là. Lần này, hạ không phản bác được. Cang Lam cho ta kỳ quái là, căn này bệnh viện tư nhân lại là lấy trị liệu người thực vật vì sở trường địa phương. Chẳng lẽ tâm linh cảm ứng cường đại đến có thể khống chế nhân loại tư tưởng giáo sư ít, sẽ lo lắng cho mình một ngày kia biến thành người thực vật hay sao? Hạ Càng thêm trầm mặc không nói. "Ha, ta biết ngươi hiểu rất rõ giáo sư ít, nhưng lần này, việc quan hệ giáo sư sống sót, rất nhiều bí mật vẫn là không muốn giấu giếm tốt, ngươi suy nghĩ một chút, vì cái gì cái kia Khôi lỗi sư yếu điểm tiền muốn những mấy giấy tờ rõ ràng chi tiết, thậm chí ta hoài nghi, hắn đang mạo danh giáo sư ít về sau, liền vượt qua không ít tư liệu." cũng không biết có hay không nắm giữ cái gì. Hiện tại ngươi không chịu nói, vạn nhất bị những cái kia lòng mang ý đồ xấu người vượt lên trước một bước, vậy chúng ta hy vọng cuối cùng cũng muốn tan vỡ. Hà nghe ngóng run lên. Nói được tình trạng này, đã không có cứu vãn chỗ trống, thậm chí nếu như tại không nhìn Vân Kỳ, hậu quả thế nào, đã không cần nói cũng biết. Hạ thở dài một hơi, rốt cục làm ra thỏa hiệp, "Tốt a, ngươi nói ta tạm thời tin tưởng. Nhưng ngươi nhất định phải làm ra cam đoan, nhất định phải cam đoan bí mật này." Vân Kỳ gật gật đầu, kia là đương nhiên. Ta cũng không phải phóng viên, không phải là vì do xét người tư ẩn. Gian kia bệnh viện, lại là không phải là vì trị liệu chát lơ sướng sống, mà là vì an trí một người. Sắc thực nói, là chát lơ người thân nhất. Vân Kỳ trong lòng hơi động, thầm nghĩ, quả nhiên cùng ta phỏng đoán giống nhau như lúc. Người có lẽ không biết, chát lơ còn có một cái bào đệ, cùng hắn đồng thời xuất sinh. Chỉ là sau khi sinh, chát lơ bào đệ xuất hiện một vài vấn đề. Bị ngay lúc đó y học trứng chém làm náo tử vong. Chỉ là Chát Lơ phụ mẫu còn còn có hy vọng. Đem bảo đệ đưa vào chuyên môn bệnh viện, tiến hành trị liệu. Cha mẹ của hắn hy vọng, một ngày kia chờ đến y học hưng thịnh đến có thể trị náo tử vong bệnh nhân. Chỉ tiếc, theo Chát Lơ dị năng bị khai quật ra, Chát Lơ trải qua một phen cố gắng đi sau hiện, hắn bảo đệ căn bản không phải cái gọi là náo tử vong, mà là mất đi linh hồn sắc không. Vân Kỳ nếu muốn đăm chiêu gật đầu. Cái này khiến hắn liên tưởng đến ra bản ít chiến cảnh một cái kịch bản ngắn ngắn. Hạ tiếp tục nói ra, Chatler cuối cùng phát hiện bảo đệ vì cái gì không có linh hồn, cái này hắn cùng tại tử trong bụng mẹ trong bụng lúc liền đã thức tỉnh tâm linh cảm ứng dị năng có quan hệ. Tại còn chưa ra đời thời điểm, Chatler ở vào bản năng, đối cùng hắn ký tốc cùng một chỗ bảo đệ tiến hành tâm linh khống chế, đến mức hắn bảo đệ linh hồn khó mà chịu đựng loại này tâm linh năng lực khống chế, cuối cùng cái kia yếu ớt còn chưa thành hình linh hồn, không chịu nổi mà tan thành mấy khói. Đây cũng là chát lơ bảo đệ vẫn luôn ở vào náo tử vong chân tướng. Minh bạch đạo lý này về sau, chát lơ vô cùng ấy náy, mặc dù khi đó hành vi, cũng không phải là hắn chủ quan hành vi, hoàn toàn là ra ngoài bản năng bài xích, cùng đối với mô thân tử cung lòng ham chiếm hưu, cũng mặc kệ nói thê hát. Nào, bảo đệ là bởi vì hắn mà không cách nào sinh ra đến thế gian này. Chát lơ cũng minh bạch, hiện đại y học lại như thế nào phát triển, cũng không thể trưa khỏi đệ đệ bệnh. Bất quá, hắn vẫn là không có đoạn đi hy vọng cuối cùng mà là đem đệ đệ thân thể đưa vào tốt nhất bệnh viện. Hắn đang chờ một hy vọng. Cái gì hy vọng? Vân Kỳ tiếp lời hỏi. Tìm tới cái kia bị hắn đuổi nho nhỏ linh hồn, theo Chatler, chỉ cần hắn tìm tới bảo đệ linh hồn, liền có thể khiến bảo đệ giành lấy cuộc sống mới. Đây cũng là vì cái gì hắn chế tạo bộ kia sóng não tăng phúc y. Hiện tại, ngươi biết vật kia đối Chatler tầm quan trọng a. Hy vọng, chỉ có đối người sống hữu hiệu, không phải sao? Vân Kỳ ám chỉ nói. Hạ gật gật đầu. Kỳ thật, tìm kiếm bảo đệ linh hồn sự tình, chắc lơ chưa từng có đỉnh chỉ qua, chỉ bất quá, cái kia linh hồn thật sự là quá yêu đớt, tại còn chưa xuất sinh trước liền thoát ly bản thể. Qua nhiều năm như thế, không hề có một chút tin tức nào, hạ cùng giáo sư ít bản nhân, đều đã đã mất đi lòng tin. Trên thực tế, linh hồn ly thể, đến cùng có thể sinh tồn bao lâu, không có ai biết, dù sao thời gian sẽ không quá dài. Ngươi phải biết đồ vật, ta đều đã nói cho ngươi biết, vậy ta muốn đồ đâu? Hạ hỏi. Mấy mặn mà có ngươi vừa rồi cái kia một phen, hiện tại ta đã hoàn toàn có thể khẳng định, những cái kia ám sát giáo sư ít người đến cùng đang tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm cái gì? Hạ truy vấn. Chính là gian kia trị liệu giáo sư ít bảo đệ bệnh viện địa chỉ. Bệnh viện đệ chỉ? Tìm vật kia làm gì? Hạ không hiểu ra sao. Vân Kỳ cười cười, đem ý nghĩ của mình nói cho hạ. Cái gì? Ngươi nói là, giáo sư ít còn sống, đồng thời sẽ túi người tại hắn bảo đệ trên thân. Làm sao có thể? Hạ sau khi nghe xong về sau, giật nảy cả mình. Đó thật là thật to nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Đã giáo sư ít cho rằng linh hồn ly thể, còn có một lần nữa ấy trở về phục sinh khả năng, vì cái gì giáo sư ít không thể phụ thể tại hắn bảo đệ trên thân. Vân Kỳ rất có tự tin nói. Kỳ thật, tại hắn xác nhận huyết minh người tại giết chết giáo sư ít bản tôn về sau, còn len lén lẹn vào giáo sư ít chỗ ở, liền bắt đầu hoài nghi giáo sư ít có phải hay không còn sống. Hắn nhưng là nhớ kỹ, tại giả bản ít chiến cảnh bộ ba bên trong, đàn bắt đầu dần dần thức tỉnh Phượng Hoàng chí lực, giáo sư Ít vì không cho Hắc Phượng Hoàng ý thức chiếm cứ đàn thân thể, đã từng cùng Hắc Phượng Hoàng ý thức tiến hành qua ý thức phương diện vật lộn, kết quả không địch lại Phượng Hoàng chí lực, bị xóa bỏ, ngay cả bản thể đều bị Phượng Hoàng chi lực phân giải. Nhưng chính là dạng này, tại phim nhỏ cuối cùng, giáo sư Ít vẫn là mượn nhờ một bộ người thực vật thân thể sống lại. Chỉ là phim bản bên trong cũng không có nói cho người xem Cô kia người thực vật thân thể đến cùng là ai? Đầu mối duy nhất chính là lúc giáo sư Ích hoàn toàn thích hứng cô thân thể kia về sau, dần dần sau khi tỉnh lại, cùng cái kia chiếu cấu người thực vật bác sĩ nói chuyện, bác sĩ kia lập tức liền ý thức được kia là giáo sư Ích. Đây chính là nghi điểm lớn nhất, Vân Kỳ đã từng hoài nghi, cô kia người thực vật có phải hay không giáo sư Ích quen thuộc người, nếu không vì cái gì người thấy thuốc kia, hoặc là nói y tá, rất nhanh nhận ra giáo sư Ích tới. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch Nguyên Lai like còn có một cái giáo sư ít bảo đệ tồn tại. Nghĩ kỹ lại, tại bộ ba kết thúc về sau, một số năm sau xuất hiện giáo sư ít, nghịch chuyển tương lai thiên, còn duy trì lúc đầu giống nhau như lúc bề ngoài, kỳ thật cũng không phải là phim bug, mà bởi vì thân thể kia là hắn cùng chứng song bảo thai đệ đệ. Chương 73, nhanh chân đến trước. Cùng lúc đó, tại một góc vứt bỏ trong phòng, một cái trên mặt vẽ lấy các loại ngụy trang nam tử, đang loay hoay trong tay quan rối. Ngay tại hắn ngay tại loay hoay đến tao hứng, Đột nhiên xuất hiện một cái tay, đem hắn cải tạo một nửa con dối đầu, đem hai xuống. Hưng Lang, ngươi làm gì? Ta khôi lỗi phía trước mấy ngày này tổn thất không ít, hiện tại nhất định phải đạt được bổ sung, nếu không, chờ lão đại hạ đạt mệnh lệnh mới, ta cũng chỉ có thể ở một bên đánh xì dầu. Loay hoay con dối người bất mãn nói, lão đại bàn giao cho ngươi sự tình đơn giản như vậy, đều bị ngươi làm hư, còn không biết xấu hổ sách sự kiện kia. Vì cái gì không thể sách Chẳng lẽ ta không giải quyết được sự tình? Ngươi làm xong? Nếu như ta nói cho ngươi, hiện tại có mới liên quan tới giáo sư ít tình báo, ngươi còn muốn kiên trì ở chỗ này loay hoay những cái kia xác rưởi sao? Cái kia gọi Ưng La người, có cùng tập giống nhau cách ăn mặc, xem ra trên người bọn họ hẳn là giữ lại ý Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ, huyết thống. Cái gì? Ngươi có đầu nối mới? Làm sao làm được? Ta nói, đừng quên, năng lực của ta là cái gì? Ưng Lang chỉ chỉ lỗ tai của mình, nói: "Vậy chúng ta đi chỗ nào?" "Đến ngươi liền biết, đúng, đừng quên kêu lên những người khác." Lúc Vân Kỳ cùng Hạ xuất hiện tại một gian cửa bệnh viện lúc, Hạ vẻ mặt nghiêm túc, hy vọng ngươi đoán hết thể đều là thật. Vân Kỳ ngược lại là có chút tiếc nuối nói: "Đáng tiếc chỉ có ngươi theo giúp ta đến một chuyến." Đó cũng là không có biện pháp, những người khác có công việc của mình, nếu như giáo sư ít thật phụ thể tại hắn bảo đệ trên thân, như vậy ta lập tức thông tri mọi người, buông xuống trong tay công việc cùng một chỗ tới. Vân Kỳ thở dài một hơi, xem ra ngươi còn chưa hoàn toàn tiến nhập ta. Ta chỉ là làm hai tay chuẩn bị, ta không thích đem toàn bộ trứng gà đặt ở một cái trong rọ sách. Tại thông báo tính mệnh về sau, Hạ rất nhẹ nhàng tiến vào khu nội trú. 10 phút sau, bọn hắn tại y tá dẫn đầu dưới, đi vào một gian độc ở giữa phòng bệnh. Nơi này chính là giáo sư ít đệ đệ chỗ ở. Vân Kỳ có chút khẩn trương mà hỏi, dù là hắn tại Hạ trước mặt vỗ ngực cam đoan, đáy lòng vẫn là không có ngọt ngào. Dù sao, đây hết thể đều là suy đoán của mình, cũng không có chứng cớ xác thực. Hạ cũng giống như vậy khẩn trường, hắn kỳ thật nội tâm rất mâu thuẫn, hắn đã hy vọng giáo sư ít linh hồn bất diệt, lại lo lắng phụ thể bảo đệ về sau, giáo sư ít có thể hay không đoạn mất sau cùng tưởng niệm, mà sinh ra tâm lý vấn đề. Y dị tá thấy hai người đều ở trước cửa ngừng chân, nàng cũng không tốt nói cái gì, chỉ là lặng lặng rời đi. Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung, đi vào trước nhìn kỹ hăng nói. Vân kỳ đẩy cửa vào nhưng lại tại hắn bước vào phòng bệnh về sau, cả người hắn đều cứng lại ở đó. Thế nào? Hạ gặp sự tình không thích hợp, lập tức đi theo vào. Chỉ gặp lớn như vậy trong phòng bệnh, chỉ có một chương thật đơn giản dương bệnh, bên cạnh trưng bày các loại duy trì sinh mệnh dùng dụng cụ, chỉ là tuyết trắng trên dương bệnh, căn bản chính là chống không. Hạ đầu tiên là giật mình, sau đó là nội tâm cùng hỉ. Giáo sư ít bào đệ là không thể nào tỉnh lại, như vậy trước mắt chỉ có thể nói rõ, giáo sư ít đã thành công túi người tại bào đệ trên th Xem ra ngươi suy đoán không tệ. Hà ngược lại là thở dài một hơi. Vẫn kỳ lạ cảm thấy có địa phương nào không thích hợp, không đúng, liền xem như giáo sư Ít dáng Lâm đến bảo đệ trên thân, cái kia trưởng kỳ không có hành động thân thể, là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn hành động. Vẫn kỳ lập tức nghĩ tới tại nghịch chuyển tương lai bên trong, phục sinh sau giáo sư Ít Dí nguyên lấy xe lăn tình thế xuất hiện tại thế nhân trước mặt, đây không phải là kịch bản mở UG, mà là bởi vì bảo đệ từ nhỏ đến lớn không có xuống đất qua. Vậy vậy phụ thân sau giáo sư ít, y nguyên cần thông qua xe lăn kiếp sau sống. Nhưng bây giờ, giáo sư ít vậy mà tự dưng biến mất, cái kia vấn đề liền trở nên phức tạp. Vân Kỳ không để ý tới hạ, dậm chân tiến lên, đối phòng bệnh tiến hành đơn giản điều tra. Đáng tiếc không có gì cả. Chờ một chút, chăm sóc người đi nơi nào? Hạ gặp Vân Kỳ một mực tại tìm kiếm cái gì, cũng cảm giác được không thích hợp, hắn vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới, giáo sư ít thế nhưng là chuyên môn mời người chăm sóc hắn bảo đệ. Hiện tại cũng không phải thời gian nghỉ ngơi, người làm sao không thấy? Còn có chăm sóc nhân viên sao? Vân Kỷ càng phát ra cảm thấy tình huống hướng phía bất lợi cho phương hướng của bọn hắn phát triển. Rốt cục, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú ở cạnh tường tủ quần áo bên trên. Mở ra tủ quần áo, đối diện liền đánh tới một cỗ mùi máu tươi. Một cái cả người là máu thi thể từ trong tủ quần áo rơi ra ngoài. Đợi hạ thấy rõ người kia dung mạo, nghẹn ngào kêu to. Người biết hắn? Vân Kỷ hỏi. Hắn chính là chiếu cố chát lơ bảo đệ hộ sư. Hạ đầu góc trống rỗng, hắn không nghĩ ra, ráng lâm sau chát lơ, tại sao muốn đối một cái vô tội hộ sư ra tay. Đây không phải giáo sư ít làm. Vân Kỳ lại nói. Hạ nghe được hy vọng, bật thốt lên, đó là ai làm. Vân Kỳ nói, còn có thể là ai. Muốn giáo sư ít mệnh người. Hạ quá sợ hãi, vậy còn không mau điểm tới tìm chát lơ hạ lạc. Lúc này, một cái thân mặc áo khoát trăng trắng hán, đang đẩy một cỗ xe lăn, trên xe lăn, Ngồi một cái toàn thân cao thấp đều băng bó lấy băng vải nam tử, ngay cả dung mạo cũng bị băng vải cho bao cực kỳ chằng chịt. Ngươi muốn đưa ta đi nơi nào? Một đạo ý thức từ cái kia cả người là băng vải nam tử trong ý thức, đánh vào đến cái kia tráng kiện áo khoác trắng trong đầu. Giáo sư ít, ta vô ý mạo phạm. Nam tử kia ngược lại là không có chút nào lãnh đạm, khẩu vị vẫn còn xem như khách khí. Chỉ là hắn lộ ra trong hai mắt, mang theo một tia không dễ dàng phát xuất tàn nhẫn. Nghe hắn giọng điệu Cái kia băng vải nam tử, lại chính là giáo sư Ích, hắn thần xuống lại. Ngươi đã mạo phạm ta. Giáo sư Ích thanh âm lạnh lùng, tại người kia trong đầu nổ vang. Vậy ta chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi rồi. Người kia hiển nhiên không có tính toán dừng bước lại ý tứ. Giáo sư Ích lộ ở bên ngoài hai mắt, cũng bắt đầu vận luyện kia máu, tựa hồ đang cật lực làm cái gì. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Ngươi mới vừa từ linh hồn rời rạc trạng thái khôi phục lại, tâm linh của ngươi năng lực khống chế, đã không cách nào đối ta hữu hiệu. Người kia tựa hồ đã sớm nhìn rõ đến giáo sư Ít nội tình, căn bản không sợ hãi chút nào. "Thật sao? Không thử một chút lại thế nào biết?" Giáo sư Ít dùng tràn ngập tự tin giọng điệu nói. "Thật sự là một cái lao ngoan cố, tùy theo ngươi đi." Người kia cũng không nhiều rông rãi, hai chân ra tốc, hướng phía bệnh viện bên ngoài chạy tới. Mà giáo sư Ít trong hai con người hảo quang, càng phát mừng trọng, tựa hồ là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Cái này cũng khó trách, từ khi giáo sư Ít bị người ám sát về sau, Bản thể tử vong, tinh thần ý chí lại bởi vì thiên phú nguyên nhân, có cường đại trước nay chưa từng có, có thể tại không có nhục thể tình huống dưới, như cũ tại thế giới vật chất bên trong phiêu dãng. Hắn thật vất vả tìm được phù hợp mình linh hồn vật chứa, kết quả, vừa bám vào tại bảo đệ nhục thân bên trên, còn chưa tới kịp thích ứng bộ này mấy cân khô kiệt thân thể, liền bị người xa lạ mang đi. Hiện tại, đừng nói là khống chế sau lưng cường giả kia, liền ngay cả khống chế một người bình thường cũng không dễ dàng. Hắn hiện tại duy nhất có thể lấy làm được chính là đem tư tưởng của mình rót vào người khác trong đầu. Chương 74: Khó lòng phòng bị. Ngươi thật cho là ta không có cách nào sao? Dù là năng lực nhận mới vật dẫn hạn chế, giáo sư ít dù sao có được trên thế giới này cường đại nhất tinh thần lực, tinh thần lực không cách nào khống chế cá thể, nhưng hướng ra phía ngoài phóng thích cũng không phải là việc khó gì, duy nhất hạn chế hắn chính là ngoại phóng phạm vi chỉ có thể hạn chế tại mấy cây số bên trong. Rất nhanh Giáo sư Ít trong mắt có mấy phần vui mừng biểu lộ. Hạ không hổ là ta bằng hữu tốt nhất, lúc này đều có thể tìm tới ta. Chờ một chút, tới không chỉ là hạ một cái, còn có. Bất động tinh thần lực còn tốt, cái này vừa mới động, nguyên bản không có ôm hy vọng quá lớn giáo sư Ít, cấp tốc phát hiện vui mừng ngoài ý muốn. Hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lập tức cùng Hạ bắt được liên lạc. Lúc này, Hạ giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Nguyên bản hắn chỉ là tin tưởng vân kỳ ba phần, bây giờ sự thật bày ở trước mặt, hắn đã chín thành chín tin tưởng cái này kỳ quái mà xa lạ người đổi biến. Nhất định phải lập tức tìm tới chát lơ. Hạ cũng không tiếp tục chú ý hết thể biến thân thành giã thu trạng thái, các phương diện kịch liệt tiêu thăng, đối cố kêu chết đi hộ sư thi thể, tiến hành đơn giản kiểm tra. Cái kia tràn ngập giã thu cảm tính mũi thở giật giật, cấp tốc làm ra một cái phán đoán, hộ sư tử vong không bao lâu. Mà Vân Kỳ cũng cấp tốc hái hạ treo ở giường bệnh trên đầu ca bệnh tuần kiễm cắt, căn cứ phía trên ghi chép, lần gần đây nhất lệ cũ kiểm tra, khoảng cách hiện tại bất quá là 20 phút. Đây cũng là mang ý nghĩa chất lơ bị người bắt cóp thời gian cũng không xa xưa. Hiện tại toàn bộ nhờ ngươi. Vân Kỳ nhìn xem dã thú trạng thái hạ tiến xí nói. Hạ lập tức minh bạch Vân Kỳ ý tứ, gật gật đầu. Hắn rựa vào như dã thú khíu giác bén nhạy, cấp tốc khóa chặt giáo sư ít, hoặc là nói bảo đệ, ngồi, một đường chạy. Ngay cả một mục tại ý giá thu hình thái đều không để trong lòng. Ngược lại là bệnh viện những bệnh nhân kia, y tá cùng bác sĩ nhìn thấy hạ giá thu hình thái, dọa đến từng cái thân thể như run rẩy, không dám lên trước ngăn cản. Ngay cả những cái kia bệnh viện bảo an cũng dọa đến trốn ở một bên, không dám lộ diện. Như thế thuận tiện hạ truy tung. Ngay tại hạ chóp mũi mỗi càng ngày càng rõ ràng lúc, giáo sư ý chí chí ngay lúc này, đánh vào đến trong đầu của hắn. Hạ lập tức dừng bước. Thế nào? Vân Kỳ không biết Hạ vì sao lại dừng lại, cẩn thận quan sát, phát hiện Hạ sắc mặt âm tình bất định. Sau một lát, Hạ kích động nói cho Vân Kỳ, chắc lơ cùng ta liên hệ. Bất quá! Hắn nhìn chung quanh một phen, trên mặt nghi ngờ dày đặc. Bất quá cái gì? Chẳng lẽ giáo sư ít nguy hiểm? Vân Kỳ cũng là gấp đem tâm đều nâng lên trong cổ họ. Hiện tại, thế nhưng là thời khắc quan trọng nhất, có chút sai lầm, chính là phi công nhọc sước chẳng những và rất dễ dàng cùng ít chiến cảnh lấy được hảo cảm không còn sót lại chút gì, sợ là còn muốn lại bởi vì mình quá tham gia đến tìm kiếm giáo sư ít sự kiện bên trong mà dẫn đến thân phận của mình bại lộ. Phải biết, Vân Kỳ hiện tại Liên Sát Lục Quân dự bị đều không phải là một khi bại lộ, liền mang ý nghĩa mình thật vất vả dấu ở phía sau màn sự tình, liền bị huyết minh người phát hiện. Mà bởi như vậy, mình liền sẽ hoàn toàn bại lộ tại lôi áo trước mặt. Vân Kỳ thế nhưng là biết Chính mình lúc trước tại rẻ xi đẻn đệ đẻ vượt thế giới bên trong, thế nhưng là đem không ai bì nổi lối áo dồn đến trong tuyệt cảnh, thậm chí còn như chó nhà có tang, chạy trốn tới không gian bên trong. Đoạn trải qua này, mình sẽ không quên, lối áo đồng dạng khắc cốt minh tâm. Có thể rửa sạch bực này sỉ nhục, chỉ có đem Vân Kỳ đưa vào chỗ chết. Nhưng lại tại Vân Kỳ tiếp tục tiếp tục truy vấn thời điểm, hạ đột nhiên tới cái 180 độ lớn quay người, hai tay nắm tay, hung hăng đánh tới hướng Vân Kỳ mặt. Kinh ngạc Không hiểu biểu lộ tại Vân Kỳ trên mặt đan dệt ra hiện, lại không cách nào ngăn cản Hạ Thiết quyền mấy may. Diễn thật đúng là tướng. Hạ khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, mang theo khinh thường cùng kiêu ngạo, năm đấm đã tại trong điện quang hỏa thạch, nện ở Vân Kỳ mặt. Phích một tiếng, thanh âm thanh thủy giống như đánh nát pha lê chế phẩm, chỉ là để cho người ta không hiểu là, hạ xong quyền hạ Vân Kỳ, cũng không có tại trọng quyền ngậm ăn nôn máu tươi, ngược lại bộ mặt tại quyền phong hạ xuất hiện vết rách. Vết rách cấp tốc lan tràn, cuối cùng khuyết tán đến Vân Kỳ toàn thân, sau đó như pha lê vỡ vụn. Quả nhiên như Chatter mà nói, đây đều là huế tượng. Hạ chậm rãi thu hồi nằm đấm, mặc dù biết sớm như vậy, nhưng vẫn là trong lòng rung động. Hắn cùng Vân Kỳ cùng một chỗ tiến vào bệnh viện, kia là ngàn thật và cắt, nhưng không biết khi nào, mình lại bị đưa vào đến trong ảo cảnh, ngay cả một mực tín nhiệm cực kỳ Vân Kỳ đều là giả. Chỉ là hắn phi thường nghi hoặc một điểm, ta đến cùng là khi nào trùng huyễn thuật. Cùng lúc đó, Tại một cái mờ tối không gian bên trong, một cái nửa người trên nam tử, phủ phục tại một trương đơn sơ trên mặt bàn, giữa trời ở giữa cái kia một đầu, hạ đánh nát huyền tượng chế tạo ra vân kỳ lúc, cái kia nửa thân trần nam tử mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt đều là các loại đồ đổi màu nguy trang, mà cặp mắt của hắn càng là xích hồng xích hồng, hiện đầy tơ máu, giống như mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt, trên thực tế, nam tử trên mặt vẻ mệt mỏi không che giấu chút nào, nhất là lúc huyền cảnh bị phá lúc, càng là vẻ mệt mỏi tăng lên gia chế tạo huyễn cảnh lại bị phá. Nam tử tự lẩm bẩm, dường hồ không thể nào tiếp thu được mình chỗ khẩu thuật hết thảy. Cùng lúc đó, Vân Kỳ theo sát hạ, nhưng lại tại một cái ngách rẽ, hạ vậy mà vô duyên vô cớ biến mất ở trước mắt. Làm sao sự tình? Người đâu? Vân Kỳ tứ phương trung quanh, đâu còn có hạ cái bóng. Hắn thời khắc này sắc mặt cũng biến thành càng phát khó coi, chuyện phát sinh trước mắt, thật sự là lớn lớn nằm ngoài dự đoán của hắn, càng khiến người ta không tưởng tượng được là Hắn đeo lên nạ nô điện tử kính râm, dùng tia hồng ngoại quét hình mặt đất, căn bản tìm không thấy hạ trên chân giày số đo lưu lại dấu chân. Đây cũng là làm sao một chuyện. Vân Kỳ rơi vào trong trầm tư. Chẳng lẽ vừa rồi nhìn thấy hết thảy đều là huyễn tưởng? Vân Kỳ tinh tế tưởng tượng, rất nhiều chi tiết phát hiện vấn đề. Tỷ Như hạ biến thân thành dã thú hình thái về sau, đám người chung quanh chỉ là vô tình hay cố ý ẩn núp, nhưng không có cái gì âm thanh kêu sợ hãi. Dựa theo lẽ thường mà nói, Nhân loại nhìn thấy mình không thể nào tiếp thu được giống loài lúc, cũng sẽ không dùng lớn tiếng kêu gọi, tới dọa ức bất an trong lòng. Đây là một loại tình cảm biểu đạt phương thức, nam tính có lẽ bởi vì trời sinh giống được kích thích tố, hoặc là lòng tự trọng quái phá, có thể đè nén xuống nội tâm hoảng sợ. Nhưng vấn đề là lớn như vậy trong bệnh viện, không có khả năng đều là nam tính, cái kia nữ tính nhân viên biểu hiện, không khỏi cũng quá lý tính hóa. Chẳng lẽ, ta cùng hạ rất sớm đã trúng địch nhân 7 huyền thuật cảm bấy sao? Đối với huyền thuật Hắn cũng không có quá nhiều hiểu rõ, cũng chính là tại rẻ xi si đèn đệ vũ thế giới bên trong, từng từ cái khác đoàn đội trong thành viên lĩnh giáo một hai. Bất quá, hắn vẫn là đối huyễn thuật sinh ra nguyên lý có một cái cơ bản nhận biết. Tinh tế tương tự, hắn liền phát hiện mình vấn đề ở chỗ nào. Chương 75, giống như đã từng quen biết được nhân. Huyễn thuật tại luân hồi thế giới, là một loại tương đối khác loại năng lực. Bản thân nó không cách nào tạo thành trực tiếp tổn thương, mà lại đối với người sử dụng yêu cầu vô cùng cao. Huyễn thuật cuối cùng muốn không phải để cho địch nhân không cách nào tự huyễn tượng bên trong thoát ly, mà là căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến mình đã sa vào đến huyễn tượng bên trong. Cái này huyễn thuật vận dụng cảnh giới tối cao. Mà để một người tầm quan người bình thường, tại lâm vào huyễn tượng bên trong còn không biết cảm giác, vậy liền cần huyễn thuật người thi pháp đối huyễn tượng tham gia thiết điểm có siêu cao trình độ. Bởi vì đạo lý rất đơn giản, huyễn tượng sinh ra bản thân, chính là khiến địch nhân hoàn cảnh sinh ra to lớn biến hóa. Loại biến hóa này gặp được đầu óc ngu si người, ngược lại là không có gì lớn, chỉ khi nào gặp gỡ người tâm tư kỳ náo, cái kia tất nhiên là sơ hở trăm chỗ. Như thế nào tại hiện thực cùng huyễn cảnh bên trong giao thế hoán đổi, là một môn to lớn học vấn, không có thâm hậu kiến thức cơ bản, đã đối hoàn cảnh nhận biết lực khống chế, là không cách nào làm được điểm này. Cho dù đạt tới cảnh giới cỡ này, cũng chưa chắc có thể đối với đối phương hữu hiệu, bởi vì huyễn thuật bản thân không có đủ lực sát thương, nhất định phải phối hợp cảnh vật chung quanh tính đặc thủ, đến chế tạo tổn thương Nhưng vấn đề là, cảnh giới cỡ này tổn thương, theo luân hồi giả thực lực không ngừng tăng lên, muốn nhờ vào đó đến tổn thương một cái ngay cả đạn đều không gây thương tổn được cự giả, vậy liền không là bình thường hoàn cảnh. Bởi vậy, loại này tốn công mà không có kết quả hành vi, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền bỏ qua rơi nhiều như vậy con con, trực tiếp đi học tập năng lực khác. Giống huyễn ma đội Michael, chính là có hiếm thấy huyễn thuật thiên phú năng lực giả, hắn có thể trực tiếp chế tạo một hoàn cảnh, đem người nhốt ở bên trong coi như phát giác được mình thân ở huyễn cảnh, cũng cần rất lớn một phen công phu mới có thể từ huyễn cảnh bên trong thoát ly. Thế nhưng là, lần này Vân Kỳ gặp gỡ đối thủ, lại một lần kia hoàn toàn khác biệt. Thứ nhất, không có tận lực chế tạo một cái cùng hoàn cảnh có bộ huyễn tượng, để cho người ta rất dễ dàng liền phát giác được mình thân ở trong ảo cảnh. Thứ hai, chế tạo huyễn cảnh người nhất định phải tới gần bên trong pháp giả, bởi vì chỉ có làm như vậy, mới có thể ngay đầu tiền căn cứ đối phương vị trí hoàn cảnh. Nga tại bậc này hoàn cảnh bên trong làm ra hành vi, đến điều tiết hoàn cảnh biến hóa. Cứ như vậy, huyễn cảnh người chế tạo liền có một cái rất lớn hạn chế, không cách nào đối nhiều người sử dụng huyễn cảnh, chỉ ít thời gian giải không cách nào làm được. Giống huyễn ma đội Michael, chỉ có thể đối một mình chế tạo huyễn cảnh. Nhưng bây giờ, hạ không thấy tăng hơi, rõ ràng là lúc trước đem bọn hắn lâm vào huyễn cảnh lúc, đem bọn hắn hai người cố ý tách ra. Như thế xem ra, đối phương có thể đồng thời đối với hai người sử dụng huyễn cảnh. Hơn nữa còn là tại hai cái khác biệt địa phương thi triển, chỉ là điểm này, liên so huyền ma đội mặc cờ càng thêm lợi hại. Chỉ bất quá, đối phương đau khổ chế tạo huyễn cảnh, vậy mà tự động bị phá giải. Vẫn kỳ mặc dù không biết là như thế nào phá giải, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng chỉ có một loại khả năng, giáo sư Yis đã khôi phục ý thức, đồng thời thông qua tâm linh cảm ứng, phát hiện hạ chúng huyễn thuật, kịp thời thông qua tâm linh cảm ứng, để hạ phát hiện mình thân ở trong nào cảnh. Huyễn cảnh loại vật này, càng là cao thâm càng là để cho người ta khó mà phát hiện. Nhưng loại này cao cấp bập huyền cảnh bị người phá giải về sau, phản phệ sợ là làm sao cũng trốn không thoát. Đây cũng là cao cấp huyền thuật tệ nạn chỗ. Hiệu quả càng là cường đại, tác dụng phụ càng là rõ ràng. Vân Kỳ đoán cái 89/10, nhưng lại tại hắn chuẩn bị nắm quyền trước chuẩn bị xong bộ đàm, cùng hạ tiến hành lấy được liên lạc lúc, dị biến phía trước. Trần nhà trắng loãn, cấp tốc che kín với dạng. Vân Kỳ nghe tiếng ngầm đầu, một cái bóng đen vật thể phá tấm mà ra. Kia là một cái thân mặc quái dị phục sức nam tử, chợt nhìn đi lên, mị quốc phim cao bồi bên trong Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ, cực kỳ tương tự. Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ. Vân Kỳ không nghĩ tới, tại hiện đại hóa trong đô thị, sẽ còn xuất hiện ấn đệ an an mặc ký hoa. Chẳng lẽ đây cũng là huyền tượng sao? Một cái ý niệm trong đầu tử Vân Kỳ trong lòng hiện hiện, có thể phá bức tạo thành mảnh vụn dư uy có mấy phần rơi vào Vân Kỳ trên mặt, lấy trước mắt hắn tu vi phản ngự, vậy mà cũng có mấy phần đao nhược. Đâu, đã nói lên không phải huấn luyện. Vân Kỳ quả quyết làm ra phản ứng, rút lui sau lưng lui, lúc này mới khó khăn lăm tránh thoát bóng đen kia lúc rơi xuống đất một cước trả đạn. Thẳng đến đối phương đứng vững bước chân, Vân Kỳ lúc này mới thấy rõ thân hình của đối phương. Kia là một cái cháng kiện có thể so với khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên nam tử. Bắp thịt cuồn cuộn, trên cánh tay cơ bắp đều giống như ngàn năm dẻ cây giả xoay quanh nơi tay xương bên trên, tràn đầy lực lượng thực cảm giác. Hoàng bên trong thấu hắc trên da thịt Hiện ra bóng loáng quang trạch, giống như lau dầu trơn. Người kia chỉ là dùng một đôi miu nhãn trừng mắt vân kỳ, để kẻ tài cao gan cũng lớn vân kỳ đều sinh lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Ánh mắt kia liền như là một thanh lưỡi dao, xẹt qua không khí, đâm thẳng nội tâm của người. Điều này nói rõ người đến thủ hạ, nhất định phạm phải không ít người mệ. Cũng chỉ có giết chóc quen tay biến thái, mới có thể dựa vào một cái thật đơn giản ánh mắt, liền có thể chấn nhiếp đến đồng dạng từ trong đống người chết bò ra tới đồng loại. Chỉ là cái kia thân sắc khí, liền chứng minh trước mắt tuyệt không phải huyễn cảnh. Người là ai? Vân Kỳ thuận miệng quát. Cái kia trên thân vạch lên thải sắc đồ án ấn nấn đệ an chẳng hắn, không rên một tiếng, chỉ là hai chân hai tay bày ra một cái tư thế cổ quái, tinh tế xem ra, thật giống như một thất chuẩn bị thoát cương lao vụt ngựa hoang. Thậm chí tại đối phương bày ra tư thế trong nháy mắt, Vân Kỳ ẩn ẩn nhìn thấy tại người kia sau lưng, xuất hiện một đạo liệt mã buôn đang ngạo giác. Cái này ngạo giác, làm sao như thế nhìn quấn mắt? giống như ở nơi nào thấy qua. Ý nghĩ này cũng là tại Vân Kỳ trong đại não lóe lên một cái rồi biến mất, dù sao, nguy cơ ngay tại trước mặt, rúng không được hắn làm cái gì nghĩ lại. Đối thủ là ai, đã không cần nói cũng biết. Lúc này, Vân Kỳ đã đoạn mất giữ lại thực lực dự định, trên thực tế, lần này địch nhân xuất hiện đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, bởi vì tại hắn xuất hành trước, liền từng để cho Ngân Lang điều tra giáo sư ít trong máy vi tính hồ sơ. Xét thực không có bộ lộ qua căn này, bệnh viện bất kỳ tin tức gì. Theo thường lệ nói, huyết minh phía bên kia là không thể nào nhanh hơn chính mình tìm tới nơi này. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Vân Kỳ không thể không thừa nhận, hắn hẳn là không để ý đến cái gì. Đã địch nhân đã phát giác được giáo sư ít dáng Lâm địa điểm, như vậy địch nhân lần này khẳng định xuất động không ít nhân mã. Thế nhưng là, làm dựa thế một phương Vân Kỳ, lại bởi vì các loại nguyên nhân, chi mang theo con giả thú hạ ở bên cạnh, mà lại hiện tại ngay cả hạ đi nơi nào cũng không biết, thậm chí không biết sinh tử của hắn tình trạng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vân Kỳ hạ quyết tâm, không còn bảo lưu, xoẹt một tiếng, rút ra sở bạt tạ vương giả chiến nhận. Lưỡi dao tại ra khỏi vỏ một cái mắt, giống như vạch phá bầu trời, mang theo cao tần thanh âm rung động, hoảnh trước mặt Vân Kỳ. Hảo đạo. Cái kia một mực trầm mặc y Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ, ánh mắt nhìn chằm chằm vương giả chiến nhận, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Tựa hồ đối với cái này khiến vũ khí phi thường tưởng thức, Vân Kỳ thậm chí có thể cảm nhận được hắn ánh mắt bên trong đối chiến lưới đao tham lam. Gia hỏa này ngược lại là cái biết hàng, cũng không biết thực lực là mấy phần. Vân Kỳ âm thầm nghĩ đến, trong tay chiến nhận trong lúc đó khẽ động. Chương 76, kéo dài thời gian. Ngươi chính là cái kia lang minh cá lọt lưới. Người kia đột nhiên mở miệng nói, nguyên lai like hắn là đem đối phương xem xét thành lang minh người. Vân Kỳ chỉ là cười cười, đã không có trả lời cũng không có phủ nhận. Loại vấn đề này, thẳng thắn trả lời chính là đồng đốc, nếu như Lửa Gạt, Vân Kỳ lại cảm thấy không cần thiết, dứt khoát trực tiếp đem vấn đề giật ra, ngươi là huyết minh người. Người kia nghe ra Vân Kỳ trong miệng nghi hoặc thanh âm, làm sao? Ta không giống sao? Tự nhiên không giống, huyết minh không đều hẳn là một đám hấp huyết quỷ sao? Ta thế nhưng là nghe nói, Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ, đều là thờ phụng tiên tổ chi linh, lúc nào đem linh hồn hiến cho vạn ác hấp huyết quỷ rồi? Lời này tuyệt không sai. Huệ Minh sở dĩ được xưng là Huệ Minh, đó là bởi vì tổ chức thành viên đều lấy trở thành huyết tộc một viên làm minh. Cho dù là không có huyết tộc huyết thống thành viên, mục tiêu của bọn hắn cũng chính là kiếm đủ đầy đủ tài chính, sau đó từ Huệ Minh bên trong đội được cao giai huyết tộc huyết thống. Giống lấy tiên tổ Chi Linh vị sùng bái Ấn Đi Ấn, người da đỏ ở Bắc Mỹ, cho dù là tiến vào luân hồi thế giới, cũng khó có thể cải biến của hắn tí ngưỡng. Vân Kỳ nói như vậy, cũng là căn cứ vào Ấn Đi Ấn Người da đỏ ở Bắc Mỹ là một cái cố chấp tộc đàn. Bọn hắn càng ưa thích cự tuyệt văn minh, thủ vững mình truyền thống, dù là đến hiện đại, Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ, y nguyên duy trì cuộc sống trước kia quen thuộc. Vân Kỳ hùng hổ dọa người ngứa khí, để người kia không thể không chính diện trả lời vấn đề này. Đó là người cô lỗ quả văn, trên thế giới này không có đã hình thành thì không thay đổi quy củ. Huệ Minh là một tổ chức khổng lồ, thành viên tự nhiên đến từ ngũ hồ tứ hải, không có khả năng người người trở thành huyết tộc một viên. Huống chi, chúng ta sở dĩ có thể thuận lợi gia nhập vào Huệ Minh, vẫn là bái các ngươi ban tạo. Cái gọi là các ngươi, tự nhiên chỉ là Lam Minh. Vẫn kỳ thế nhưng là nhớ kỹ, Ngân Lang đã từng nói, bọn hắn đạt được cường thế tổ chức viện trợ về sau, cùng Huệ Minh ở giữa chiến đấu, dần dần chiếm cứ ưu thế. Nghĩ đến, bởi vì trên thực lực hạ xuống, dẫn đến Huệ Minh đối chiêu thu người mới yêu cầu, bắt đầu có chỗ cải biến, trước kia chú trọng huyết thống bọn hắn, chậm rãi cũng bắt đầu hướng phía thuần sức chiến đấu phương hướng nghiêng. Nếu như là dạng này, cái kia trước mắt y Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ, sợ là khó chơi. Huệ Minh người, lúc nào trở nên kéo kéo mụ mụ? Hẳn là, ngươi là đến kéo dài thời gian, chân chính trọng đấu hí tại hạ bên kia. Vân Kỳ lập tức cảm thấy được không đúng, người trước mắt hoàn toàn không cần thiết cùng mình rông dài nhiều như vậy. Như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, lần này Huệ Minh nhân thủ tới có hạn, một cái y Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ, cường giả. Một cái nút trong bóng tối huyền thuật cao thủ, như vậy còn có một cái bắt đi giáo sư ít không biết được nhân, lại thêm ngăn cản hạ nhân mã, huyết minh xuất động trí ít bốn người. Mà từ ngân lang nơi đó biết được, huyết minh tiến vào thế giới này hạn mức cao nhất cũng chính là 10 người, tăng thêm tại ngay từ đầu đánh bại lang minh chủ lực lúc, hao tổn hai người, bởi như vậy, tương đương với huyết minh xuất động một nửa hoặc là một nửa trở lên nhân mã. Bởi vậy, hắn lập tức ý thức được đối phương cùng mình nói nhiều lời như vậy mục đích. Thông minh Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, xem ra ngươi cùng còn lại mấy cái bên kia lang minh người có chút khác biệt, cũng không ngủ công ta nộ mã tự mình xuất thủ. Người kia cũng là thản nhiên thừa nhận. Ngươi gọi nộ mã? Vân Kỳ cười lạnh. Làm sao? Nhìn thấy Vân Kỳ cười lạnh, Nộ Mã trong lòng không hiểu dâng lên một tia chẳng lành cảm giác. Về sau cải danh tự đi, gọi người chết càng chuẩn xác. Vân Kỳ chọc giận Nộ Mã. Hắn hét lớn một tiếng, đem trên thân mang theo ớn đệ an dân tộc khí tức quần áo Một thanh xẻ thành mảnh nhỏ, lộ ra trần trụi nửa người trên. Tại lồng ngực của hắn, van đâm vào một cái sinh động như thật liệt mã hình xăm, hình tượng rất thật, tựa như xuất từ danh gia chi thủ. Mà đó cũng không phải đơn thuần hình xăm. Tại nộ mã hét to âm thanh dưới, cháng kiện trên thân thể, đột nhiên hiện ra một cái năng lượng màu đỏ thắm, nhìn qua lơ lửng không cố định, nhưng ở thoáng qua ở giữa, liền từ trong lúc vô hình ngưng tụ thành hữu hình. Kia là một thứ ngay tại giống giận gào thét bên trong liệt mã hình tượng. So với trước đó nổ mã trên thân hiện hiện năng lượng ba động, lần này quả là chính là cụ hóa thể hiện, chân thật như vậy, như vậy sinh động như thật. Nguyên lai like, ngươi cũng có được tiên tổ chi linh. Vân Kỳ bây giờ trở về nhớ tới, vì cái gì nổ mã mang cho hắn cảm giác quen thuộc như vậy. Nguyên lai, like, hắn đã từng gặp được tương tự người. Bờ dệt tạ. Cái kia từng tạ dẻ xì đẻ nghệ với thế giới bên trong gặp quá huyết minh thành viên. Lúc ấy, Vân Kỳ cũng là bởi vì đánh giết hắn lúc, bị bám vào trên người bờ dệt tạ thánh linh chặn lại. Từ đó gây nên thánh linh chủ nhân Lôi áo chú ý. Bất quá, Vân Kỳ cũng không có đem bở dệt tạ danh tự nói ra. Hắn hiện tại thế nhưng là dùng đến Lang Minh thân phận, bại lộ cái tên này, một khi để phía sau màn Lôi áo biết được, vậy tương đương là đem mình ở chỗ này sự tình bại lộ. Mà bây giờ Vân Kỳ không lo lắng chút nào mình bị Huệ Minh người nhận ra, trong đó một cái nguyên nhân rất lớn, ngay tại ở hắn kịp thời sử dụng dịch dung thuật, coi như hiện tại Lôi áo ngay tại chỗ tối quan sát, hắn cũng không sợ bại lộ thân phận co như ngươi biết ta đang chỉ hoãn thời gian thì tính sao? Lúc đầu, ta còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, chỉ cần ngươi nói ra nhà ngươi đội trưởng vị trí, hiện tại nha, đã ngươi như thế không thứ thời, vậy liền nếm thử tộc ta tiên tổ chi lực lợi hại đi. Đem năng lượng hoàn toàn bắn ra đến cực điểm, nộ mã bỗng nhiên hai chân hướng trên mặt đất hung hăng đạp một cái, cả người như mũi tên, hướng phía Vân Kỳ chém giết tới. Chân phát trong nháy mắt đó, nộ mã trên thân tích xúc sát khí, cũng tới cực điểm. Đem Vân Kỳ toàn thân cao thấp đều khóa chặt ở nơi đó. Tựa hồ vô luận hắn như thế nào trốn tránh, đều chạy không khỏi nộ mã khóa chặt. Thật là lớn sát khí. Vân Kỳ ngược lại là không có bị nộ mã hiển hóa liệt mã chi tướng hùng ngã, càng không có bị trên người hắn buộc lên ra sát khí cho chấn nhất đến, ngược lại đáy lòng có một loại phi thường khó chịu minh ngộ. Cái kia nộ mã phi nước đại trong nháy mắt đó, Vân Kỳ tựa hồ cảm thấy mình nguy cơ đến từ một địa phương khác, hết lần này tới lần khác còn nói không rõ cái chỗ kia vị trí cụ thể. Chẳng lẽ hắn còn có giúp đỡ hay sao? Bây giờ Vân Kỳ hoàn toàn không e ngại đơn đả độc đấu luân hồi giả, dù là cái này luân hồi giả đã tấn thăng làm giết chóc quân dự bị, cũng là cũng thế. Dù sao, hắn nhưng là ngay cả thần vương cũng dám chặn người. Chỉ là, bất an trong lòng lại theo nộ mã phi nước đại, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cũng liền tại cái này hơi chút phân thần công phu, nộ mã đã trùng sát đến trước mặt, thân thể còn chưa giáng lên, Vân Kỳ đã bị đập vào mặt cuồng phong thổi đến tứ chi nhẹ nhàng. Có loại tùy thời đều có thể bị thổi bay đảo giác, thật là lợi hại bán võng, liền xem như hiện tại ta cũng không dám chính diện mệnh kháng. Vân Kỳ chỉ từ nộ mã tư thế bên trên, cùng khí thế của hắn bên trên, lập tức liền đánh giá ra một chiêu kia sâu cận mạnh yếu, lấy hắn hiện tại thể chất, lại không muốn đi liều mạng cùng gián, thế là lựa chọn sáng suốt nghiêng người né tránh. Nhưng lại tại hắn hai chân bên cạnh để trong ngay mắt, một cái để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chương 77, ngành kháng. Đồng thời khởi động trang bị tự mang kỹ năng né tránh, lại phát sinh không tưởng tượng được sự tình, rõ ràng đã đem nộ mã công kích nhượng bộ lái đi, vừa vặn bên trên lại truyền đến vô tận cự lực. Trong nháy mắt đó, Vân Kỳ cảm giác mình giống như bị một cỗ gào thét mà đến xe lửa, đụng chặt chẽ vững vàng, toàn thân cao thấp khung xương đều nhanh muốn tặn. Thân thể lập tức bị xô ra xa hơn 10 thước, liên tục va sượt ba bức tường bíx, đều không có ngừng dáng vẻ. Nếu không phải Vân Kỳ cuối cùng tự nửa hôn mê bên trong tỉnh lại, Một tay lấy trong tay sở bạc tạ vương giả chiến nhận cắm vào trên mặt đất, mượn mặt đất lực cản, lúc này mới định trụ thân hình. Dù là như thế, trên mặt đất vẫn là bị sắc bén chiến nhận cho cày ra một đạo ngân sâu. Thân hình là ngừng lại, môi miệng bên trong máu tươi lại giống không cần tiện phun ra. Đây là có chuyện gì? Vân Kỳ thật vất vả dừng lại nôn ra máu hình, ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải nổ mã va chạm kĩ uy lực to lớn, mà là không thể nào hiểu được vừa rồi rõ ràng tranh thoát nhưng vẫn là chúng chiêu sự thật. Nộ Mã cười như liên nói, nguyên lai phòng ngự của ngươi yếu liên sát lục quân dự bị cũng không bằng. Cũng dám một mình đối mặt ta đường đường chính thức kẻ giết chó. Muốn chết? Lại nguyên lai, Nộ Mã đã là kẻ giết chó, trách không được lực lượng to lớn để cho người ta sổ đổ. Vân Kỳ thu hồi kinh ngạc khuôn mặt, khôi phục lại lúc đầu băng lãnh cảm giác, lại chỉ là cười lạnh nói, kẻ giết chó sao? Ta đánh bại kẻ giết chó cũng không chỉ có một. Côn vọng Nộ Mã trước đó gặp Vân Kỳ lộ ra vẻ kinh ngạc, coi là đối phương tâm lý tố chất không quá quan, thế là chơi một tay đả kích sĩ khí cho vặn, ai nghĩ, Vân Kỳ là khói lửa không tiến, căn bản không mua hàng chứng. Vân Kỳ trong miệng nói như vậy, âm thầm đã sử dụng xuất từ càng năng lực, thương thế cấp tốc hồi phục, chờ đợi đón lấy bên trong lại một lần nữa giao phong. Hắn mặt ngoài chấp chán, trong lòng kỳ thật đang không ngừng suy nghĩ lấy. Rõ ràng vừa rồi ta đã hoàn toàn tránh thoát va chạm, vì cái gì vẫn là vô duyên vô cớ chúng chiêu? Trong này nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Vân Kỳ tâm tư lật qua lật lại, rốt cục hắn nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ vừa rồi hết thảy là cái kia trốn ở trong tối huyền thuật sư giở trò quỷ. Đây cũng là duy nhất giải thích hợp lý. Trước đó, vây cuốn Vân Kỳ huyền thuật tự hành biến mất, Vân Kỳ liền biết hơn phân nửa là huyền thuật bị hạ đầu kia cho phá, theo lý thuyết, huyền thuật bị phá, huyền thuật sư hẳn là nhận rất lớn phản phệ mới đúng, coi như không có mất đi sức chiến đấu. Chỉ ít tại trong ngắn hạn lần nữa thi triển huyền thuật là không thể nào. Ai nghĩ đến, tại binh khí ngắn tương giao thời khắc mấu chốt, chúng cái kia huyền thuật sư đạo, nếu không phải nạ nổ sinh hóa trùng tự lành năng lực đem tổn thất cưỡng ép kéo về đến hàng bắt đầu bên trên, chỉ sợ trọng thương phía dưới mình, hơn phân nửa muốn chạy trối chết. Nộ Mã gặp Vân Kỳ chậm rãi đứng dậy, bắt đầu hoạt động tứ chi, giống như cùng người không việc gì, ngược lại là giật mình không nhỏ. Chúng toàn lực của ta va chạm, lại còn có thể đứng lên đến. Xem ra ngươi tại Lang Minh bên trong, hẳn là lấy phòng ngự lấy sức rồi. Tại vừa rồi một kích đọ sức bên trong, Nộ Mã có thể hoàn toàn khẳng định, Vân Kỳ còn chưa trở thành kẻ rất tróc, thậm chí liên sát lục quân dự bị thường gặp đấu khí phòng ngự hoặc là cái khác loại hình phòng ngự đều không có phóng xuất ra, hắn lập tức chỉ muốn đến một cái khả năng, tiên trước mắt là lấy chủ tu phòng ngự là chính. Nói trắng ra là, chính là tại đoàn đội bên trong xung làm khiên thịt nhân vật. Loại người này, địa phương đáng sợ nhất ở chỗ Bọn hắn thích hợp đoàn đội chiến đấu, nhưng nếu là đơn đả độc đấu, tình huống kia liền hoàn toàn khác. Huống chi, Nộ Mã thế nhưng là có một vị giúp đỡ ở sau lưng giúp đỡ hắn, khiến cho Nộ Mã nguyên bản đi thẳng về thẳng va chạm kỹ năng, trở nên dị thường khó mà chốn tránh. Đáng tiếc, ngươi bây giờ là người cô đơn, ngay cả ít chiến cảnh đều vứt bỏ ngươi. Nộ Mã cười lạnh lạnh, nửa thân trên ở Trần Cơ bắp nhanh chóng ngọ nguậy, tựa hồ tại xúc tích lực lượng. Diễn lại trò cũ sao? Vân Kỳ trên mặt mây thanh phong nhã. Nội tâm thị bắt đầu khẩn trương lên. Va chạm chi lực tại gia chi tiên tổ chi lực về sau, trở nên đáng sợ dị thường, mà cái này còn không phải chân chính khó đối phó địa phương. Cái kia trốn ở trong tối huyễn thuật sư, mới là khó dây dưa nhất một cái. Đơn giản một cái nhỏ huyễn thuật, liền để Vân Kỳ làm ra phán đoán sai lầm. Tại sinh tử thời khắc, bất kỳ một cái nào nho nhỏ sai lầm, đều là chí mạng. Hiện tại đau đầu liền đau đầu ở cái địa phương này, như thế nào nhận ra khó phân thật giả huyễn tượng? Nếu như là loại kia phạm vi lớn huyền thuật, Vân Kỳ ngược lại cũng không sợ, nhiều nhất mình bị vây ở trong ảo cảnh, tuy sẽ không giống bây giờ loại này phạm vi nhỏ huyền thuật chỉ nhắm vào Vân Kỳ một người. Bởi vì huyền thuật là một loại không khác biệt công kích năng lực, không chỉ có đối với địch nhân hữu hiệu, đối với mình người đồng dạng có hiệu lực. Bởi vậy, phạm vi lớn huyền thuật thường thường chỉ là vây khốn người, lại sẽ không khiến người khác có cơ hội để lợi dụng được, bởi vì tiếp cận ảo cảnh người, đồng dạng bị huyễn cảnh cho vây khốn, không thể tự thoát ra được. Nhưng lúc này đây, Vân Kỳ gặp gỡ lại là dị loại, huyễn cảnh phạm vi nhỏ, đồng thời theo nộ mã di động mà phát sinh biến hóa. Loại này huyễn thuật đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Cùng ban đầu không gian gặp phải huyễn thuật hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Đây chính là cực đoan tu luyện kết cấu sao? Vân Kỳ phẩm vị ra một cái đặc biệt hứng vị. Vệ phân phiền toái trước mắt, Vân Kỳ ngược lại là rất nhanh kế thượng tâm đầu. Nộ mã tráng kiện thân hình mạnh mẽ đâm tới, một giây sau liền muốn độ vào. Khí thế kia chỉ là cực tốc di động lúc mang theo kình phong, liền cắt mặt người môn sinh đau. Lần này nhất định phải ngươi mà nhỏ. Nộ Mã phách lối thế ư? Nhưng Vân Kỳ lại thái độ khất thượng, hai tay của hắn bỗng nhiên giao thoa đỡ trước mặt mình, hai chân hơi cong, tư thế chuẩn khai. Nộ Mã gặp, trong lòng ngược lại là có mấy phần bội phục, thông minh, biết ta có huyền thuật phối hợp, ngươi là không tránh khỏi, dứt khoát ngăn cản sao? Bất quá phần này nho nhỏ bội phục, cũng là thoáng qua liền mất. Bội phục thì bội phục, muốn ngăn cản mình va chạm, quả là liền nói đùa. Cái kia va chạm chi lực, thế nhưng là có thể so với cực tốc tiến lên đầu tàu. Thế nhưng là, Nộ Mã lần này đoán sai. Bởi vì tại đụng vào hắn vân kỳ trong nháy mắt, chợt phát hiện, thân thể đối phương trở nên đặc biệt nặng nề, giống như lập tức nặng hơn gấp 10 lần. Bất quá, Nộ Mã cũng chỉ là ăn một chút kinh mà thôi, bởi vì hắn điểm ấy tăng nặng cho xiếc, trong mắt hắn căn bản tính không được cái gì. Tại tuyệt đối lực lượng dưới, đây bất quá là phí công giấy rửa. Chỉ là một giây sau, Nộ Mã có chút không cời được, bởi vì hắn chợt phát hiện, thân thể của mình trở nên dị thường nhẹ nhàng, giống như lập tức đã mất đi trọng lượng, cả người đều có chút lơ lơ. Đây là có chuyện gì? Còn chưa chờ hắn hiểu được tới, Nộ Mã lập tức bị bắn ra ra ngoài, mà đổi thành một bên Vân Kỳ, chỉ là bị va chạm chi lực cho mang lui lại 20 bước mà thôi. Vân Kỳ khẽ miệng mặc dù tràn ra máu tươi, nhưng đem so với trước bị đụng luôn máu, quả là ngày đêm khác biệt. Xem ra Đây mới là trọng lực trưởng không chân chính cách sử dụng. Vân Kỳ trong lòng mừng rỡ, vừa rồi tiểu thí ngư đao, quả nhiên ấn chứng phán đoán của mình. Trưng 78, khác một cuộc chiến đấu. Mà tại bệnh viện một bên khác, đang phát sinh càng thêm chiến đấu kịch liệt. Đạo hóa thân thành giã thu hình thái hạ, chính đại mở đại hợp chiến đấu. Sau lưng hắn, nhiều hai người, một cái là xị lọc, một cái khác là đàn. Mà cùng bọn hắn có một tường cách xa nhau trong phòng, huyết minh một phương hết thể có ba người. Ngoài trừ trước đó cái kia mặc áo choàng trắng huyết minh thành viên, còn có hai người khác đứng ở hai bên trái phải hắn tay. Chưa cái đó ra, còn có đại lượng người đang hướng phía ba vị ít chiến cảnh dũng mãnh lao tới. Những người kia, người mặc các loại trang phục, đại đa số là bình dân cách dân mặc, trong đó còn không thiếu một chút bệnh viện nhân viên công tác. Những người này, mặt không biểu tình, tứ chi cứng ngắc, nhìn qua cũng cái sắc không hồn không sai biệt lắm. Bọn hắn cơ hồ tràn đầy hơn phân nửa gian phòng, hướng phía hạ bọn người vọt tới. Hạ Múa hai tay, đem từng cái song tới cái sắc không hồn sinh sinh xé nát. Chỉ bất quá, vỡ vụn trong thân thể, cũng chưa từng xuất hiện đống máu chẳng diện, mà là nương theo lấy đại lượng không biết tên linh kiện. Những người này, vậy mà đều là con rối hình người. Liền xem như cấp thấp nhất con rối hình người, cũng không phải hạ một người có thể ngăn cản được. Lúc đầu, Hạ Liên đã lâm vào trong khẩu chiến, nếu không phải đàn cùng xịt lộc kịp thời xuất hiện, đường đường gia thú liền bị khôi lỗi biển bà phủ. Chịu nổi sao? Đàn một mực duy trì ngón tay chống đỡ tại huyệt thái dương động tác. Hạ một bên lợi dụng thân thủ nhanh nhẹn, xuyên thẳng qua tại rất nhiều người hình khôi lỗi bên trong, cũng không có gì trở ngại. May mắn các ngươi cũng cùng đi theo, vừa rồi ta còn thực sự cho là mình độc thân tác chiến. Hạ trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Lúc trước, Hạ căn bản không biết đàn cùng xịt lộc cũng cùng nhau tới. Các ngươi là thế nào biết ta ở chỗ này? Chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng con rối hình người sức chiến đấu không đủ, đối bọn hắn không tạo thành nguy hiệp. Hạ Cổ Cảnh có thừa lực cùng đàn trò chuyện giết teaser. Từ ngươi ngay từ đầu tìm Vân Kỳ đàm luận liên quan tới sóng não tăng phúc nghi lúc, ta ngay tại bên cạnh. Đàn hồi đáp. Lúc kia, Hạ không nghĩ tới mình đơn độc cùng Vân Kỳ gặp mặt, liền bị đàn phát hiện ra, cảm thấy hổ thẹn. Về phần đàn là như thế nào né qua Hạ cùng Vân Kỳ thái mắt, đây cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, bởi vì chuyện phát sinh trước mắt liền đã nói rõ hết thảy, đàn dùng mình đặt lưu ý niệm, đem mục tiêu thị dắt trông được đến người trực tiếp xóa đi làm bọn hắn không nhìn thấy nàng tồn tại. Hiện tại, đàn chính là dùng một chiêu này, đối phó ba cái kia không rõ thân phận người. Mà đổi thành một bên, tới ba vị ít chiến cảnh cách xa nhau lấp kiến tường địa phương, huyết minh người cũng có chút vội vàng dao động, nhất là cái kia mang theo tù trưởng ăn mặc người, càng làn nôn nóng hỏi người bên cạnh, người của ngươi hình khôi lỗi còn không có khóa chặt bọn hắn vị trí cụ thể sao? Cáp đang hai tay không ngừng vũ động, tại hắn vừa dài vừa mịn mười ngón ở giữa, từng cây vô hình sợi tơ Đang cùng những cái kia không ngừng cứng ngắt chiến đấu bên trong con dối hình người liền cùng một chỗ. Cái này gọi các người, chính là huyết minh bên trong đặc biệt tồn tại, khôi lỗi sư. Hắn múa mười ngón càng lúc càng nhanh, cùng hắn cái chán dỉ ra mồ hôi hình thành trên lệnh rõ ràng. Một hồi lâu, hắn mới nhìn chút thời gian, trả lời đầu mục, tỉ sộc lao đại, ba cái kia người đột biến cũng không khó đối phó, chỉ bất quá, cái kia gọi đàn kỹ nữ, lại có thể trực tiếp dùng ý niệm khống chế đầu vóc của chúng ta. Mặc dù không có giáo sư ít biến thái như vậy đến khống chế chúng ta nói chuyện hành động, nhưng chỉ là xóa đi chúng ta đối với bọn họ thị giác ký ức, liền đầy đủ để cho người ta nhức đầu. Đây cũng là vì cái gì ta muốn ngươi thả ra những cái kia hình người khối lỗi, đã có thể khẳng định bọn hắn ở phía đối diện trong phòng, chúng ta nhất định phải nhanh khóa chặt bọn hắn cụ thể phương vị. Ty Sộc tự hội là trong bọn họ lão đại, tinh tế phân tích chiến thuật của mình. Kỳ thật, chiến thuật của hắn rất đơn giản, đối mặt không thấy được địch nhân, Bọn hắn dùng người hình khôi lỗi chiến thuật biển người, đến mau chóng khóa chặt đối phương phương vị. Chỉ bất quá, con rối hình người sức chiến đấu thấp, so với người bình thường không cao hơn bao nhiêu, đối phương quân đội bộ đội đặc chủng dư giải, nhưng đối mặt ba vị thực lực bản tiêm người đột biến, liền có vẻ hơi không đủ. Nghĩ tới đây, tu trưởng Trạm Ăn mặc tỉ sộp phẫn hận một quyển nện ở trên vách tường, đem kiên cố vách tường đều ném ra một cái quyển hố. "Gê tởm, nếu không phải là chúng ta có cảm giác hệ người, ba người kia căn bản tính không được cái gì." cấp muốn nói lại thôi, hắn hầu kết nhấp nhô hai lần, vẫn là nhịn xuống không nói gì. Trên thực tế, Lam Huyết Minh loại này tổ chức lớn, mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ xuất trình, đều là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tại cái khác không phải tổ chức hình đoàn đội bên trong, cảm giác hệ nhân tài thuộc về rất lúng túng một loại người. Bọn hắn sức chiến đấu không đủ, thực lực cùng tài nguyên đều vùi đầu vào cùng chiến đấu không có quan hệ cảm giác bên trên, nhưng ở đoàn đội chiến bên trong, cảm giác hệ lại là không thể thiếu một loại người. Bọn hắn thậm chí có thể đặt vững một trận thế lực ngang nhau chiến dịch thắng bại. Bởi vậy, cảm giác thắt ở tài đại thế hùng huyết minh bên trong, chiêu nạp nhân số còn không ít. Cái kia gọi là mắt ương Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ, chính là trong bọn họ duy nhất cảm giác hệ luân hồi giả. Chỉ là, năng lực của hắn thuộc về thị giác hệ, có thể thông qua cùng động vật võng mạc sinh ra dính liền, vượt không ở giữa đến quan sát. Chỉ là bọn hắn vạn không nghĩ tới, bọn hắn lần này sẽ cùng đàn phát sinh xung đột. Lúc đầu, loại này chuẩn bị không đủ tình huống sẽ không ở hết minh loại này cỡ lớn trong tổ chức phát sinh, nhưng lúc này đây lại không giống, bởi vì bọn hắn bản thân liền là đứng tại ý chiến cảnh một phương này người. Chỉ là một hệ liệt ngoài ý muốn, quỷ thần xui khiến để bọn hắn cùng mình một phương người phát sinh căn bản trên lợi ích xung đột. Lúc này mới dẫn đến chuẩn bị không đủ cục diện xuất hiện. Lão đại, ảo giác bên kia truyền đến lời nói, nộ mã bên kia xuất hiện tình trạng. Mặc dù không có nói rõ tình trạng là cái gì, tỷ sốc lại là biết tuyển sẽ không là chuyện tốt lành gì. Thời gian không kịp, nhất định phải cứ việc tại Lang Minh cùng bọn hắn tụ hợp trước, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Nhất định phải lập tức khai thác cường công thủ đoạn. Ti Sóc quyết định đường. Cường công sao? Thế nhưng là, giáo sư ít còn tại bên trong, lôi áo đại nhân thế, nhưng là chỉ rõ môn sống. Khôi Lỗi sư kịp ngăn cả nói. Ti Sóc dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía cậu, trong mắt hung quang khiến vị này người da trắng Khôi Lỗi sư hãi hùng kia vía. Cấp thầm mắng một câu, hỗn đản, bọn này thổ dân Sớm biết cũng không cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Lại Nguyên Lai, like, cấp là nhóm này lấy ý Nị ẩn, người da đỏ ở Bắc Mỹ, làm chủ thể dị loại, một lời một hành động của hắn cho dù là phù hợp tổ chức lợi ích, cũng bởi vì huyết thống không giống, mà bị tù trưởng nhìn với con mắt khác. Lôi Háo đại nhân mệnh lệnh, ta tỷ sộc luôn luôn là cận tuân chấp hành, xưa nay không nói không chữ. Lần này, nếu để cho Lang Minh Dương Nguyệt cùng ít chiến cảnh cùng cùng một chỗ, đó mới là thật phiền phức. Cắt khẽ giật mình, Lập tức Minh Bạch tụ trưởng ý tứ. Đúng vậy à, ít chiến cảnh vốn nên đứng tại bọn hắn một bên, bây giờ bọn hắn đã cùng ít chiến cảnh phát sinh xung đột, một khi để yếu thế Lang Minh cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận tuyến, cái kia lúc trước đối Lang Minh lập nên huy hoàng chiến tích, liền bị suy yếu tới cực điểm. Nghĩ tới đây, cấp rốt cục gật đầu tán thành. Chương 79, cưỡng ép. Tỷ Sộc vẫn không quên bổ sung một câu, ta biết ngươi là lo lắng chúng ta tùy tiện tiến công, sẽ ngộ thương bị bọn hắn đoạt đi giáo sư ít, điểm này Ngươi có thể yên tâm. Lui một vạn bước dạng, coi như chúng ta giết lầm giáo sư ít, cũng không có quan hệ, đừng quên, Lôi Hào đại nhân muốn cũng không phải còn sống giáo sư ít. Tu trưởng, giải khai các lo lắng, hắn gật đầu nói, tốt a, việc này không nên chậm trễ. Nói, hắn từ hẻm dạ điệp bên trong lấy ra một cái mang theo ấn đệ an phong cách trang sức. Cấp nhìn thấy cái này không quá thu hút tiểu xuất phẩm, trên mặt lướt qua một tia lo lắng, ngược lại là cùng với hắn một chỗ một cái khác gần đệ an an mặc nam tử chỉ là mí mắt giơ lên, một bộ không quan trọng dáng vẻ, giống như vật kia đối với hắn không có gì uy hiếp, hoàn toàn cùng khôi lỗi sư các khác biệt biểu hiện. Ti Sộc đem cái kia trang sức giữ lại trong lòng bàn tay, đang chuẩn bị bóp nát nó. Nhưng vào lúc này, tiếng nổ lên, kỳ quái là, bạo tác cũng không phải tới từ ba tên người đột biến trốn ở gian phòng vị trí, càng không phải là đến từ bọn hắn chỗ này. Bảo nguyên người toàn bộ dừng tay. Khói lửa tại khoảng cách bên hành lang vách tường chỗ tràn ngập, còn chưa biến mất liền thấy một cái cổng kềng bóng đen đang từ khói lửa bên trong đi tới. Người nào? Ty só so không nghĩ tới yết chiến cảnh còn có những người khác mai phục tại phụ cận, trong lòng thầm nủ, kỳ quái, nếu như là viện binh, vì cái gì mắt hứng không có kịp thời thông báo cho chúng ta? Rất nhanh, hắn hiểu được vì cái gì phụ trách giám thị bốn phía mắt hứng không có nhắc nhở bọn hắn. Nguyên lai like người đến không phải người bên ngoài, chính là trước đó bị ảo giác chia cắt ra tới vào người. Cái kêu bị bọn hắn ngộ nhận là lang minh một trong số những người còn sống sót người xa lạ. Vân Kỳ ở trong mắt Tì Sốc, chính là một cái cá lọt lưới, chỉ là lần này, để hắn toàn bộ kế hoạch thất bại, chính là trước mắt cái này cá lọt lưới. Tì Sốc rất nhanh chú ý tới Vân Kỳ trên bờ vai khiến người, cứ việc mặt đưa lưng về phía mình, vừa vặn bên trên ấn đệ an phục thị, cùng cái kêu tráng kiện ráng người, đã hoàn toàn bại lộ thân phận của hắn. Hắn chính là tộc đàn bên trong tốc độ nhanh nhất một cái nộ mã. Nộ Mã làm sao lại rơi vào trên tay của hắn? Trầm Mối vẫn không có cách giải không riêng gì tỉ số một người, còn có hai người khác. Phải biết, Nộ Mã thế nhưng là chính thức kẻ rẽ tróc, thực lực mặc dù trong bọn hắn không tính là đỉnh tiêm, nhưng muốn đánh bại một cái liên sát lục quân dự bị đều không phải là thái điểu, quả là dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ Mặc Ưng đánh giá ra sai rồi? Khôi lỗi xưa kịp tốt ra. Nói ra mọi người tiếng lòng. Không có khả năng, Mặc Ưng chủ tu cảm rất hệ. Hắn nói lũ sói con không phải quân dự bị, liền tuyệt đối không thể nào là giết chóc quân dự bị. Tì sâu kiên trì nói, hắn là tất cả Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ, danh dự lao đại, đối với mắt ưng hiểu rõ, hơn xa tại cái kia người da trắng khôi lội sư. Nhưng này làm sao giải thích, đừng quên, nộ mã không phải một mình tác chiến. Các nhắc nhở, vừa nói, các bắt đầu làm ra hành động chuẩn bị, chỉ cần cho hắn thời cơ, hắn có lòng tin trước tiên, đánh giết một cái liên sát lục quân dự bị đều không phải là thái điệu. Mati so cũng nhớ tới đến, cùng nộ mã cùng một chỗ hành động, còn có ảo giác. Thế mà tại có ảo giác phối hợp xuống, còn biến thành một cái thái điều tù binh. Quả là vô năng. Ti so cũng nổi giận. Thân là vòng thế giới trung ấn đệ an tộc tù trưởng, hắn có thể dễ dàng tha thứ bộ hạ phạm sai lầm, nhưng tuyệt không thể chịu đựng bộ hạ vô năng, nhất là loại kiêu bở vì vô năng mà liên lụy cái khắc trọng yếu hành động loại người kia. Buông xuống ngươi trên vai người, ta đáp ứng ngươi, trả ngươi một con đường sống. Nghĩ xong, Tỷ Sộc hai mắt ngưng trọng nhìn xem Vân Kỳ, nói như thế một phen, "Thả ta một con đường sống." Vân Kỳ cười to nói, "Ngươi không nếu như để cho ta trực tiếp rút giao tự vẫn được rồi." Sau đó, tiếng cười im bặt mà dừng, trong tay Ngân Lắc Lư chiến nhận một chỉ tỷ Sộc, muốn mệnh của hắn đều cút ngay cho ta. Giọng điệu bá khí bên trong mang theo không thể làm trái uy nghiêm, để vốn là đứng tại lãnh đạo địa vị tỷ Sộc nghe tới, cực kỳ chói tai. Thật là phế lối gia hỏa, ngay cả quân dự bị đều không phải là cũng nên độc thân đến đây cùng chúng ta khiêu chiến. Một bên Khôi Lỗi sư nhìn không được. Vậy chỉ có thể chứng minh sự bất lực của các ngươi. Vân Kỳ đem trên bờ vai nô mã lật một cái, rơi trên mặt đất, năm ngón tay rìm chặt nô mã cái cổ yếu hại, mà Sở Bạt Tạ Vương giả chiến nhận đã hung hăng đâm vào trên đùi của hắn. Nô mã kêu lên một tiếng đau đớn, tại trong hôn mê còn toát ra thần sắc thống khổ. Chớ chọc buồn bực ta, nếu không, tay ta lắc một cái, cũng không dám cam đoan lần tiếp theo không có quấn tới cái gì bộ vị yếu hại. Đối mặt Vân Kỳ trắng trợn uy hiếp, ba người hai mặt nhìn nhau. Muốn bọn hắn thả Ít chiến cảnh, cũng không phải việc khó gì. Lúc đầu, bọn hắn không có ý định cùng Ít chiến cảnh vạch mặt, chỉ bất quá, giáo sư Ít ngoài ý muốn thoát ly bản thể, bám vào tại cái kia người thực vật bảo đệ trên thân, lúc này mới dẫn đến bọn hắn hiện tại cùng Ít chiến cảnh phát sinh xung đột. Dựa theo kế hoạch đã định, chỉ cần giải quyết giáo sư Ít, huyết minh bên này liền sẽ nghĩ biện pháp hòa hoãn bọn hắn cùng Ít chiến cảnh ở giữa mâu thuẫn. Dù sao, phía sau kế hoạch Mới là bọn hắn lần này mạo hiểm tiến vào nơi này mục đích thực sự. Chỉ bất quá, kế hoạch hòa hoãn cũng bị cưỡng ép mà làm ra nhượng bộ, hoàn toàn là hai sự tình. Bọn hắn thật cứ như vậy tại bước hiệp bị ổi ra nhượng bộ, như vậy Úy Chiến Cảnh tuyệt sẽ không đem cái này coi là bọn hắn thiện ý tiến hành, ngược lại bị Lang Minh người nắm lấy cơ hội, liên hợp Úy Chiến Cảnh, đem bọn hắn giai đoạn trước thế yếu một câu thay đổi. Thế nhưng là, làm ấn để an loại này tại thế giới hiện thực đều cực kỳ thưa thớt nhân chủng. Bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận đồng loại tổn thất. Bọn hắn đã đã mất đi một vị rất có tiềm lực đồng bạn, Berzeta, tại dãy Xi si đền đệ vừa chết bởi Vân Kỳ chi thủ, lại thêm trước đó cùng Lang Minh Nhân hòa liễu, hao tổn hai người đều là ẩn đệ An tộc nhân, hiện tại, toàn bộ vòng thế giới ẩn đệ An tộc nhân cũng bất quá chỉ còn lại 6 người. Làm ẩn đệ An bộ tộc duy nhất tù trưởng, tỷ số không có khả năng thấy chết không cứu. Nhưng hắn trên thân mang theo nhiệm vụ phi thường trọng yếu, dù không được hắn có bất kỳ sơ suất. Ngay tại hắn tình thế khó xử thời khắc, một thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn, cái này khiến Tỷ Sộc Nguyên Bản có chút chán nản tinh thần, vì đó chấn động. Tỷ Sộc sắc mặt hơi trầm nói, ngươi rõ ràng là Lang Minh Ngươi, phải cùng Thiên Khải đứng chung một chỗ, tại sao phải giúp trợ Thiên Khải địch nhân? Muốn kéo dài thời gian sao? Đừng làm bộ dạng này. Vân Kỳ liếc thấy mặc hắn cái khác, chiến nhận lần này chỉ hướng nộ mã của học yếu hại. Chờ một chút tốt a, xem như ngươi lợi hại. Tỷ Sộc tựa hồ làm ra thỏa hiệp. Hắn hướng hai người thủ hạ khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn tránh ra. Các có chút không cam lòng nhìn xem Vân Kỳ, mà đổi thành bên ngoài một cái yến đi ẩn, người da đỏ ở Bắc Mỹ, trang phục da hỏa, ngược lại đối tụ trưởng nói gì nghe nấy. Vân Kỳ không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy, hắn lần này có thể sống cầm nổ mã, cũng là vận khí cho phép, cũng không nghĩ tới có thể dựa vào một hai câu đem địch nhân thuyết phục, bản ý là muốn mượn lấy con tin, đến cho người ở bên trong tranh thủ thời gian, ai nghĩ đến, đối phương thật nhường đường quá thuận lợi đi, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Vân Kỳ đã chú ý tới Tỷ Sộc vừa rồi biến hóa vi diệu. Chương 80, lôi nhận đồng qua. Ngay tại Vân Kỳ để cao cảnh giác ở giữa, Tỷ Sộc nắm tay ngón tay gấp siết chặt, đồng thời, Vân Kỳ trong lỗ tai nghe được nhỏ dữu tiếng vỡ vụn, tựa như là thứ gì bị bóp nát. Không được. Vân Kỳ lập tức ý thức được có biến, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, chỉ gặp một thân ấn đè an tù trưởng ăn mặc Tỷ Sộc thân thể trong thời gian thần ngắn, phát sinh biến hóa cực lớn. Một đạo lôi xà từ hắn bóp nát đồ vật trong lòng bàn tay lan tràn, cấp tốc trèo lên bắp thịt quần quần cánh tay, cuối cùng tại toàn thân của hắn trên dưới xoay quanh không ngừng. Màu lam điện mang càng ngày càng thịnh, mà điện mang những nơi đi qua, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên là làn da, vốn là hiện ra màu đỏ màu da, bây giờ hóa thành vàng óng ánh quá mang, giống như thiên thần hạ phàm. Mặt khác, ngoại hình bên trên cũng xuất hiện không tầm thường biến hóa, hình người hình dáng ngược lại là bảo lưu lại đến Nhưng bề ngoài lại hoàn toàn biến hình, thu kịch dày bờ môi lộ sắc thành một cái vừa giải lại cong mỏ chim hình. Tay trái nắm giữ Lôi Chùy, tay phải nắm giữ Lôi Chi Chùy, hai kiện binh khí bên trên khi thì toát ra lôi quang tím điện. Phối hợp toàn thân hắn quấn quanh màu lam điện xà, cùng Trung Quốc trong truyền thuyết khống chế lôi điện lôi thần có chút mấy phần tương tự. Khác biệt duy nhất chính là, chính là trên đầu của hắn mang theo đồ vật, lại là một cái mang theo Ấn Độ bình an phong cách đồ trang sức, tiên diễm long vũ, giống như gà trống uy vũ. Mà Vân Kỳ thì cảm nhận được quan vũ bên trong mang theo mùi máu tươi. Cái kia màu đỏ lại là dùng máu tươi nhuộm đỏ mà thành, khiến cho nó bằng thêm một thân sắc khí. Vân Kỳ bản năng phát động nhìn rõ thiên phú, phản hồi cho một cái đơn giản danh tự, ấn đệ An Lôi thần chi tử, Lôi nhận Đông Qua. Lôi nhận Đông Qua. Cái tên này là lần đầu tiên nghe nói, nhưng rơi vào Vân Kỳ trong lỗ tai, nhưng lại có thần kỳ lực lượng, làm hắn lập tức minh bạch nó xưng hô ý nghĩa. Kia là Ấn Độ Bình An Bộ Lạc bên trong cường đại thần minh có được cường đại thần lực. Chẳng lẽ Lôi Nhận Đông Qua cũng là một thần cấp nhân vật sao? Vân Kỳ lập tức liên tưởng đến Thần Vương Tiết Tây Tư, sờ xem. Cái này từng để cho tất cả luân hồi giả cũng nhức đầu không thôi cường đại tồn tại. Nếu như luân hồi giả đều có thể biến thân thành thần minh, vậy chẳng phải là muốn giẫm vào ban đầu ở dưới nước nóng quan một trận chiến vết xe đổ. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ gấp bội khẩn trương lên. Quả nhiên, hóa thân thành Lôi Nhận Đông Qua về sau, tỷ sộp hai mắt nhìn chăm chú Vân Kỳ. Sau đó đem trong tay lôi truy hướng phía trước đưa tới. Theo cánh tay hắn dong đưa, lôi truy bên trên bỗng nhiên bốc lên đại lượng lôi điện hỏa hoa, cấp tốc tại lôi truy mũi nhọn ngưng tụ thành hình, hóa thành một đạo tiệm điện lôi xà, cấp tốc hướng phía Vân Kỳ kích xạ ra ngoài. "Giống tinh toán ta." Vân Kỳ giận dữ, trong tay hắn nhiều một người, hành động vô cùng không tiện, mà lại cái kia lôi xà bơi vào tốc độ nhanh chi lại nhanh, quả là tại trong tích tắc liền đến trước mắt, căn bản không có né tránh chỗ trống. Đối mặt cấp tốc như vậy tiệm điện Vân Kỳ dứt khoát không đi né tránh, đem trong tay tủ binh hướng về phía trước đẩy, ngăn tại lối xả thiểm điện phải qua trên đường. "Ám toán ta, trước hết để cho ngươi người quy thiên." Vân Kỳ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát cầm người của đối phương làm bia đỡ đạn. Lôi Nhận Đông qua hét lớn một tiếng, "Nằm mơ." Theo tiếng quát to này, cái kia lối xả tự động dống nhiên trên không trung đánh cái ngoặc cong, vòng qua bị xem như tấm chắn nổ mã, chuyển hướng đánh trúng yểm hộ ở hậu phương Vân Kỳ trên bờ vai. Lối xả dập dần. Thiểm điện ở trên người hắn tán loạn không ngớt, đồng thời cũng Vân Kỳ đánh thân thể cứng rắn, giáng, động tác rõ ràng đỉnh trệ xuống tới. Cơ hội tốt. Khôi lỗi sư gặp gặp có tiện nghi chiếm, lập tức hơi vung tay, một cái hình người khôi lỗi tại hắn vung tay ở giữa xuất hiện tại đoàn người trước mặt. Kia là một cái đồ nhị dạ giả, giả trang khôi lỗi, tại khôi lỗi sư tinh diệu điều khiển ở dưới, vòng qua phía trước nô mã, đã đi tới Vân Kỳ bên cạnh thân, sau đó vũ động hàn quang loẻo loẻo võ sĩ đao, hung hăng chém về phía Vân Kỳ thắt lưng kia là trận ngang chéo ngang. Lúc này, Vân Kỳ ở vào lôi điện tứ ngược tê liệt bên trong, muốn hồi phục thân thể quyền chi phối, ít nhất phải lại đợi thêm 2 ngày. Cái này 2 ngày chính là quyết định luân hồi giả sinh tử 2 ngày. Không ai có thể tại lôi nhận đông qua lôi xả hướng dẫn công kích đến, bình yên vô sự. Hóa thân lôi thần chi tử tỷ sộc lên tiếng, cười to nói: Hắn có đầy đủ lòng tin, cho là hắn lôi xả hướng dẫn công kích thế nhưng là cấp ba kỹ năng công kích, đơn thể lực sát thương cao không nói còn có kèm theo tê liệt thủ tính, đây tuyệt đối là muốn mạng người chiêu số. Nhưng là hai giây toàn tê liệt quá trình, liền phi thường khó giải quyết. Đường quên, hắn nhưng là cùng người phối hợp thi triển. Không nói là đồng tộc chiến sĩ, chính là khôi lỗi sư vị này nửa đường gia nhập vào đoàn bọn hắn đội người, cũng trước đó giới thiệu qua cái này một phối hợp đấu pháp, bởi vậy, mới tạo thành tỷ số vừa biến thân ra chiêu, khiến liền lập tức chuẩn bị kỹ càng khôi lỗi nổi lên. 2 giây thời gian Có lẽ không kịp xử lý một cái kẻ giết chóc, có lẽ ngay cả một cái giết chóc quân dự bị đều không giải quyết được, nhưng là, muốn hoàn tất một cái thái điểu, kia là tuyệt đối không có vấn đề. Mà ra tay, còn không chỉ là Khôi lỗi sư, còn có ở đây người thứ ba, một cái khác gấn đệ An Bộ Lạc thành viên. Hai cái kẻ giết chóc liên thủ, dù là không phải lấy công kích là đột xuất, cũng giống vậy có thể miểu sát một cái ngay cả quân dự bị đều không phải là thái điểu. Nhưng sự thật lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Thân ở nổ mã sau lưng Vân Kỳ, tại chúng chiêu một cái mắt, mặc dù ánh mắt bị nổ mã chặn, nguy cơ hiểm tính lại cảm thụ thật sự rõ ràng. Hồi lâu đến nay giác quan thứ 6 cứu được Vân Kỳ một mạng, hắn tại cảm nhận được nguy hiểm trước tiên bên trong, cấp tốc phá giải ra giải quyết thân thể không thể động dị thường trạng thái, kích bên trong sở vật tạ huyết thống. Không giống với cái khác hệ thống, sở vật tạ huyết thống thuộc về nhân loại bản thân liền có hệ thống lực lượng, nó không giống cái khác huyết thống biến thân như vậy, muốn kích hoạt trước hết cải biến nhân thể ngoại hình. Cũng bởi vì như thế, Vân Kỳ tại huyết thống kích hoạt về sau, cũng không có dị dạng cử động, cũng không bị người bên ngoài phát hiện. Chỉ là, nội bộ biến hóa, lại là thật sự. Mà Vân Kỳ muốn, chính là sở vật tạ huyết thống mang tới bị động hiệu quả, sắt thép ý chí. Sắt thép ý chí, miễn dịch đại bộ phận cấp B, bao quát cấp B, trở xuống mặt trái hiệu quả, cấp B trở lên mặt trái hiệu quả sát suất thành công hạ xuống. Đồng thời đối rõ xét loại, tâm linh loại năng lực sát suất thành công trên diện rộng hạ xuống. Vân Kỳ đã tại chúng lôi điện công kích sau trước tiên, nhìn rõ ra kỹ năng đấy thuộc tính, vừa vận là cấp B kỹ năng, kể từ đó, dựa vào bị động hiệu quả, vừa vận khắt chế lôi điện mang tới tê liệt hiệu quả. Vừa được đến tự do thân, Vân Kỳ lập tức làm ra phản kích, một tay lấy dần dần khôi phục ý thức nộ mã một lần nữa đánh vào hôn mê, sau đó đem trước hết nhất công khôi lỗi một đao chém tới. Tại phát động sở phạt tạ huyết thống về sau, Vân Kỳ vận dụng lên chấn động tần số cao đến, càng thêm thuận buồm xuôi gió chỉ là đao quang lóe lên ở giữa, khôi lỗi thân thể bị một bổ hai đoạn, các loại linh kiện tại chấn động tần số cao bên trong rơi lả tả trên đất, đã sợ ngây người hai vị ngay tại phát chiêu bên trong huyết minh chiến sĩ. Khôi lỗi sư cảm giọa khẽ run rẩy, phía sau chiêu số theo khôi lỗi nhị dạ bị chém làm hai đoạn, mà toàn bộ thất bại. Mà vị thứ ba ấn đệ an chiến sĩ, cũng lập tức ngừng lại thân hình, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Chương 81, lớn lôi xả thuật, thượng Những người này đối đồng bạn biến thân lôi nhận đông qua đều ôm lấy lòng tin tuyệt đối, nhất là cái kia để cho người ta tê liệt 2 giây mặt trái hiệu quả, không biết chết ở dưới một chiêu này luân hồi giả có mấy phần, đây cũng là những loại dị tộc nhân có thể gia nhập huyết minh, cái chủng tộc này kỳ thị vô cùng nghiêm trọng tổ chức vốn liếng chỗ. Mà bọn hắn bởi vì cái này kỹ năng đặc hiệu mà định ra ra chiến thuật, cũng là tương đương viên mãn. Bởi vậy, nhưng Vân Kỳ rắn rắn chắc chắc chúng một chiêu này về sau, bọn hắn nhìn ngay lập tức đến thủ thắng hy vọng. Hai người đồng thời vây kín đi lên, cũng là ra ngoài loại chiến thuật này phối hợp bản năng. Chỉ là, để bọn hắn mở rộng tầm mắt là, vẫn kỳ vậy mà rất nhanh từ lôi xà quấn quanh tê liệt trạng thái bên trong khôi phục lại, làm ra mãnh liệt phản kích, không chỉ có chém giết nị dạ khôi lỗi, liền ngay cả khôi lỗi sư thiếu chút nữa cũng bị cùng một chỗ chém giết. Làm sao có thể? Lôi Nhận Đông Qua cũng là giật nảy cả mình. Từ hắn sùng bái tiên tổ đến nay, hắn rất ít gặp được có thể chống lại tê liệt hiệu quả người. Ngoài trừ cái kia làm hắn khăng khăng một mực chết phục lôi áo, Vân Kỳ vẫn là cái thứ hai có thể từ tê liệt bên trong khôi phục như cũ tồn tại. Vừa nghĩ tới lôi áo, Lôi Nhận Đông Qua có chút bỡ ngỡ, bất quá hắn dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn nhân vật, rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Xem ra trên người ngươi cũng không nhỏ bí mật, rất tốt, thật lâu chưa bao giờ gặp người có bí mật. Lôi Nhận Đông Qua nhô ra đầu lưới dò thám, tại bên môi một quyển, tựa hồ tại phạm vị cái gì thức ăn ngon. Đối với Lôi Nhận Đông qua mà nói, người có bí mật, đại biểu cho trên người có để cho người ta kinh diễm tài phú, làm sao không cho hắn động tâm. Hắn lập tức làm ra một động tác, túi đầu đối hệ dạ điệp thông tin nói vài câu, sau đó sắc mặt biến hóa. Thì ra là thế, lại là huyết thống mang tới biến hóa. Mắt Ưng, ngươi xác định sao? Lôi Nhận Đông qua hỏi. Xác thực như thế. Hệ dạ điệp thông tin đầu kia truyền tới một thanh âm, nghe vào có chút bén nhọn, giống như dao xẹt qua pha lê phát ra thanh âm. Đây chính là mắt ưng. Vì cái gì ta không nhìn thấy hắn có bất kỳ biến hóa, huyết thống biến thân chẳng lẽ có thể duy trì hình người thái? Lôi Nhận Đông Qua nói. Cái này sao? Cảm giác của ta năng lực có hạn, chỉ có thể tra được là huyết thống mang tới năng lực tiên phú, chống cự lại ngươi mặt trái hiệu quả, cái khác ta còn không cách nào thu hồi được. Phế vật. Lôi Nhận Đông Qua mắng to một tiếng. Thông tin đầu kia truyền đến hai tiếng lúng túng tiếng ho khan. Lôi Nhận Đông Qua cũng mặc kệ những này. Hắn đóng lại hệ dạ điệp thông tin. Đối một bên cái kia một mực đánh xì dầu Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ, nói một câu, đến lượt ngươi xuất thủ thời điểm. Người kia khẽ giật mình, hiện tại liền dùng một chiêu kia, không phải là đợi đến cái kia Lang Minh lão đại hiện thân sau sử dụng sao? Ngươi nói cái kia đồ hẳn nhát. Hừ, ngay cả mình bộ hạ đều có thể vứt xuống mặc kệ, loại cặn bã này, có tư cách gì bức ta sử xuất một chiêu kia? Ta minh bạch. Người kia gật đầu ra hiểu xong, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, lại nhảy lên một cái lại một cái muốn chết. Hoàn thành huyết thống sau khi biến thân Vân Kỳ, mặc dù không có biến hóa gì lớn, nhưng thể nội nhiệt huyết lại tại bảng chướng quần của lấy. Đây cũng là kích hoạt sở phạt tạ huyết thống tác dụng phụ, khát máu, hiêu chiến. Đương nhiên, tại thường nhân trong mắt, đây là người điên đặc thủ, nhưng luân hồi thế giới là một cái khiến thường nhân không cách nào sinh tồn được địa phương. Vân Kỳ đem trong tay chiến nhận nhoáng một cái, ngân quang chớp động, sát khí theo dao quang, cùng một chỗ đem cái kia đột ngột nhảy ra Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ cho khóa chặt, chỉ cần chờ hắn bên trên vỏ chi thế hầu như không còn, chính là hắn xuất thủ chém giết thời điểm. Ai biết, cái mới nhìn qua kia so đồng bạn còn muốn gầy gò ý nị ẩn, người da đỏ ở Bắc Mỹ, đột nhiên quay hàm một trống, oa khẽ khẽ mở miệng, đại lượng chất lỏng từ trong miệng phun ra, Kỳ liền kỳ tại, nước rơi hạ vị trí lại không phải Vân Kỳ, mà là đang phía dưới trống không mặt đất. Đang dở trò quỷ gì? Vân Kỳ nhíu mày, hắn cũng không cho rằng đối thủ là loại kia bắn tên không đích ngu xuẩn, vì để phòng ván nhất Hắn vẫn là lựa chọn tránh trước tránh một chút. Chỉ là hắn vừa muốn lui ra phía sau mấy bước, lại phát hiện từ cái kia Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ, trong miệng thốt ra chất lỏng số lượng nhiều đến mức độ không còn gì hơn, đem gian phòng đều lấp kín. Kỳ quái là, cái kia chất lỏng cũng không có hướng những phương hướng khác lưu động, tỉ như khe cửa loại hình, giống như là có mình ý chí, mình khóa chặt tại căn này cũng không lớn trong phòng. Vân Kỳ thấy một lần, liền biết sự tình không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn còn chưa tới kịp làm ra phản ứng. Hai chân đã bị cấp tốc lan tràn chất lỏng trong ngâm. Đây là nước biển. Vân Kỷ sửng sốt một chút, trong tay hắn thêm một người chất, không cách nào tự do thi triển thân pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai chân của mình bị ngâm tại cùng loại nước biển trong chất lỏng. Chỉ là không nghĩ tới cái kia chất lỏng chỉ là bình thường nước biển, đại khái ngoại trừ lượng muối chứa nhiều một chút bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đặc biệt địa phương. Cái này cũng trong dự liệu, dù sao, từ vừa rồi đối phương biểu hiện xem xét, Cái kia hóa thân thành Lôi Nhận Đông Qua luân hồi giả, rất để ý bộ hạ của mình, bởi vậy, sẽ không tùy tiện sử xuất không khác biệt tổn thương công kích. Chỉ là Vân Kỳ không rõ đối phương Triệu Hoán ra nước biển là vì cái gì. Đúng lúc này, đáp án công bố. Lôi Nhận Đông Qua đem trong tay Lôi Truy cắm vào tại ngang eo nước biển bên trong, một cái tay khác thì quay múa, hết sức nện ở Lôi Truy phía trên. Đi thôi, ta đáng yêu Lôi Sả. Theo Lôi Nhận Đông Qua rít lên một tiếng. Đại lượng lôi xà từ lôi truy bên trong lan tràn ra, thuận cái kia một cái toàn lực nện như điên, vô tận lôi xà cấp tốc rơi vào nước biển bên trong. Khiến người ta khó có thể tin một màn xuất hiện, cái kia vô số lôi điện tạo thành lôi xà, vậy mà cấp tốc ở trong nước biển tới lui, hoàn toàn vi phạm điện thuộc tính cơ bản pháp tắc. Lôi điện hiển hóa thành hình rắn thì cũng thôi đi, còn có thể nước biển bên trong bảo trì ngoại hình, không có cấp tốc hướng bốn phương tám hướng quét tán. Hoàng Bét, nhìn thấy đối phương xuất thủ như thế, Vân Kỳ cũng biết sự tình nguyên so với hắn tính ra như thế. Nước biển có thể dẫn điện thuộc tính, Vân Kỳ từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến, chỉ là bởi vì ngâm ở trong nước biển không chỉ là mình, ngoại trừ cái kia gọi nổ mã con tin bên ngoài, lôi nhận đông qua, còn có cái kia khôi lỗi sư cũng ngâm ở bên trong. Chỉ là không nghĩ tới, lôi nhận đông qua cường đại đến có thể để lôi điện thuộc tính hiển hóa hình thái, đồng thời ở trong nước biển bảo trí không thay đổi. Cái kia lôi xả tới lùi tốc độ, mau kinh người. Chỉ là nhìn bằng mắt thường đến lôi xà ở trong nước biển vừa hiện thân, đảo mắt đã đến trước mặt. Vân Kỳ toàn thân cao thấp đều bị lôi xà bao đầy, tê liệt cảm giác cũng theo đó mà tới. Lôi xà thật sự là nhiều lắm, dĩ nhiên khiến sợ vật tạ huyết thống đều không thể miễn dịch rơi mặt trái hiệu quả sao? Không đúng, không phải là bởi vì lôi xà quá nhiều, mà là bởi vì nước biển tồn tại, khiến nguyên bản cấp B lôi xà công kích, ngạnh sinh sinh đề cao một cấp, miễn cưỡng đạt đến song cấp B hiệu quả. Vân Kỳ nhìn ngay lập tức ra môn đạo. Đối phương quả nhiên là xuất từ tổ chức lớn cường thủ, ngay cả bộ hạ kỹ năng học tập cũng là vì phối hợp lão đại tồn tại mà ra đời. Song cấp B vừa vặn vượt qua hắn hệ thống miễn dịch cực hạn, mặc dù chỉ là một tuyến có khác, lại là sai chi ngàn dặm. Ma Cang Hồng biết sự tình còn tại đằng sau, bởi vì hắn tại Tê Liệt Trùng được đến, Lôi Nhận Đông Qua còn tại không ngừng đập lôi truy, một chút so một chút nặng nề. Chương 82, lớn lôi xả thuật, hạ. Lôi Nhận Đông Qua cũng không nhận được lôi xả công kích. Như thế có thể lý giải, dù sao đây là hắn phát ra kỹ năng, tự thân miễn dịch cũng tại lẽ thưởng bên trong. Thế nhưng là, cái kia vọt lên đến triệu hoán nước biển Ýn Điển, người da đỏ ở Bắc Mỹ, tại luôn tận nước biển về sau, liền không có chút nào phòng ngự rơi vào nước biển bên trong. Vân Kỷ cảm thấy hơi giật mình, khóe mắt liếc qua quét về phía trong tay con tin, quả nhiên, nộ mã tại dày đặc lôi xả công kích phía dưới, lông tóc không thương. Ngược lại là cái kia khôi lỗi sư. Nhìn thấy Lôi Nhận Đông qua không ngừng đập lôi chùy, sắc mặt đại biến, nhịn không được nghẹn ngào hô to: "Tụ trưởng đại nhân, còn có ta tại." Vẻ sợ hãi không che giấu chút nào, hoàn toàn cùng cái khắc huyết minh luân hội giả không giống. Đáng tiếc, đã biến thân làm Lôi Nhận Đông qua tụ trưởng cũng không để ý tới hắn, chỉ là liếc mắt nhìn một chút, tiếp tục đập trong tay lôi chùy. "Nói nó, ngươi muốn mạng của ta sao?" Khôi Lỗi Sư hung hăng từ trong hầm răng phun ra một câu. Hắn biết hiện tại ai cũng không đáng tin cậy. Cái kia tác giờ y cờ cờ chỉ để y tộc nhân mình ăn uy, đối với mình cái này chính tông huyết minh thành viên cũng không để ở trong lòng. Trên thực tế, ép lần này được phái tới nơi này, cũng không phải đơn thuần vì hiệp trợ bọn này ấn để an thổ dân, mục đích thật sự lại là giám thị bọn hắn hành động. Dù sao, bọn này thực lực không tầm thường người, huyết minh lại như thế nào, cũng không có khả năng hoàn toàn không có cảnh giác. Đương nhiên, điểm này không có khả năng giấu giếm được tỷ số bọn người, bởi vậy Hắn vừa rồi không để ý cấp chết sống cử động, cũng hợp tình hợp lý. Khôi lỗi sư hiện tại biết, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Cấp trên mặt một trận dãy rủa, giống như là tại làm một cái phi thường gian nan quyết định. Rốt cục, tại vô tận lôi xà tứ ngược dưới, hắn rốt cục cảm nhận được trong đó một đầu lôi xà không nhận khống nhảy lên hướng cấp. Trong ngay mắt đó, cấp bị dòng điện quét sạch, toàn thân tiến vào hai giây tê liệt bên trong. Lần này không đau không ngứa công kích, khiến cấp hạ quyết tâm Từ hệ dạ điệp lấy ra một bản tay lớn nhỏ màu đen vật thể, đơn nhiên là một cái quan tài hình dạng. Cấp đem vật kia kiện hướng trên đầu mình ném đi, cái kia màu đen quan tài cấp tốc phóng đại, đồng thời vách quan tài tự hành mở ra, rơi xuống lúc, vừa vặn đem kẹp gắn vào bên trong. Có như thế một tầng vách quan tài bảo hộ, cấp chí ít không cần bị lôi xả công kích tập kích quấy rối. Tại quan tài chìm đắm vào nước biển bên trong trước, Vân Kỳ chú ý tới cái kia quan tài bên ngoài màu đen con rơi huy chương. Quả nhiên là huyết minh phong cách Vân Kỳ cười khổ sau khi đã minh bạch vì cái gì Lôi Nhận Đồng Qua sẽ không chút kiêng kỵ thi triển lớn Lôi Xà Thuật. Cái này lại chiêu, hẳn là lấy từ tiên tổ chí lực, bởi vậy đối có được giống nhau tiên tổ sùng bái tông nhân, không cách nào tạo thành tổn thương. Kỳ thật điểm này Vân Kỳ lúc trước liền có chỗ chú ý, tại Lôi Nhận Đồng Qua lần thứ nhất thi triển Lôi Xà lúc công kích, hắn liền chú ý tới Lôi Xà đối với mình tạo thành tổn thương, lại không cách nào khiến trong hôn mê nộ mã có bất kỳ tác dụng. Lúc kia Hắn liền ý thức được có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, chỉ là không có cân nhắc sâu như vậy. Đang kéo dài không ngừng mà lôi xả công kích đến, Vân Kỳ toàn thân du tẩu lôi xả, làm hắn lâm vào tiếp tục không ngừng mà tê liệt trạng thái. Dù là có sợ phạt tạ huyết thống thiên phú gia chỉ, cũng gánh không được như thế dạy đặc liên miên phương thức công kích. Liền ngay cả cuối cùng bắt lấy nộ mã ngón tay, cũng vô pháp nắm chặt. Trọn vẹn tiếp tục 1 phút địa lôi gián công kích, rốt cục Vân Kỳ ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Rốt cục xử lý hắn Lôi nhận đông qua cũng vì mình leo vệt mồ hôi, dạng này tiếp tục thi pháp, cho dù là mượn nhờ lôi truy cùng lôi truy hai khí, đối với hắn cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Phát hiện Vân Kỳ toàn thân run dày đổ vào nước biển bên trong, ngay cả con tin đều không để ý tới đi bắt, vị này ấn đệ an tủ trưởng thở ra một cái. Đối phương lôi điện kháng tính, thật to vượt qua dự tính của hắn. Nếu là đối phương tại kiên trì nửa phút, ngã xuống cái kia, sợ là không tới phiên Vân Kỳ. Ngay tại tỷ sốc chuẩn bị rút đi trên người lôi nhận đông qua biến thân lúc, khác một bên phát ra tư nhà âm thanh, một bộ màu đèn quan tài nổi lên mặt nước, phía trên mở ra một cái khe, một con tái nhật tay từ bên trong đưa ra ngoài. Tỷ sốc, người muốn mạng của ta sao? Khôi lỗi sư cạp gầm lên từ quan tài bên trong ngồi thẳng lên, từ vách quan tài bên trong còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút ma pháp quan huy, tựa hồ cố này quan tài cũng không đơn giản. Tỷ sốc có rúm hai lần mũi thở, tại tràn ngập than quốc vị hoàn cảnh bên trong. Hắn bắt được một kia máu tanh mùi, cùng nhân thể chảy ra huyết dịch lại khác biệt quá nhiều. A, đây chính là huyết minh nghe tiếng huyết chỉ sao? Có thể khiến thụ thương thân thể đạt được hồi phục, thời điểm then chốt và dụng, tương đương với một cái mạng. Khó trách các có thể như vậy, xem ra bên trong dùng để trị liệu dùng tinh hồng chất lỏng, cũng đã tại vừa rồi lôi xả công kích đến, tiêu hao hầu như không còn đi. Tị tốc ngược lại là rất nhanh kịp phản ứng, đối với đối phương vô lễ ngược lại lạnh nhạt rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tì sọc so cũng không cưới mở tổ linh biến thân, ngược lại duy trì hiện trạng, nói, ngoài ý muốn tiến hành, ngươi biết, ta rất quan tâm bộ hạ tính mệnh. Lời nói này không mặn không nhạt, khiến cặp càng thêm bất mãn. Chỉ là đối phương không có thối lui lôi nhận đông qua hình thái, lại thêm hắn thế đơn lực ô, căn bản khó mà truy cứu vừa rồi trách nhiệm, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hắn rất là thịt đau nhìn thoáng qua đã tiêu hào hoàn tất huyết trì hỏng quan tài, không thể làm gì nói, xem ở chúng ta đứng tại cùng một trận doanh phân thượng Hôm nay ta liền không truy cứu những thứ này. Nhưng trong lòng thì hoán thầm không thôi, ép cờ. Bộ hạ của ngươi là mệnh, ta cũng không phải là mệnh sao. Nếu không phải ta quả nhiên triệu hồi ra huyết trì hòm quan tài, sợ là còn chưa trở đến cái kia lũ sói con ngã xuống, ta trước bị lôi xà dư ba muốn mệnh. Bất mãn trong lòng, nhưng thực lực còn tại đó, chỉ có thể nén giận. Chính sự quan trọng. Cái kia miệng phun nước biển Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ, cho hòa giải. Đúng, chính sự quan trọng. Tỷ Sộc cất bước đi hướng toàn thân bị lôi điện cấp bách thành than cốc vân kỳ, lý do an toàn, vẫn là xem xét một chút địch nhân đến cùng sống hay chết, lại tính toán sau. Chỉ là ba người mới vừa đi mấy bước, tỷ Sộc hạ dạ điệp đột nhiên vang lên. "Chuyện gì?" "Không có gì, là Mạc Dương tin tức, hắn muốn ta cẩn thận cái kia lũ sói con, nói hắn không đơn giản." "Mạc Dương sao? Chỉ là một cái lang minh tiểu tốt, cho dù có chút bản lĩnh, còn không phải bị chúng ta liên thủ xử lý, coi như hắn không chết." có chúng ta ba người tại, có gì có thể sợ. Không muốn lơ là bất cẩn, xanh đậm. Ngươi vẫn là đứng ở sau lưng ta, dù sao, ngươi là phụ trợ hình, chiến đấu phương diện. Nói đến đây, Tắc Địch E đột nhiên giơ tay chính là một cái lôi xả thiểm điện, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, đánh vào phiêu phù ở nước biển bên trên than cốc thi thể. Lôi xả tại trên thi thể cuốn quanh một phen, sau đó bị nước biển chất môi giới đạo đi hơn phân nửa dư điện. Mà đã hóa thành than cốc thi thể, tại màu lam lôi địa dưới Có chút run rẩy một chút. Cái này nho nhỏ động tác khiến cặp cùng tên là xanh đậm Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ, trong lòng giận mình, nhao nhao dừng bước lại. Ngược lại là tỷ sẩu cười to nói, "Đừng lo lắng, lôi điện thuộc tính vốn là có kích thích nhân thể thần kinh tác dụng, chỉ cần là mới mẹ chết đi thi thể, tại ta lôi xả công kích đến, cũng sẽ động bên trên khẽ động, nếu là thi thể không nhúc nhích, ta ngược lại hoài nghi là tên kia đang giả chết." Còn chưa có nói xong, sau lưng xanh đậm sắc mặt đại biến, cẩn thận Tên kia không chết. Chương 83: Đánh giáp La Ca. Đối mặt Liên Miên lôi xà công kích, Vân Kỳ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có một cái biện pháp, giả chết. Vì giả chết, Vân Kỳ cũng là liều mạng, mặc cho lôi xà ở trên người lưu chuyển, mà cưỡng ép để cho mình thân thể không đến mức quá mức cứng ngắc. Trong cái này thống khổ, không đủ để cùng người khác nói. Cũng may sắt thép ý chí kháng tính vẫn còn, dù là thân thể làn da bị lôi xà điện biến thành màu đen phát tiêu, y nguyên có thể đem lôi xà đại bộ phận tổn thương triệt tiêu. Điệu thấp giả chết, chính là vì tại đối phương thư rằng dưới, nhích lại gần mình, cho nhất kích tất sát. Vân Kỳ con mắt còn chưa mở ra, thân thể như con tôm hơi cong mở ra ở giữa, bắn lên. Phương hướng vừa vặn là ba người chỗ. Các cùng Thâm Lam sắc mặt đại biến, bọn hắn vốn cũng không phải là loại kia sát người vật loạn hình luân hồi giả, tại khoảng cách gần công kích đối bọn hắn mà nói là tối kỵ. Ngược lại là tỉ sốc, có mọi người chi phạm, mặt không đổi sắc nhìn thẳng nhảy lên thật cao Vân Kỳ. Hai tay của hắn có chút hướng về sau khẽ động, một cỗ vô hình lôi lực đem sau lưng hai người bảo hộ ở mình dưới cánh chim, sau đó đối mặt Vân Kỳ lăng lệ một đao chém xuống, quả thực là vung vậy trong tay lôi truy, nên tiếp cái kia một bộ chặt. Vân Kỳ hai mắt trở nên sắc bén, thầm nghĩ trong lòng, cùng ta liều mạng. Vậy liền để ngươi nếm thử ta nhảy trạm tư vị. Nhảy trạm là kích hoạt sở bạt tạ huyết thống sau bổ sung kỹ năng, cũng là sở bạt tạ 300 dũng sĩ thường dùng tiêu chuẩn thấp nhất kỹ năng. Nhảy trạm đặc điểm Ở chỗ mượn nhảy lên chi lực, gia tăng chém xuống lực ý lực, về phần gia tăng biên độ, căn cứ người thi triển tự trọng, cùng nhảy vọt độ cao mang tới trọng lực tăng tốc độ mà nói. Độ cao thường thường nhận tự thân hạn chế, cơ bản duy trì tại nhất định trên số liệu, mà lớn nhất có thể tăng lên kỹ năng đấy, đó chính là tự thân trọng lượng. Xen vào Vân Kỷ bản thân không tính trọng lượng cấp, nhảy trả mang tới lực lượng tăng phúc đại khái tại 15-20 ở giữa, mặc dù trên số liệu nhìn như không tệ, nhưng cân nhắc đến nhảy chạm sự xuất về sau Mình hạ xuống chi thế cũng rất dễ dàng bị địch nhân bắt giữ, một khi đối phương có được ngăn cản nhảy trạm năng lực về sau, thường thường sẽ đối với hắn tạo thành không thể đo lường đả kích, bởi vậy cho tới nay, Vân Kỳ đều không đi sử dụng nó. Nhưng bây giờ lại khác. Địa phương khác nhau ở chỗ, hắn hiện tại lĩnh ngộ trọng lực dị năng, có thể đối tự do điều tiết tự thân trọng lực. Tại vọt lên hạ là lúc, Vân Kỳ cấp tốc đem trọng lực trường khống vận chuyển tới cực hạn, lập tức, trọng lượng của hắn tăng lên trọn vẹn 10 lần. Lập tức đối nhảy trạm công kích lực tổn thương cũng tăng lên trên diện rộng, đạt đến kinh khủng 70% tăng phúc. Đây chính là tương đương kinh khủng số liệu. Cho dù tỷ sọc biến thân thành lôi nhận đông qua, thuộc tính tăng lên trên diện rộng, muốn ngăn cản được cái này thay đổi lương sau nhảy trạm, cũng là phi thường vật lực. Quả nhiên, nguyên bản đối nhảy trạm công kích chẳng thèm ngó tới lôi nhận đông qua, tại nhìn thấy vân kỳ trên thân bỗng nhiên lóe lên năng lượng ba động về sau, trong lòng truyền đến một trận rung động. Hồi lâu dưỡng thành bản năng chiến đấu, Ngay đầu tiên phát hiện không ổn. Có thể chiến lùi đạo đã muốn tránh cũng không được, chỉ có thể chính diện đón đỡ. Lôi Nhận Đông qua cắn răng một cái, kích hoạt tiếp cận thần khí cấp bậc Lôi Truy, đem Lôi Truy tự mang Lôi thuộc tính hướng ra phía ngoài phong thích, đón lấy cái kia đáng sợ một trạm. Hai kiện binh khí còn chưa giao phòng, giữa đường liền đã phát sinh kịch liệt đánh cờ. Vô số lôi điện tại Lôi Nhận Đông qua ý chí thôi động dưới, không muốn mạng hướng ra phía ngoài lưu chuyện, cái kia lôi điện nhìn như lộ rõ lại toàn bộ đánh vào sở mật tạ vương giả chiến nhận bên trên. Vô số điện hỏa hoa tại chiến nhận nổ lên đan sen, tựa như nở rộ vô số vi hình pháo hoa. Vũ khí người nắm giữ càng là có thể cảm nhận được lôi điện mang tới tê liệt cảm giác, điều này nói rõ những này lôi thuộc tính đẳng cấp đã siêu việt cấp B. Đây là vũ khí gì? Vì cái gì phóng thích ra công kích đẳng cấp như thế cao? Vân Kỳ đồng tử co lại nhanh chóng. Hắn ngay đầu tiên nhìn ra cái kia lôi điện bản chất, hoàn toàn là vũ khí tự mang kỹ năng. Siêu việt cấp B vũ khí tự mang kỹ năng cũng không thấy nhiều. Hẳn là cái kia phá truy là chuẩn thân khí hay sao? Nghĩ tới đây, Vân Kỳ đang chuẩn bị nhìn rõ một chút cái kia truy cụ thể thuộc tính, lại bị càng thêm dũng liệt lôi thuộc tính cho bắn đi ra. Vậy mà lợi dụng điện cao thế sinh non sinh từ trường sức đẩy, đem ngưng trệ ở giữa không trung Vân Kỳ cho sinh sinh bắn ra, tránh khỏi được da trì sau nhảy chạm kích tổn thương. Một chiêu đắc thủ về sau, Ti Sộp không lùi mà tiến tới phóng tới sắp hạ lạc Vân Kỳ. Ngươi quá khinh thường nhảy chạm chỉ là làm ngươi sơ hở trong chỗ. Tỷ Sộc lộ ra biểu tình dữ tợn, lôi truy đi bị hắn dấu ở phía sau, công kích lại là cái kia lôi truy. Thật sao? Thất ở giữa không trung rút lui Vân Kỳ, ngược lại lộ ra khinh thường cười một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị sao? Trọng lực trường khống lần nữa vận chuyển, trong nháy mắt giày đặc tại toàn thân của hắn trên dưới, chỉ bất quá lần này không phải tăng thêm tự thân, mà là đi ngược lại con đường cũ, thân thể lập tức trở nên nhẹ như sợi bông, phiêu phiêu đang đang giống như hôn không dùng sức. Cứ như vậy, Tỷ Sộc đánh giá ra hiện trí mạng tính sai lầm. Hắn lại nghĩ ngừng lại thế sông, đã tới đã không kịp, dù sao khoảng cách của song phương là như thế gần, căn bản dùng không được hắn lại làm cải biến. Xem đao. Nhìn xem lần nữa tụ lực bổ tới một đao, Tỷ Sộc có loại mua dây buộc mình cảm giác. Lần này, hắn không cách nào sử dụng lôi truy đến phục chế vừa rồi một màn kia, chỉ có thể dùng vụng về nhất phương pháp, trốn tránh. Máu tươi, tại Tỷ Sộc ngực nở rộ, to lớn xé rách cảm giác, khiến máu tươi như sương hướng ra phía ngoài phun thả. Hắn rêu thảm một tiếng, chỉ có thể cả người như như diều đất rơi, hướng về sau lướt tới, nếu không phải kịp cùng Thâm Lam đem hắn tiếp được, chỉ sợ muốn đâm vào phía sau trên vách tường. "Lão đại, thương thế của ngươi." Thâm Lam một thanh tiếp được tỉ sộc, cũng không có gì sự tỉnh, chỉ là kịp liền thảm rồi. Hắn chỉ cảm thấy hai tay tiếp xúc tỉ sộc thân thể, liền truyền đến một trận cảm giác tê dại, uy lực to lớn đem sự trí không kịp để phòng hắn cho sinh sinh bắn ra ra ngoài. Người đây là có chuyện gì? Các không rõ ràng cho lắm, chỉ coi là tỷ sộc cố ý cho hắn khó xử. Vẫn là Thâm Lam hiểu rõ lão đại, thay miệng phun máu tươi không cách nào ngôn ngữ tỷ sộc giải thích nói, đây là lão đại hóa thành lôi nhận đồng qua sau tự vệ thiên phú, tiên tổ lôi giáp. Chép giờ mới hiểu được tới, nguyên lai là tỷ sộc đang tránh né không kịp ở giữa, thả ra tiên tổ lôi giáp để ngăn cản cái kia một cái đao chạm. Bất quá khi cách lưu ý đến tù trưởng trước ngực vết thương về sau, sắc mặt chỉ tệ. Cái kia vết thương thật sự là thật là đáng sợ, khoảng cách chi lớn, từ bên trái trước ngực vị trí, một mực xéo xuống hạ vạch đến phần bụng. Ở trước ngực vị trí trên cơ bản khắc sâu thấy xương, mà phần bụng vị trí thì có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong tạng khí. Nếu không phải tỷ sộ kịp thời vận khởi tiên tổ lôi giáp hộ thể, chỉ sợ một đao kia liền đoạn mất hắn sinh cơ. Thật là đáng sợ một đao. Ngay cả tỷ sục cũng không nghĩ tới một đao này uy lực là lớn như thế, lớn đến hắn hiện tại còn sợ không thôi. Trong lòng tự nhủ nói, nếu không phải trước đó ta giải trừ hệ thống biến thân, một đao kia đủ để muốn mệnh của ta. Nhìn về phía Vân Kỳ lúc, trong mắt ngạo mạn đều tan đi, ẩn ẩn hiện ra một tia không dễ dàng phắt giác vẻ sợ hãi. Chương 84: Phản bội. Vân Kỳ bên này cũng là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Vừa rồi một đao kia, thế nhưng là ngưng tụ hắn công kích cường đại nhất, chấn động tần số cao. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, chấn động tần số cao vừa ra, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhưng lúc này đây, lại bị Tỷ Sộc cho ngạnh sinh sinh cho kháng trụ. Đây chính là ngay cả thần vương Tiết Tây Tư, Sơ Sen, đều không thể chống cự chấn động tần số cao a. Vân Kỳ dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Tỷ Sộc, ánh mắt ngưng tụ tại Tỷ Sộc quanh thân quấn quanh lôi xà điện quang bên trên. Hẳn là, là bởi vì lôi điện sinh ra sức đẩy, tại chấn động tần số cao công kích còn chưa chứng thực trước bắn ra công kích của ta. Vân Kỳ suy nghĩ, lại cảm thấy không phải chuyện như vậy. Không đúng, luận sức đẩy cường độ, thần vương tiết tây tư, sơ xét, bất hủ thần khu càng đem toàn bộ thân hình bao khỏa cực kỳ chắc chẽ, sức đẩy cường độ cùng lôi điện sinh ra hiệu quả quả là trời vực chi phán. Chẳng lẽ là bởi vì lôi điện sinh ra từ trường, quấy nhiều chấn động tần số cao phát huy? Đây là giải thích duy nhất. Chấn động tần số cao, nói trắng ra là, chính là khiến vũ khí tại một cái vi lượng biên độ bên trên kịch liệt run dẩy. Từ đó đạt tới khiến vật chất phân tử sinh ra cộng hưởng nguyên lý, dễ như trở bàn tay phá vỡ phòng ngự. Ma lôi điện bản thân chính là một loại đặc thù từ trường, đối chấn động tần số cao tiến hành nhất định ảnh hưởng cùng cái nhiêu, từ đó yếu bất chấn động tần số cao mang tới không nhìn phòng ngự hiệu quả. Nếu quả như thật là như thế này, đây chẳng phải là nói, chấn động tần số cao có thiếu một chí mệnh. Ngay tại Vân Kỳ lo lắng bất an lúc, tỷ sộc đã hung hăng nuốt vào một bình khôi phục dược thể, ngăn chặn thương thế không nói, còn lợi dụng trên thân quấn quanh lôi điện đem vết thương đốt đến phát tiêu, từ đó ngừng lại vết thương đổ máu trạng thái. Tu trưởng, chúng ta vẫn là trước tránh đi phong đi. Nâng lên tỷ sộc trầm lam, nhìn ra lão đại nội tâm e ngại, đã sinh lòng phó ý. Vô cùng, gia hỏa này hiện tại liên sát lục quân dự bị đều không phải là, liền đã biến thái như vậy, nếu như bây giờ không nhổ cỏ tận gốc, tương lai nhất định là đại họa tâm phúc của chúng ta. Tỷ sộc ngược lại đem nội tâm ý sợ hãi cưỡng ép vùng đi. Hắn thấy, muốn chiến thắng sợ hãi, đơn giản có hai loại phương thức một là trở nên càng cường đại, hai là thừa dịp đối phương còn chưa trưởng thành, trực tiếp bóp chết trong trứng nước. Cấp cũng gật đầu đồng ý. Dù sao, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu trước hết nhập làm chủ cho rằng Vân Kỳ là lang minh một phần tử. Nếu là lang minh người, sớm tối muốn quyết nhất tự chiến, cùng lùi bước không chiến, còn không bằng thừa dịp đối phương tiềm lực còn chưa bị đào móc, trực tiếp nghiền ép hắn. Ba người tâm ý nhất định, lập tức triển khai thế công. Tỷ sộp hai tay như thủy sá múa, vô số lôi điện hỏa hoa. Tại mười ngón ở giữa ấp ủ ma sinh. Thâm Lam thì làm tốt tùy thời trợ giúp tụ trưởng chuẩn bị, hắn vốn là phụ trợ hình luân hồi giả, sức chiến đấu có hạn. Cắn răng một cái, đem mình chân tảng cũng đem ra. Ba người hiện ra hình tam giác vậy quanh chi thế, đem Vân Kỳ đoàn đoàn bao vây ở bên trong, mọc cánh khó thoát. Lấy số lượng thủ tháng sao? Vân Kỳ hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, một tay lấy phiêu phù ở trên mặt nước con tin cho nhấc lên, lưỡi đao gác ở nộ mã trên cổ. Đường quên, các ngươi còn có người trên tay ta. Tỷ Sộc trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, muốn cầm con tin uy hiếp ta. Nếu như là vừa rồi, có lẽ ta sẽ thả ngươi một con đường sống, bất quá bây giờ nha. Dùng nộ mã đến đổi lấy ngươi tính mệnh, là một bút kiếm buận không lỗ suy nghĩ. Vân Kỳ có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới đối phương càng như thế vô sỉ, kiến thức đến tiềm lực của mình, sợ hãi ngăn chặn đối đồng tộc đồng bạn hữu nghị. Có tỷ Sộc câu nói này, hai người khắc càng là lớn mặt tới gần. Vân Kỳ vị trí càng ngày càng xấu hổ có thể xê dịch không gian cũng càng ngày càng chật hẹp. Các ngươi thật coi ta không dám ra tay sao? Vân Kỳ cũng là giận, đám người kia bị mình hù ngã, hiện tại dứt khoát không muốn mặt, làm vị trí của Trô Hán vô cùng xấu hổ. Dưới cơn nóng giận, Vân Kỳ lưỡi đao nhất chuyện, liền thật muốn một đao đâm đi xuống. Ai ngờ, nộ mã bỗng nhiên mở to mắt, một cái ngửa ra sau, tránh khỏi Vân Kỳ ngang mã đến một đao. Không chỉ có như thế, Vân Kỳ trong đầu càng là ông ông tắc hưởng, giống như trong ý thức bị rót vào thứ gì làm hắn trong lúc nhất thời tiến vào mê mang trạng thái. Nhân cơ hội này, nô mã Tử Vân Kỳ dưới tay chạy trốn ra ngoài. "Làm được tốt, nô mã." Tỷ Sộc khen lớn nói. Hắn mặc dù làm tốt lấy nô mã hy sinh chuẩn bị, nhưng thủ hạ có thể bất tử tốt nhất. Giáp Vân Kỳ rất nhanh từ trong ngượng ngùng khôi phục lại thanh minh trạng thái, lập tức xách đao phóng tới vừa mới đứng vững bước chân nô mã. Tỷ Sộc lập tức vừa người mà lên, ngăn tại giữa hai người. Mã Khôi lỗi sự cùng Thâm Lam hai người cũng làm ra nhanh nhất phản ứng. Cấp tốc từ hai bên trái phải hai bên họ kích. Vân Kỳ lại là không tránh không né, cười ha ha lấy chém về phía Tỷ Súc. Tiểu tử này hẳn là điên rồi phải không? Tỷ Súc cũng là giật mình không nhỏ. Mình coi như không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh tan đối phương, nhưng muốn bảo vệ tốt cái kia lăng lệ bá đạo một đao, vẫn là không có vấn đề. Vân Kỳ làm như thế, tương đương đem nhược điểm của mình không trở ngại chút nào bại lộ tại trước mặt bọn hắn, hai cánh trái phải không môn mở rộng, tuyệt đối là lão thủ không nên phạm vào sai lầm chí mạng. Ngay tại buồn bực ở giữa, Ti Sộc đỗng nhiên cảm thấy hậu phương truyền đến một trận chẳng lành áp phong, hắn không cần suy nghĩ, trở tay đem trong tay Lôi Truy ném đúng ra. Lôi Truy bên trên dựng dục lôi điện cấp tốc ngoại phóng, trong không khí phát ra chói tai tiếng bạo liệt, giống như vô số hạt đậu tại nhiệt hỏa bên trong vỡ ra. Liên Sếp như kháng tính cực cao Vân Kỳ, cũng chịu đựng không được cái kia đáng sợ một truy, coi như kẻ đánh lén thực lực cùng Vân Kỳ tương xứng, cũng không thể chống cự. Thế nhưng là, Ti Sộc lần này tính sai. Bởi vì đến từ đánh lén phía sau người căn bản không sợ cái kia sấm chớp mưa bão một chui, hai tay như kìm sắt từ hai bên trái phải hai bên khóa lại cổ của hắn. Dù là còn chưa thối lui huyết thống biến thần, tỷ sộp cũng bị bất thình lình công kích đánh trở tay không kịp. Hắn bản năng kích phát ra thể nội lôi điện, bảo vệ toàn thân cao thấp. Đây chính là liên tục phá giải vân kỳ hai đại sát chiêu bảo mệnh kỹ năng, tỷ sộp có 10 phần tự tin, tại cao điện áp phòng ngự dưới, bất luận cái gì đánh lén hắn tôm tép nhại nhép, đều sẽ ăn vào đầu khổ lớn cũng không có bao lâu, Tỷ Sộc liền đã mất đi lòng tin. Bởi vì lìm chặt mình yếu ớt cổ cánh tay, chẳng những không có bị mãnh liệt điện áp cho cấp bách lui, ngược lại siết càng chặt, làm hắn sắp ngạt thở. Chuyện gì xảy ra? Tỷ Sộc quá sợ hãi, đang muốn dùng cách thức khác trấn khai kẻ đánh lén, đáng nhìn cảm giác cũng rất sắc bị một thanh sáng như bạc chiến nhận cho hoàn toàn chiếm cứ. Lạnh lẽo lươi dao bên trên, sát khí cuốn quanh, làm hắn không dám có bất kỳ cử động, để tránh bị địch nhân hiểu lầm. Khoảng cách gần như thế, chúng vào một đao Coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng có cái gì tốt hạ tràng. Mà đổi thành bên ngoài hai tên đồng bạn, cũng là kinh mù hai mắt. Nộ mã, ngươi vì cái gì phản bội chúng ta? Các lớn tiếng phẫn nộ quát. Là nộ mã. Tì sốc giờ mới hiểu được tới, nguyên lai đánh lén không phải là hắn người bên ngoài, chính là mới vừa rồi bị vần kỳ tù binh con tin. Trường 85, lục đục với nhau. Ngươi điên rồi. Nộ mã. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Tì sốc giận không kèm được. Mặc dù trước đó hắn luôn miệng nói muốn từ bỏ cứu nô mã, nhưng bởi vì như thế cái việc nhỏ, liền phản bội mình, cái kia nô mã tuyệt đối là điên lên rồi. Bất quá cũng chính là bởi vì rìm chặt mình chính là nô mã, mới sẽ không bị hắn hộ thể lôi điện cho trừng khai. Bởi vì tỷ số cực lực lượng chi nguyên đến từ tiên tổ sủng bái, từ tiên tổ đồ đằng thu giữ lực lượng. Mà cái lực lượng này có thuộc tính đặc biệt, không cách nào đối giống nhau tiến ngữ người, tạo thành tổn thương. Đây cũng là vì cái gì trước đó nô mã bị phục lại Tỷ Sộc vẫn là nghĩa vô phản cố chỉ thi triển quân sát công kích, bởi vì lớn lôi xà thuật căn bản không có khả năng đối nổ mã tạo thành tổn thương. Nhưng Tỷ Sộc làm sao cũng không nghĩ tới, nộ mã êm đẹp, đột nhiên phản bội, vậy đơn giản chính là đại nghịch bất đạo. Thu hồi trên người ngươi lôi điện, nếu không, đừng trách ta đao vô tình. Tại Vân Kỳ chiến nhận uy hiếp dưới, Tỷ Sộc không có lựa chọn nào khác lui đi trên người lôi điện phòng hộ. Còn có các ngươi, còn không ngoan ngoãn tối lui. Vân Kỳ đem đao gác ở Tỷ Sộc trên cổ. Đối cấp cùng thâm lâm nói. Hai người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới lão đại sẽ lâm vào trong tuyệt cảnh, lần này đến phiên bọn hắn bất đắc dĩ. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hướng lui về phía sau mở. Còn không đem cửa mở ra. Vân Kỷ con mắt đối giam giữa ít men cửa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nguy hay lắm, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ mặc cho ngươi bài bố sao? Khôi Lỗi sư nghiêm nghiêm cự tuyệt, bởi vì hắn minh bạch, một khi đem cái kia phiến phong ấn đại môn mở ra, Như vậy bọn hắn chiêm cư nhân số ưu thế liền toàn bộ không còn xót lại chút gì. X-Men cũng không phải dễ dàng chế bị, mà hắn không muốn mở ra một nguyên nhân khác, chính là hiện tại bọn hắn còn không giống nhanh như vậy tại X-Men trước bại lộ mình, dù sao, bọn hắn vẫn là cùng X-Men đứng tại cùng một trận doanh. Chỉ là các có thể không để ý tỷ sộc căn nguy, thâm lam có thể làm không đến. Tỷ sộc thế nhưng là bọn hắn tù trưởng, đồng thời cũng là bọn hắn ấn đệ an bộ tộc quật khởi hy vọng. Bọn hắn vì để cho láo đại trở nên vô cùng cường đại, Không tiếc hết thảy đem đại bút tài nguyên vùi đầu vào tỷ súc trên thân, đến mức những người khác đem mình tăng thực lực lên cơ hội nhường cho tỷ súc. Nếu như không phải như vậy, tỷ súc lại như thế nào có thể hấp thu đầy đủ tiên tổ chi lực, biến thân thành ấn đệ an trong thần thoại Lôi Thần chi tử Lôi Nhận Đông Qua. Ta sẽ giải trừ cánh cửa này phong ấn, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan ngươi sẽ không tổn thương tụ trưởng đại nhân." Thâm Lam Phạo hiệp nói. "Yên tâm, chỉ cần ít men bình yên vô sự, ta có thể cam đoan an toàn của các ngươi." Vân Kỳ nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ bằng các ngươi tù trưởng trên tay ta, làm sao? Nếu không phải thử một chút. Vân Kỳ nhìn mặt màm nói chuyện ở giữa, đã bóp chuẩn tỉ sục trong lòng bọn họ địa vị, làm sao sầu bọn hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lúc này, cặp cùng thâm lam trong lòng hai người, có một vạn thất thảo nệ mã chạy qua. Thế này sao lại là đàm phán, quả là chính là bước người đi vào khuôn khổ. Nhưng uy hiếp bị người ta năm vớt, không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, còn có thể thế nào? bất đắc dĩ ở giữa, Thâm Lam buộc không cam lòng không muốn cập giải trừ cộng phong ấn. Lúc Xilong, ha, còn có đàn đẩy xe lăn ra. Giáo sư Ít, sắp thực nói, cái kia nhục thân là giáo sư Ít bảo đệ. Nhìn thấy đã khôi phục ý thức giáo sư Ít, tỷ sộc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ngươi giở trò quỷ. Lúc này giáo sư Ít đã giải khai trên mặt dây băng, khuôn mặt nhìn qua vô cùng tiều tụy cùng gầy gò, giống như là trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Không sai, nói cho ta Các ngươi tại sao muốn đối phó chúng ta? Giáo sư Ít đống nhiên mở miệng nói, "Ngươi không phải có tâm linh cảm ứng sao? Vì cái gì không chui vào đầu của chúng ta bên trong, tìm tòi hư thực?" Ti Sóc mặc dù bị bắt làm tù binh, nhưng không có một điểm làm tù binh dáng vẻ, đối mặt giáo sư Ít chất vấn, cố ý không chính diện trả lời. Giáo sư Ít không nói gì, ngược lại là đàn nói ra, "Giáo sư hy vọng các ngươi một cái cơ hội, một khi giáo sư sử dụng tâm linh khống chế, sinh tử của các ngươi liền nắm giữ tại trong tay của chúng ta." Thật sao? Vậy tại sao còn muốn phí lớn như vậy sức lực, khống chế một cái bất tỉnh đi người? Nếu như ngươi thật có thể tự do chui vào đầu góc của chúng ta, như vậy vừa rồi căn bản cũng không có tất yếu rựao vào ra hỏa này, đến uy hiếp bộ hạ của ta giải trừ đại môn phong ấn. Tỷ Sộc gặp nguy không loạn, không có chút nào hồ đồ, cho thấy hắn làm chủ lĩnh chắc tuyệt tâm lý tố chất. Lần này đến phiên Itmen người bên kia chờ mặc. Chính như Tỷ Sộc nói như vậy, giáo sư It vừa mới hoàn thành linh hồn cùng kết hợp, tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Lại thêm trước đó nhục thân sau khi chết, linh hồn tại thế giới vật chất phi động một ngày một đêm, nhận chưa từng có hao tổn, hiện tại giáo sư ít tinh thần lực chỉ còn lại đỉnh phong thời kỳ 1 phần 10. Điểm ấy tinh thần lực to lượng, khống chế một người bình thường lại có thể, nhưng muốn khống chế một cái luân hồi giả, căn bản là không cách nào làm được. Đây cũng là vì cái gì giáo sư ít bị huyết minh người bắt cóc về sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị người đẩy đi, lại không thể ra sức. Nếu không phải giáo sư Ít dùng còn lại 1 phần 10 tinh thần lực không ngừng tại trong bệnh viện quét hình, kịp thời phát hiện hạ cùng đàn đám người đến, giáo sư Ít chỉ sợ sớm đã trở thành huyết minh tù nhân. Hiện tại có thể khống chế nộ mã, hơn phân nửa nguyên nhân ở chỗ nộ mã ở vào vô ý thức trạng thái, dạng này thì tương đương với hoa rất ít tinh thần lực, liền có thể khống chế thân thể của hắn. Lúc đầu, giáo sư Ít còn muốn hù một chút huyết minh người, moi ra lai lịch của bọn hắn. Đáng tiếc huyết minh người đối giáo sư Ít hiểu rõ, không kém phân kỳ. Giam ba câu về sau, đã tìm được trong lời nói sơ hở, thành công phản kích. Bị khám phá nói rằng, giáo sư ít cũng liền không cách nào diễn trò xuống dưới. Ngược lại là Vân Kỳ đem trong tay đao run lên hai lần, nói, ngươi bây giờ vẫn là quan tâm một chút an nguy của mình đi. Ngươi, một câu, đem tỉ sộc nói sắc mặt xanh lét tái đi, xảo nôn lệnh sắp hắn, không biết như thế nào nói tiếp xuống dưới. Ngươi cam đoan qua thả lão đại của chúng ta. Thâm Lam cả giận nói, thật sao? Nhưng ta không nói lập tức thả người, các người vẫn là ngoan ngoan phối hợp, trả lời vị này thần sĩ tra hỏi, nếu không, đừng trách ta không tuân thủ hứa hẹn. Lần này đến phiên huyết minh ba người trận tròn mắt. Tốt đẹp tình thế ném đưa không nói, ngay cả mình một phương láo đại đều thành người khác tù nhân, cái này không thể không thể nói thua triệt triệt đề đề. Hiện tại, lại bị một cái thái điều bức cho đến trả lời một cái n n vấn đề, lần này bên trong xấu hổ cùng xỉ nhục, không đủ để cùng nhân đạo. Nhưng một trăm cái không nguyện ý. Một ngàn cái không cao hứng, con tin trong tay người khác nắm chặt, còn có thể nói một chữ không? Trước hết nhất không nhẫn lại được, tự nhiên là Thâm Lam. Cái này yến đi ẩn, người da đỏ ở Bắc Mỹ, đối với mình lao đại xem như trung thành tuyệt đối, hắn biết tâm cao khí ngạo tỉ sộc không nguyện ý cư như vậy phía dưới tử hướng lang minh người chịu thua, rứt khoát nổi hoa nước này từ tự mình quóng. Nghĩ tới đây, Thâm Lam vừa mở miệng, chúng ta im miệng, tỉ sộc gầm lên đánh gây bộ hạng. Ngược lại dùng âm hiểm con mắt nhìn một chút Vân Kỳ, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười đối giáo sư Ít nói một câu nói. Trong khoảnh khắc, giáo sư Ít sắc mặt đại biến. Trường 86, đều thối lui một bước. Giáo sư Ít, nếu như ngươi muốn ngươi cái kia cả tòa trường học học sinh trôn cùng, ta không ngại đến cái cá chết lưới rách. Tì sâu so uy hiếp nói. Giáo sư Ít sắc mặt đại biến. Nếu như nói có gì có thể uy hiếp giáo sư Ít, cái kia không thể nghi ngờ là hắn quan tâm nhất học sinh. Tại Ít chiến cả Lệnh chuyển tương lai bên trong, thanh niên giáo sư Ít cũng là bởi vì học sinh của mình bị chính phủ toàn bộ cho lấy đi, dẫn đến cả người đời phế không dạy nổi. Không nghĩ tới, tại một mảnh tốt đẹp dưới hình thế, Tỷ Sộc chuyển ra học sinh đến uy hiếp giáo sư Ít. Hạ lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng nói: "Lời này của ngươi là có ý gì? Không có bằng chứng, liền muốn uy hiếp chúng ta?" Tỷ Sộc cười to nói: "Ai nói không có bằng chứng? Đừng quên, ta người thế, nhưng là đã từng chui vào qua giáo sư Ít trường hợp." Ngươi cho rằng ta người tại trong đoạn thời gian đó chỉ là đang điều tra giáo sư bảo đệ hành tung sao? Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta đã sớm ở trường học các nơi ẩn nấp địa phương, chôn xuống cương liệt. Chỉ cần ta xẻ ra chuyện, nhân mã của ta bên trên đệ xuống dẫn bảo cái nút, vành chờ các ngươi trở lại trường học, các ngươi sẽ ngạc nhiên phát hiện, nơi đó đã san thành bình địa. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Tâm niệm đến học sinh của mình, mới vừa rồi còn tỉnh táo hạ, hiện tại cũng có chút cử chỉ luống cuống. Đường nội Vân Kỳ tại trên đao thoảng thêm một phần lực, lưỡi đao sắc bén tại Tỷ Sộc tràn đầy ma văn phần cổ trên da, lưu lại một đạo ân ớn ớn, nói mà không có bằng chứng, ngươi chứng minh như thế nào nơi đó có ngươi lập đạc. Tỷ Sộc mắt liếc thấy một chút Vân Kỳ, lại không nói với hắn lời nói, mà là nhìn về phía giáo sư ít, rất đơn giản, ta có thể nói cho các ngươi biết trong đó một cái vị trí. Nói, Tỷ Sộc miệng miêu tả một phen, đem vị trí báo cho đám người. Hạ lập tức cùng Sa Sa mỉ tịt bắt được liên lạc. Sau đó từ nàng chuyển cáo cho dạ hành người, lấy thuần gian di động phương thức, trở lại giáo sư ít trường học. Cảnh cáo nói ở phía trước, ta người ở trường học chỗ bí mật lắp đặt ca mê ra, các người mọi cử động tại chúng ta giám thị bên trong. Nếu như các người ý đồ để dạ hành người đem trong trường học người chuyển di, vậy ta nhân mã bên trên đẻ xuống cái nút, cùng lắm thì nhất phách lương tán. Tì số quy hiếp quả nhiên chấn nhiếp đến mọi người tại đây, ai cũng sẽ không cầm mấy trăm học sinh tính mệnh đem làm cho đùa. Cái kia không chỉ là giáo sư ít cùng hạ học sinh, càng là người đột biến tương lai, cũng là ít chiến cảnh tương lai. Không ai có thể gánh vác đoạn tuyệt tương lai nặng nề bao phủ. Tại dạ hành người Lặng Yên không tiếng động trui vào giáo sư ít tư nhân phòng ngủ, rất nhanh dưới giường tìm được một cái bom chất lỏng, uy lực đuổi sát quân đội thiết bị. Chỉ là như thế một cái tờ nờ tờ đương lượng, cũng đủ để đem nửa cái trường học nổ thượng thiên. Hiện tại các ngươi tin tưởng a? Ta chỉ tin tưởng mình xem xét, hiện tại Ngươi chỉ có thể chứng minh trong trường học có một viên, cũng không thể chứng minh còn có cái khác." Vân Kỳ xen vào nói. "Thật sao? Vậy các ngươi có thể cược một chút, so với cái kia hơn 100 học sinh đến, ta cũng liền tiện mệ một đầu." Ti Sóc dứt khoát đùa nghịch lên vô lại tới. Lần này, đến viên Vân Kỳ bó tay rồi. Hắn không nói gì. Giáo sư Ích chỉ chỉ bị hắn khống chế nộ mã đầu, nói, "Rất hiển nhiên, giáo sư Ích từ nộ mã trong đầu, đạt được liên quan tới trường học chôn thiết sự tình." Vân Kỳ trong lòng hơi động, đối giáo sư Ích thả ra linh tê tâm quyết. "Giáo sư, có thể hay không đem bom chôn thiết điểm nói cho dạ hai người?" Vân Kỳ thanh âm truyền lại cho giáo sư Ích. "Cái này?" Giáo sư Ích tựa hồ không nghĩ tới có người có thể chủ động tại mặt tâm linh cùng bắt được liên lạc, thoáng giật mình một chút, sau đó trở lại chuyện chính, "Rất khó, cái kia gọi nộ mã gia hỏa, thứ hại bên trong cũng có một tầng kỳ quái bảo hộ, bằng vào ta hiện tại tinh thần lực, không đủ để khám phá tầng kia bảo hộ." Ta không cách nào hoàn toàn đối tư tưởng của hắn trường khống. Là như thế này a? Vân Kỳ biết, kia là chủ thần tại mỗi một cái luân hồi giả trong đầu bảy cấm chế nào đó, để tinh thần hệ nhân vật trong kịch bản không cách nào nhìn thấu chủ thần tồn tại, nếu không, một khi nở trợ cỡ phát hiện tình huống nơi này, chuyện kia liền trở nên phức tạp. Vân Kỳ đoán chừng, coi như giáo sư ý tinh thần lực tại trạng thái đỉnh phong, cũng vô pháp xuyên phá tầng kia cấm chế bảo hộ. Đương nhiên Loại cấm chế này không có khả năng 100% phòng ngừa ở giáo sư ít tâm linh khống chế, chỉ là ở mức độ rất lớn không cho luân hồi giả bên ngoài người biết được luân hồi thế giới tồn tại. Bởi vậy, giống tâm linh khống chế loại hình năng lực không phải cấm chế bảo hộ phạm vi bên trong đã tồn tại, như vậy tại không đắc tội ý chiến cảnh tình huống dưới, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Trải qua dài đến 10 phút đàm phán, cuối cùng, song phương đều thối lui một bước, đặt thành hiệp nghị. Lúc tỷ sộp mang theo hai tên thủ hạ lui ra ngoài lúc, các không hài lòng nói: thì sốc, ngươi thật dự định cứ như vậy đem tới tay giáo sư ít cho đưa ra ngoài. Ngươi không sợ lôi háo đại nhân sinh khí sao? Thâm Lam cũng khẩn trưng nói, đúng vậy à, chúng ta lần này thế nhưng là hướng về phía giáo sư ít đi, lần trước đại nhân thất thủ đã nổi trận lôi đỉnh, bây giờ chúng ta lần nữa từ bỏ giáo sư ít, đại nhân trách cứ xuống tới, liền xem như tủ trưởng ngài cũng vô pháp ngăn cản đại nhân lừa dẫn. Thâm Lam giọng điệu có chút lo lắng. Tại hai người bọn họ xem ra, không có cái gì so lôi háo đại nhân lửa giận chuyện càng đáng sợ. Hắn nhưng là máu làm, tương lai huyết minh minh chủ, hiện tại hạch tâm thành viên. Mà bọn hắn bất quá là huyết minh từ bên ngoài khai ra người, nói khó nghe chút, bọn hắn bất quá là huyết minh lính đánh thuê. Một khi nhiệm vụ không có hoàn thành, hậu quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Nhất là máu làm lôi háo, bất luận là quyền lực vẫn là nắm đấm, đều đủ để nghiền ép trong bọn họ bất kỳ người nào, thậm chí ba người bọn họ liên hợp lại, ngay cả tự vệ lòng tin đều không có. Đây cũng là chỗ nhức đầu nhất. Ngược lại là Tỷ Sốc, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Hắn lúc này đã đem huyết thống biến thân giải trừ, vết thương trên người cũng theo biến thân giải trừ mà khôi phục bình thường. Đến từ tiên tổ lực lượng, quả nhiên có không giống bình thường địa phương. Các ngươi cho là ta không rõ đạo lý này sao? So sánh vị đại nhân kia gạt ghét, ta thà rằng cùng đám người kia tử chiến. Chí ít, chết cũng chết có tôn nghiêm." Tỷ Sốc nói. "Ngươi tù trưởng kia ngươi còn?" Thâm Lam nghi ngờ nói. Ta tự nhiên có khác hậu triều." Nói, Ty Sộc trui vào một cố lao vụn vụt tới xe thể thao sang trọng, tiếng động cơ nổ ầm thành đã tràn ngập tại toàn bộ trên đường cái. Đây là trước đó ước định cẩn thận, tới tiếp ứng bọn hắn người. Ty Sộc đem thân thể thư thư phục phục hướng trên ghế salon một vuông, cả người lấy một cái hài lòng tư thế triển khai, hưởng thụ lấy xe sang trọng thoải mái dễ chịu, vẫn không quên từ xe sang trọng toa bên trong trong tủ lạnh lấy ra khối băng, để vào ly đế cao bên trong, cho mình rót nửa chén rượu nho, lúc này mới nói: Không miêu vạn thế người, không đủ để miêu nhất đời. Sớm tại hành động ngay từ đầu, ta liền chỉ định giá hậu bị kế hoạch để ứng phó bất luận cái gì khả năng. Hai người khẽ giật mình, có chút như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Nhưng nhìn xem tỷ sộc tự tin mỉm cười, hai người đáy lòng ngược lại là buông xuống rất nhiều. Chương 87, hậu chiêu. Mà giáo sư ít bên kia, đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó, vẫn là Vân Kỳ phá vỡ yên tĩnh, chủ động cùng giáo sư ít nắm tay. Tại tự giới thiệu về sau, giáo sư ít đối Vân Kỳ trợ giúp biểu thị ra vô cùng cảm tạ. "Chatler, ngươi cứ như vậy dự định buông tha bọn hắn?" Hạ nói. Hắn là một cái người thiện lương, nhưng đối mặt có thể cầm vô tội học sinh tới làm con tin đạo tặc, nội tâm tuyệt đối là căm thù đến tận xương tủy. Hắn không quên bổ sung một câu nói, "Hiện tại bọn hắn vừa mới rời đi, mà trong trường học thuốc nổ cũng bị dạ hành người toàn bộ tháo dỡ, chúng ta có thể làm ra phản kích." Hạ cũng không phải loại kia trạm thảo trừ căn người, nhưng đối với địch nhân Hắn chưa từng nhân từ nâng tay. Maha ý nghĩ, mặc dù có bộ chính nghĩa, nhưng lại đạt được đại đa số người ủng hộ, liền ngay cả Vân Kỳ cũng đang suy nghĩ một chút có phải hay không hẳn là khuyến khích một chút, cho bọn hắn thêm chút lửa. Giáo sư ít hồi lâu mới thở dài một hơi, nói, các ngươi cho là ta không muốn báo thù sao? Lần này đối thủ không giống với Dĩ Vãng. Bọn hắn tâm tư kỳ đáo, lực chấp hành mạnh, thậm chí bọn hắn đến cùng tới nhiều ít người, chúng ta đều hoàn toàn không biết. Kỳ thật, ta muốn nói cho mọi người Lần này tại bệnh viện giở trò quỷ, không chỉ đám bọn hắn bốn người, còn có những người khác. Hạ nhìn về phía đàn, đàn lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải cảm rất hình, nhiều ít người ta có thể ăn không cho phép. Giáo sư Ít nói, chỉ ít còn có một người, cái kia bắt cóc ta người, đến bây giờ đều không có lộ mặt qua. Bắt cóc ngươi một người khác hoàn toàn. Hạ chỉ nói là vừa rồi trong bốn người một cái bắt cóc giáo sư Ít, lại một người khác hoàn toàn. Vẫn kỳ ngược lại là thản nhiên chỗ chi. Dù sao hắn đã sớm biết huyết minh còn thừa lại nhân số. Vậy liên kỳ quái đã còn có giúp đỡ, vì cái gì vừa rồi hắn chưa từng xuất hiện. Hạ Ngạc nhìn nói, "Giáo sư ít càng là kỳ quái dùng tay mò sờ cằm của mình, nói, "Đừng nói các ngươi kỳ quái, ta cũng cảm thấy ở trong đó có kỳ quặc. Vừa rồi ta bị cái kia chưa từng lộ diện bọn cướp bắt có lúc, rõ ràng hắn có thể tại các ngươi nghĩ cách cứu viện ta trước đó, đối ta hạ sát thủ, chí ít không cần nắm chắc ném ở một bên, để các ngươi tùy tiện phát hiện." Bây giờ nghĩ lại, luôn cảm thấy sự tình không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Vân Kỳ cũng là khẽ giật mình, thầm nghĩ, còn có chuyện này. Những người khác chỉ là không hiểu, nhưng Vân Kỳ biết, huyết minh lần này mục tiêu tuyệt đối là hướng về phía giáo sư ít tới. Thậm chí có thể nói, ngay cả trước đó tại nhà Tráng phục kích Lang Minh chủ lực, mục đích thực sự cũng không phải là vì tiêu diệt Lang Minh bọn hắn, kỳ thật hoàn toàn là hướng về phía cái kia mạn nệ tổ mẫu giáp đi. Mà phía sau giáo sư ít bản tôn thân thể bị xóa bỏ. Bao quát Vân Kỳ gặp qua trường học chi chiến, càng thêm buộc lộ ra huyết minh đối giáo sư ít ý chí đồ. Đã nghĩ như vậy muốn giáo sư ý chết, vì cái gì tại hoàn toàn có thể hạ sát thủ lúc, lại tùy tiện vứt xuống chất lơ? Ở trong đó có phải hay không có cái gì khác mình không có chú ý tới? Hoặc là nói, huyết minh muốn ám sát giáo sư ít mục đích, không chỉ là vì giết mà giết đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, rõ ràng huyết minh cùng ít chiến cảnh là cùng một trận chiến tuyến. Lại song vương lẫn nhau yếu quyết cái người chết ta sống. Xem ra ta vẫn là bỏ sót cái gì điểm mấu chốt. Vân Kỳ trong lòng yên lặng trầm ngĩ. Hiện tại rất nhiều điểm đáng ngờ hiện hiện, để cho người ta càng phát cảm giác khó bề phân biệt. Nhưng hết lần này tới lần khác chân tướng cách bọn họ còn có mang tính then chốt một bước còn chưa đi ra, để hắn không cách nào chạm đến bí ẩn phía sau chân chính mục đích. Vậy làm sao bây giờ? Gặp mọi người nhất thời không biết bước kế tiếp làm gì, đàn dứt khoát chủ động đem cái này vấn đề đặt ở trên mặt. Cái này. Đuổi theo những tên khốn kiếp kia sợ là không còn kịp rồi, hiện tại vẫn là cứu người trước quan trọng. Giáo sư ít chỉ rõ phương hướng. Dung giáo sư ít nói, đám kia đạo tặc tại bắt cóc hắn đồng thời, còn đem không ít người vô tội cho phong bế tại từng cái gian phòng bên trong. Đối với mấy cái này không có gì dị năng người thường mà nói, không có lọt vào diệt khẩu đã là bọn hắn may mắn lớn nhất. Bất quá, tuy ý bọn hắn bị giam tại một cái chật hẹp không gian bên trong. Không chừng có người sinh ra cái gì bị kín không gian sợ hai chủng loại hình. Vân Kỳ thở dài một hơi, chỉ có thể nói, giáo sư ít không hổ là ít chiến cảnh hệ liệt bên trong, nhất thánh mẫu một người. Rõ ràng có hủy diệt nhân loại lực lượng, nhưng xưa nay không đi vận dụng, dù là nhân loại lại như thế nào đối người đột biến bất công, hắn cũng không có động diệt tuyệt nhân loại mảy may suy nghĩ. Tại giáo sư ít hiệu triệu dưới, mọi người cấp tốc đi mở ra từng cái bị phong bế gian phòng, đem người ở bên trong phòng xuất. Thuận tiện nhìn xem có cái gì người tại bạo loạn bên trong thụ thương. May mà nơi này là bệnh viện, chỉ cần không phải cái gì chí mạng thương hại, hẳn là có thể hưởng thụ được kịp thời trị liệu. Đương nhiên, trị liệu về sau có thể hay không tại sau khi về nhà không lâu, thu được bệnh viện gửi cho bọn hắn giá trên trời giấy tờ, chữa bệnh giấy tờ, vậy thì không phải là bọn hắn phải quan tâm chuyện. Có giáo sư uýt tâm linh cảm ứng, tăng thêm đàn ở một bên hiệp chợ, tìm tới những cái kia bị giam giữ nhân viên, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Chỉ chốc lát sau thời gian, cả tòa bệnh viện nhân viên cơ hồ bị giải cứu ra, chỉ còn lại một chỗ, tầng hầm. Đây là giáo sư ít tự mình dụng tâm linh cảm ứng, tìm tới. Tại xịt lọc dùng dĩ năng mở ra phong kín sau cửa sát, bên trong đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Tất cả mọi người cảm thấy có chút khó tin, cũng không phải nói bên trong một mảnh đen kịt, mà là bên trong quá an tĩnh. An tĩnh đều để người cảm thấy bỡ ngỡ. Chắt lơ, bên trong đến cũng có hay không giam giữ người. Vẫn là ngươi cảm ứng sai, dù sao. Ngươi vừa mới thích hướng này tấm thân thể. Hạ ân cần hỏi hàn. Giáo sư ít khoát khoát tay, bên trong sát thực có người. Vậy liên kỳ quái. Trong lòng mọi người đều có ý tưởng giống nhau. Hạ đang muốn tùy tiện đi vào, xem xét đến tuật cùng, lại bị Vân Kỳ kéo lại. Mọi người trước không nên gấp, thấy rõ ràng lại đi vào. Vân Kỳ cũng cảm thấy có chút không đúng. Xịt lọc đống như nói, nhớ kỹ vừa rồi giáo sư không phải nói còn có cái thứ năm đạo tạc sao. Chúng ta ở bên ngoài giao chiến kịch liệt như vậy, hắn đều có thể theo đến quyết tâm, không bài trừ hắn trốn ở bên trong khả năng. Một câu nói kia, nhắc nhở đoàn người. Vân Kỳ lại âm thầm lắc đầu, không có khả năng, huyết minh người nào có như vậy suần, đem mình phong kiến ở chỗ này, đây không phải tự tìm đường chết sao? Nhưng mặc kệ như thế nào, cẩn thận luôn luôn không có sai. Thật vất vả tìm tòi tới cửa chốt mở đèn, lại phát hiện bóng đèn tất cả đều không sáng. Rơi vào đường cùng, Vẫn là Vân Kỳ tự hạ địa được bên trong góc ra khẩn cấp chiếu sáng đèn tin. Những người này đối Vân Kỳ tự dương biến xuất thủ điện đến chả không tới kịp biểu đạt ra lòng hiếu kỳ, lập tức liền bị trước mắt chiếu sáng hình tượng cho sợ ngây người. Ngay cả giáo sư ít cũng nhịn không được cau mày. Nhìn trước mắt cảnh tượng, đám người hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì giáo sư ít có thể cảm ứng được nơi này có con tin, lại không giống cái khắc lâm thời tủ thất như vậy, cửa vừa mở ra, liền truyền đến thanh âm uy hiếu. Nguyên nhân rất đơn giản, Người ở bên trong căn bản ngay cả động cũng không thể động, thậm chí liền hô cứu năng lực đều không có. Chương 88, quỷ dị thực vật. Liền hô hấp đều làm bất động, nghe vào không thể tưởng tượng nổi, cho dù tại kỳ tích liên tiếp phát sinh người đột biến thế giới bên trong, cũng làm cho người có chút khó có thể tin. Nhưng sự thật lại bày ở trước mắt. Lúc đèn tin ánh đèn ở phòng hầm hắt trong phòng thời gian nhoáng một cái, đám người đều nhìn thấy làm cho người cả đời đều khó mà quên được một màn. Ở vào trong tầng hầm ngầm chỗ Sinh trưởng một gốc to lớn thực vật, thân cây có hai người ôm hết phẩm chất, nhanh cây cơ hồ cùng trưởng thành cánh tay đồng dạng thô. Nếu không phải tầng hầm độ cao cùng diện tích có hạ, chỉ sợ cái này gốc kỳ dị thực vật còn muốn to lớn. Càng làm cho người ta không tưởng tượng được là, tại gốc này không biết tên thực vật bên trên, rơi lấy vài bóng người. Sở dĩ nói thành là rơi, là bởi vì người kia cơ hồ treo ở cũng không rậm rạp trên nhanh cây. Thứ quỷ gì? Tuổi trẻ xịt lọc bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Hạ Cương là bản năng biến thành dã thú hình thái, tùy thời ứng phó khả năng phát sinh biến đổi lớn. Đợi mấy phút, thấy không có bất luận cái gì động tĩnh, mấy người vừa nghi nghi ngờ không chừng trái xem phải xem, không biết muốn hay không đi vào. Dù sao, đồ vật bên trong thật sự là quá mức quỷ dị, cái kia hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối thế giới quan nhận biết, cho dù đối không gì làm không được người nó biến, cũng giống như vậy. Giáo sư ít trước hết nhất ngồi không yên, hắn cấp tốc dùng tinh thần lực đối điệu tầng hầm lại quét nhìn một phen. Kỳ thật đang đánh mở nặng nề trước cửa sắt, hắn đã trước đó làm qua, chỉ bất quá, hiện tại nhất định phải lần nữa xác nhận một chút.